Đám này người chơi đều là Limea mười bảy. Chương mười có thể coi là tìm tới các ngươi. hiện tại chúng ta đều là người quen. cơ nhược hiệp. ngươi này chuyện cười lạnh quá. chí ít chúng ta thân thể là ấm áp. đó cũng không. cộng điểm gia vị. sát vách tiểu h à i t ử đều thèm khóc. tai nạn xe cổ hiện trường. ba cái người đã từ trong bóng tối phục sinh s o n g xuôi. Lúc này chính nhìn trước mắt cháy hừng hực xe cổ, trong buồng lái bọn họ rất nhanh bị thiêu thành một đống than cốc, đi thập phần bình thản, cởi quần áo ra nhìn một chút biểu, xác định, chúng ta lại mất đi một giờ ký ức, không tới một giờ liền bày ra lần thứ hai tử vong, thủ đoạn của đối phương thật là rất nhanh, ta có chút muốn đi mượn cái dịch vụ, này trải qua, không cần biên tập chính là tử thần đến lễ hội đầu năm bản ngươi lễ hội đầu năm mảnh xem đồ chơi này lê lập lễ khó chịu chừng cơ nhược hiệp một chút c á c h này gọi là đánh bất ngờ phương pháp trái ngược ngươi c á c h võ phu hiểu c á c h búa đừng ẩ m ý chúng ta cần mau mau tìm một cái chỗ an toàn tị nạn không phải vậy sớm muộn sẽ bị đối phương lột bỏ cuối cùng một tia ý ức cơ nhược hiệp ngắm nhìn bốn phía phát hiện nơi này vị trí hẻo lánh, con đường hai bên là ngang e o ruộng lúa, xung quanh còn có thể nhìn thấy mấy cái loạn phần m ộ liền nghi ngờ hỏi, chúng ta đi đâu nhi, đừng hoảng hốt, ta đến suy nghĩ một hồi, cơ nhược hiệp tử thần đến đúng là nhắc nhở ta, từ trước mắt đối phương truy sát chúng ta phương thức đến xem, đối phương cũng không có lấy siêu việt thường quy thủ đoạn, Hắn tựa hồ chỉ là điều chỉnh vận khí của chúng ta, tiến tới sản sinh phản ứng dây chuyền, do đó giết chết chúng ta. như vậy nên có thể thêm một quy tắc, đối phương không cách nào trực tiếp ra tay, chỉ có thể điều khiển vận khí mới được, này quy tắc có ít lời gì. cơ nhược hiệp tò mò hỏi, đây là một c á c h nguyên tắc, chúng ta sau đó làm việc nguyên tắc, cơ nhược hiệp ngươi hướng về phía ta bên này đi một điểm, cơ nhược hiệp nghi hoạt đi tới, chợt nghe đỉnh đầu một tiếng vang thật lớn, nắm đấm thô đ i ệ n cao thế x â y vọt lên liên tiếp đốm lửa. sau đó, dây cắp từ trung gian gãy vỡ, nhắn lửa một đoạn thẳng tắp hạ xuống, vừa vặn rơi vào cơ nhược hiệp vừa nãy đứng địa phương, ba cái người cấp t ố c đơn chân đứng thẳng, sau đó nhảy nhảy nhót nhót nhảy đến xa xa. Mãi đến tận xác định không ở điện cao thế phạm vi bên trong mới dừng lại. cơ nhược hiệp nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa còn ở qua lại nhảy lên cáp điện. tới đây một tay. tiếp đó sẽ là cái gì. sẽ không là biến thái điên cuồng giết người bỗng nhiên xuất hiện đi. câm miệng. lê lập lễ thấp giọng nói. làm sao. hợp lý suy đoán cũng có vấn đề sao. ngươi câm miệng đi. ngươi này miệng xui xẻo. vương lão sư ngươi làm sao cũng như vậy, y ế u n h ớ c liền không có mở miệng nói chuyện quyền lực sao, lập tức, cơ nhược hiệp cảm giác mình vẫn là câm miệng tốt, hiện tại là buổi sáng bảy điểm, trời mới vừa tờ mờ sáng, trên đường còn không có gì người, bởi vậy, làm c á n h kia đầy người là huyết khôi ngô nam tử xuất hiện thời điểm, liền ngay cả cơ nhược hiệp cũng cảm giác đối phương tồn tại vấn đề, cơ nhược hiệp nuốt nước miếng một cái, cứng n g ắ t nói, bình tĩnh, mọi người bình tĩnh, chúng ta muốn hướng về tốt nhĩ, g không chừng đối phương chỉ là c á c h ngẫu nhiên đi ngang qua r ế t lợn t ư ợ n g đây, ngươi cảm thấy chúng ta hiện nay vẫn khí cho phép như vậy sao, cởi quần áo ra bắt đầu tìm kiếm đường chạy trốn, vậy còn chờ gì, chạy đi, cơ nhược hiệp hô lên này âm thanh sau, ba người lập tức hướng về hai bên đường đi ruộng lúa phóng đi. ở sau lưng của bọn họ, đầy người là huyết nam tử cấp tốc hướng về ba người đuổi theo, đồng thời đi vào mạch trong ruộng. hắn theo âm thanh đi về phía trước, rất nhanh liền phát hiện ruộng lúa bên trong âm thanh đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. rút ra truy thủ bên hông, nam tử tràn đầy vết sẹo trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. giấu đi a đừng nóng vội thúc thúc ta rất nhanh tìm tới các ngươi thúc c h ú c ta không thù không oán ngươi truy c h ú c ta làm gì a cơ nhược hiệp âm thanh ở cách đó không xa vang lên thúc cũng không nghĩ a nhưng thúc không tiền a một cái mạng hai mươi vạn chuyện tốt như vậy nơi nào tìm đi cũng trách các ngươi xui xẻo nhìn thấy ta vậy thì tuyệt đối không có thể cho các ngươi sống sót trở lại hai mươi vạn mà thôi ngươi thả chúng ta đi chúng ta bảo đảm cùng ngày liền đem tiền cho ngươi kiếm ra đến ngươi chắc chắn chứ xác định a một người hai mươi vạn ba cái người sáu mươi vạn ta tuyệt đối cho ngươi tập hợp rõ rõ ràng ràng vậy được ngươi ở nơi đó đừng nhúc nhích ta lập tức tới ngay gạp ra lúa mạch Nam tử trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh, hắn đ è thấp thân thể, như cùng một con lặng yên không hề có một tiếng động ra sao, hướng về cơ nhược hiệp vị trí c h ầ m rãi sờ lên. sau đó, hắn liền bị vấp ngã, cấp tốp quay đầu, hắn phát hiện dưới chân lúa mạc h bị người buộc thành một cái nút thắt, vừa vặn đem hắn chân c h ụ t lại, n h ư n g hắn trực tiếp lật đến trên đất, n à y đám tiểu ruột không chờ hắn bò dậy, một tảng đá từ trên trời r á n g xuống, ở giữa c h á n của hắn, n h ư n g hắn không nhìn được trên khẽ một tiếng, chính xác rất tốt à, nam tử cảm giác mình đầy bụng hỏa khí, mấy lần đem quấn chính mình tiểu mạc tách ra, sau đó chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước, nhưng ngay ở hắn xoay người trong nháy mắt, hắn cảm giác c ầ m của chính mình bị sờ soạng một hồi, Nương theo xương c h í c h đi âm thanh. Hắn trong nháy mắt mất đi ý thức. ở bên cạnh Hắn, lê lập lễ thở ra một hơi thật dài. đem đối phương cánh tay cùng bắp đùi then chốt hết thầy tháo xuống. Hắn đem đối phương truy thủ vứt xa. đem đối phương cánh tay phản cắt sau đó bó tốt. bảo đảm không có sơ hở nào sau. Hắn mới đối với sau lưng hộ thành đi r a đi. cởi quần áo ra lúc này mới theo cơ nhược hiệp từ nơi không xa đi ra một cước đem nam t ử đạp tỉnh cởi quần áo ra mặt không biến sắc nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương hung áp con mắt đem ngươi biết nói hết ra đi tráng hán nỗ lực giấy dua một trận sau đó bất đắc dĩ nói ta nhận c ấ m nói đi các ngươi muốn biết cái gì ngươi biết chúng ta sao không quen biết không có nói láo hành, vấn đề thứ hai, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây, các loại tiếp ớn ta cách lái xe con, có điều chiếc xe kia ra tai nạn xe cổ, mà các ngươi vừa vặn xuất hiện ở phổ cận, thì ra là như vậy, ngẫu nhiên bên trong ngẫu nhiên à, được rồi, không ngươi chuyện, ngươi tự sinh tự diệt đi, sau đó, cởi quần áo ra đối với mình hai người đồng bạn phất tay một cái, sau đó cùng biến mất ở lúa mạch nơi sâu xa, nam từ dãy dua nửa ngày, bất đắc dĩ phát hiện quẫn nhân thân của chính mình tay bất phàm, bình thường mạch cán vẫn cứ tránh thoát không được, nhìn ba cái người bóng lưng, hắn cao giọng hô, các ngươi đến cùng là ai, ba cái người đều không hề trả lời, bọn họ chỉ là bình tĩnh rời đi ruộng lúa, sau đó bị từ trên trời r i á n g xuống về tinh mảnh vỡ đập thành thịt vụn, Trọng sinh i m trọng sinh s o n g xuôi, phục sinh s o n g xuôi cởi quần áo ra đầu tiên là mộng bức một hồi, sau đó nhìn đồng hồ, chúng ta lại chết một lần, bị vệ tinh đập chết, nếu như đang chơi ra mẹ, n à y không được nhảy cách thành tựu huy chương đi ra, cơ nhược hiệp chụp tai động nói, không dễ xử lý á. lê lập lễ khó khăn nói, liền vệ tinh đều có thể sử dụng, vậy chúng ta không phải chết chắc rồi, vương lão sư, nhanh dùng ngươi cái kia vô địch đại não nghĩ biện pháp đi, không biện pháp, làm sức mạnh chinh lịch lớn tới trình độ nhất định thời điểm, trí lực liền rất khó bù đắp phương diện này chinh lịch, không thể không nói, chúng ta không có cách nào, ngay ở cởi quần áo ra cũng hết đường xoay sở thời điểm, Bọn họ chợt nghe một cách quen thuộc nhưng lại thanh âm xa lạ ở bên tai của bọn họ vang lên. Emma, có thể coi là tìm tới các ngươi. c h u y ệ n trên ngắn chương. r a nhanh. r a đều. Hậu cung không não tàn. đủ các thể loài trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nghiệt. mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea17. chương m ộ ư ơ i một hacker tiếp viện. c ẩ y quần áo ra đầu tiên là liếc nhìn cơ nhược hiệp xác định không phải đối phương đang làm quái sau trực tiếp ở trong lòng hỏi ngươi là ai đừng ở trong lòng nói chuyện a có chuyện gì lớn tiếng nói ra ta chỗ này tiếp lời không có như vậy trước tiên tiến vào chỉ có thể miễn c ư ỡ n g biết trong lòng ngươi có chuyện nhưng không nhìn thấy nội dung c ẩ y quần áo ra ngươi không thể lên quy quy sao Ta chờ Hacker, các ngươi sẽ không quên ta đi. Trò chơi này, thực sự là hắc thúc thúc về nhà thăm người thân, đen về đến nhà. Ba cái người cũng nghe được âm thanh này, bắt đầu hai mặt nhìn nhau, nói đơn giản một chút đi. tình huống bây giờ là hỏa diễm chi thần địa thành bên trong u linh bào tử nồng độ qua cao hơn nữa khoảng thời gian này tựa hồ lại gặp tà vật xâm lấn dẫn đến nơi này u linh số hiểu tiến một bước phát sinh biến dị dẫn đến nơi này hình thành một cái thế giới giả lập quá h ắ n mel si e b u n thiếu nữ ngươi đừng hướng về trên người ta ủi cũng đừng liếm ta biết ngươi hiện tại ở hoàn cảnh này rất hưng phấn nhưng xin đừng đem ta cũng làm hưng phấn, không biết tại sao, ta thật muốn chém cái này người a. cơ nhược hiệp xoa c ầ m nói, tốt, cuối cùng đem đối phương động viên hạ xuống. các ngươi hiện tại tương đương với đem ý thức truyền lên đến cái này đơn độc mạng lưới bên trong, cái này mạng lưới mục đích ta không rõ ràng, có điều hẳn là muốn ý dựa vào các ngươi ý ư ớ c thực hiện tự mình tiến hóa, hiện tại, Ta c các người. Các người hiện tại, ta ở trên người các ngươi loại ngựa gỗ, các ngươi làm hết sức sống thêm một ít thời gian, tồn tại thời gian càng lâu, như vậy ta sưu tập đến tình báo càng nhiều, mãi đến tận tìm tới đem bọn ngươi mang đi phương pháp mới thôi. nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chết, mỗi chết một lần, ta liền cần một lần nữa định vị một lần. chuyện như vậy quá phiền phức, các ngươi ở trong lòng gọi ngựa gỗ liền có thể kích hoạt ngựa gỗ, sau khi ta sẽ đem từ các ngươi trên người được lỗ thủng biên soạn đến trong ngựa gỗ. các ngươi liền lợi dụng vật này sống lâu một chút thiếu nữ đồ chơi kia không thể ăn ngươi đây là đang đùa với lửa còn có các ngươi hiện nay mạng lưới bên trong thời gian so với bị gia t ố t cụ thể thêm đến bao nhiêu ta không rõ ràng có điều tuyệt đối đừng cho rằng không thành vấn đề rời đi lời cối sách trước tiên cần phải đi ăn một chút gì ngủ một giấc liền tương ta đi làm việc Hacker âm thanh im mặt đi. Ba cái người trầm mặt một hồi. Sau đó quyết định có cơ hội nhìn thấy cái này Hacker. nhất định phải chém chết hắn. trước mặt mọi người gơ, hơ, sơ. việc này không kéo ra ngoài bắn chết xin lỗi chín năm giáo dục bắt buộc. ở trong lòng đọc thầm ngựa gỗ. cởi quần áo ra lập tức nhìn thấy một cái dưới trong suốt bảng ở trước mắt triển khai. đối phương chế tác cái này bảng nên rất gấp. Toàn bộ giới xem ra vô cùng thê thảm. Có điều cũng may trọng yếu công năng đều phong giả dạng làm n ú t bấm. nhưng bọn họ có thể rất thuận tiện sử dụng. hiện nay, có thể sử dụng công năng chỉ có ba cái. một cách là bản đồ. một cách là tâm lý hoạt động. cái cuối cùng là đẳng cấp hệ thống. mở ra bản đồ. cởi quần áo ra rất nhanh liền phát hiện. trong mắt của chính mình hiện ra một cái các loại tỷ lệ thu nhỏ lại ba c h i ề u bản đồ. ở tấm bản đồ này lên, tất cả xung quanh cũng chờ tỷ lệ thu nhỏ lại. sau đó hoàn nguyên trở thành ba c h i ề u bản đồ cũng hiện lên ở tầm mắt của hắn bên trong, trừ địa hình ở ngoài. mặt trên còn chi kỷ đánh dấu ra xung quanh hoạt động nhân loại, động vật, thuận tiện bọn họ lập tức nắm giữ xung quanh động thái, tốt thuận tiện công năng, đây là căn cứ cơ nhược hiệp năng lực làm ra đến đi mở ra cái thứ hai công năng tâm lý hoạt động cởi quần áo ra lập tức phát hiện chức năng này tựa hồ là căn cứ trực giác của chính mình làm ra đến mở ra tâm lý hoạt động sau phổ cận khoảng cách nhất định lòng người hoạt động lập tức lấy văn tự hình thức biểu hiện ra t ì như vừa mới cái kia sát thủ lúc này tâm lý của hắn hoạt động là có s ẵ n đồ chơi kia không phải trứng chim. nhịp thiên rồi đồ chơi này. cái cuối cùng đẳng cấp hệ thống. hẳn là căn cứ lê lập lễ làm ra đến đi. ân, đánh bại càng mạnh hơn kẻ địch liền có thể thu được thực lực tăng lên. đồ chơi này cũng chơi rất vui a. đại khái quen thuộc một lần ba cái công năng mới. lê lập lễ hỏi trước. cởi quần áo ra. hacker có thể tín nhiệm sao. ngươi làm sao cũng gọi lên tên này. nghe tới không cách ứng sao cởi quần áo ra cao mày hỏi không biết làm sao luôn cảm thấy danh tự này gọi lên nhất thuận miệng tính gọi liền gọi đi từ tình huống trước mắt đến xem đối phương nên có thể tin cậy hơn nữa hắn cũng khá là phù hợp ta trước đối với trợ giúp suy đoán những công năng này nên có thể tăng lên trên diện rộng chúng ta sinh tồn xác suất vì lẽ đó xem như là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi vậy c h ú n g ta bước kế tiếp đi nơi nào tìm kiếm địa điểm an toàn đi làm hết sức bảo đảm chính mình đừng chết đúng rồi vừa nãy không phải có cái sát thủ sao vừa vặn có thể dùng lên đang cố gắng tránh thoát nam tử nghe được lúa mạc h bị đẩy ra âm thanh sau đó liền nhìn thấy ba cái người đi mà quay lại đi tới bên cạnh hắn nhìn thấy dưới khố sắn bị đối phương đá văng ra sau. Nam t ử thở phào nhẹ nhõm. rốt cuộc có thể không cần làm y li đan. có điều không chờ hắn nói cám ơn. liền nhìn thấy trong đó thông minh một ít ra hỏa nhìn hai người khác nói. ai đi tới, ta, xem ra tiện vèo vèo cái kia học sinh trung học hưng phấn đứng dậy. được, vậy kế tiếp là ta. sau đó là lê lập lễ. ra tay nhẹ một chút. đ ừng giết chết, các loại, các ngươi muốn làm gì. Tráng hán nhất thời có một luồng không tốt lắm cảm giác, x o ạ t điểm thuộc tính, ngươi đừng để ý. Tráng hán còn muốn hỏi x o ạ t thuộc tính có ý gì. Tiện vèo vèo học sinh trung học liền giơ lên một tảng đá, dùng sức đập đang tráng hán trên đầu, sống không bằng chết bốn giờ bắt đầu, ở này thời gian bốn tiếng bên trong t r á n hán trải qua các loại hôn mê phương thức, bao quát nhưng không giới hạn ở bị tảng đá đập ngất, bị gậy gỗ đập ngất, bị rắn gì ngất, càng đáng hận là, cái kia xem ra có chút lạnh soái tiểu tử còn ở một bên chỉ điểm, những người khác không lính ngộ được vì còn sẽ đích thân bắt đầu, biểu thì làm sao càng hữu hiệu đem người đánh xỉu, tiểu tử này là làm gì, đang bị rằn vặt sau bốn tiếng, Tráng hán lại một lần nữa bị nước lạnh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là, giết ta đi, van cầu các ngươi, giết ta đi, yên tâm đi, ngươi sống sót so với chết hữu dụng, thông minh đứa nhỏ cởi quần áo ra nặn g nặn g nắm đấm, cảm giác không hề tăng lên, cái tên này thuộc tính nên soạt đến cùng, giết chết hắn, đừng, người như thế nên có chính mình cứ điểm, chúng ta liền đi hắn cứ điểm tránh tị nạn đi vì tiên sinh này chúng ta có thể đi nhà ngươi chơi sao nhà ngươi có máy chơi ga me sao các ngươi còn đến ở ba cái học sinh trung học đè lên tráng hắn đi tới đối phương cứ điểm thời điểm ở một chỗ khác tầng hầm bên trong một tên đầy người hình xăm nam tử chính quy cầu khẩn trước mặt hắn bày ra một cái kỳ quái tượng thần xem ra như là một đoàn dây mạng quấn q u y ế t lấy nhau màu trắng càng phảng phất một đoá màu trắng hoa tươi treo ở này đoàn vật kỳ quái lên không biết cầu khẩn bao lâu tên nam tử này bỗng nhiên hưng phấn đứng lên đến cao giọng hô xuất hiện thần linh gợi ý xuất hiện và năng n mạng lưới liên lạc chi thần a ta nghe được ngài thần dụ chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn, đủ các thể l o ạ i trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A17, chương mười hai lần đầu tiếp xúc. các ngươi có cảm giác hay không gần nhất ba ngày nay có chút quá bình tĩnh. mập một vòng cơ nhược hiệp nằm trên ghế s a lông. một cái huyến màu ố n g hút từ trong miệng hắn dọc theo người ra ngoài. cũng liên thông để dưới đất sinh mệnh cội nguồn. béo chạch vui sướng ai, vừa nói chuyện, ngón tay của hắn còn ở trên tay cầm trên dưới tung bay, điều khiển trên màn ảnh người bất tử tiến hành chính mình bị tra tấn lữ trình, là có một chút, lê lập lễ ở một bên nhìn cơ nhược hiệp thao tác, vừa nãy một cái thuấn phản là có thể quyết định sự tình ngươi nhất định phải lăn lộn, chết đi, ta tìm c á c hớp h k i liếm tay cầm đều so với ngươi chơi tốt, đó là, ta làm sao có khả năng so với ngươi chơi tốt đây. Tay sống không được có thể ngươi khẩu sống tăng lên thấy rõ a. không mất trí nhớ thời điểm ngươi là dùng miệng ở kiếm tiền đúng không. một bên l ậ t xem trí tuệ nhân tạo lời giới thiệu t ở i quần áo ra bất đắc d ĩ thả xuống sách. nhìn hai người, hai người c ắ t ngươi đừng ầm ý. không có tình huống nói rõ đối phương đã đem phần lớn sức chú ý tập trung đến hacker trên người. đây là một chuyện tốt, có điều ta lo lắng, đối phương sẽ thông qua những phương thức khác đối với chúng ta tiến hành công c h vì sao lại có tình huống như thế. Lê lập lễ nghi ngờ hỏi, giải toán lượng vấn đề, dựa theo hacker thuyết pháp, cái thế giới này liền như là một cái thế giới giả lập, mà thế giới giả lập thì lại cần đại lượng tính toán lượng đến duy trì cái thế giới này tồn tại. Hiện nay. Hacker xâm lấn làm cho đối phương không thể không đem bộ phận tính toán lượng phân phối đi ra, chống đỡ Hacker tiến công, do đó làm cho đối phương nhằm vào chúng ta tính toán lượng giảm thiểu, tiến tới không cách nào tổ chức lên hữu hiệu tiến công. cái kia ngươi cảm thấy đối phương có thể sẽ dùng phương pháp gì tiến hành tiến công đây, nên chọn dùng theo chúng ta tương tự tồn tại đi, cũng chính là ý thức bị truyền lên đến cái thế giới này tồn tại. này bộ phận tồn tại sẽ không chiếm dùng cái thế giới này tính toán lượng, có thể coi là một cái đơn độc cá thể, tán gấu tới đây, lại chết một lần cơ nhược hiệp ngồi dậy, vậy này bộ phận tồn tại làm sao đối phó, chúng ta người đều chưa thấy. xác thực, vì lẽ đó này mấy ngày ta một bên quen thuộc trí tuệ nhân tạo, một bên xem xung quanh lòng người hoạt động, có điều cũng không có phát hiện hữu h i ể u tin tức, đối phương nên có nhất định quyền hạn, có thể che đậy chúng ta bộ phận phần mềm hắc công năng, vậy chúng ta phải làm gì. các loại đối phương so với chúng ta càng gấp, thời gian là đứng ở chúng ta bên này, ở cởi quần áo ra nói ra chính mình phân tích thời điểm, một c á c hết h thảy mọi người không nhìn thấy bóng người liền đứng ở bên cạnh bọn họ, không chớp mắt nhìn bọn họ, hắn là cái năm mươi tuổi nam tính, thân thể nghiêng đen, thân mang một thân âu phục màu đen, trên mặt cùng trên người tràn đầy hình xăm, hắn ngũ quan có một loại buồn cười tỷ lệ, con mắt cùng miệng rất lớn, điều này làm cho hắn mặt xem ra có một loại phim hoạt hình vẽ như thế khuyết đại cảm giác, liền này ba c á c h sao, giáo chủ có chút quá sốt sắng, tính, liền do ta đến tiêu diệt bọn họ đi, đem tay phải đặt ở ngực, Hắn bắt đầu khẩn cầu thần thuật. Hello Hàm số nói rõ. Kim chỉ hướng điều động. Kiểm tra nguy hiểm nguyên. điều động điện lực cớ. ở tiếng thỉnh cầu của Hắn bên trong. trong phòng điện lưu bắt đầu hội tụ. cũng chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp hoạt động. đúng vào lúc này. cởi quần áo ra đột nhiên quay đầu. vừa vặn cùng vô hình nam t ử hai mắt đối lập. lây lập lễ. động thủ. bị phát hiện, người đàn ông trung niên lập tức xoay người, chuẩn bị ứng đối có thể có thể đến tiến tung, nhưng cũng nhìn thấy sau lưng hai người đã ném tay cầm, đá tung cửa, trốn không thấy hình bóng, xoay người lần nữa, nam t ử phát hiện cởi quần áo ra đã từ trên cửa sổ nhảy xuống, sau đó trốn không thấy hình bóng, bị lửa, cởi quần áo ra nhảy ra cửa sổ sau lập tức bỏ mạng lao nhanh, Mãi đến tận cái kia cố cảm giác nguy hiểm biến mất mới dừng lại. Gọi điện thoại, hắn đối với mặt khác hai cái tiểu đồng bọn nói. An toàn. An toàn. Chỗ cũ. Rõ ràng. Mấy phút sau, sát thủ đại thúc nhìn tụ tập ở trong phòng của hắn ba cái học sinh trung học. khóc không ra nước mắt. ta trốn nơi này các ngươi đều có thể tìm tới. lần này lại là nguyên nhân gì ạ. ta đến cùng nơi nào hấp dẫn các ngươi. ta sửa còn không được sao. ngươi c á c h nơi bây cơ đừng ẩ m ý. cởi quần áo ra. vừa nãy là tình huống thế nào. không biết. có điều cảm nhận được nguy hiểm. khả năng là kẻ địch đã đến. đối phương khả năng có ẩm tính đặc tính. chúng ta không nhìn thấy đối phương. đáng chết. lại tới nữa rồi. đại thúc. lái xe mang chúng ta đi. sát thủ đại thúc vốn muốn c ử tuyệt, có điều nhìn thấy lê lập lễ đã bắt đầu nắm từ bản thân hồ điệp đao trên dưới tung bay. Hắn lại sáng suốt đem chính mình nuốt xuống, ngồi trên xe. Hắn tức g i ậ n hỏi, đi chỗ nào, tùy tiện, không, nghe ta chỉ huy, nhắm mắt lại, cởi quần áo ra bắt đầu sử dụng tốt nhất lợi dụng trực giác của chính mình. những ngày gần đây, Hắn mỗi lần cảm nhận được nguy hiểm, liền sẽ lập tức thoát đi, đồng thời y dựa vào trực giác của chính mình cứu đoàn người rất nhiều lần. Bất chi bất giác, Hắn cảm thấy trực giác của chính mình tựa hồ có rất nhiều biến hóa tế nhị. Mỗi thành công phát động trực giác một lần, Hắn liền có thể cảm thấy mình càng hiểu chính mình. Một luồng sức mạnh kỳ diệu ở nội tâm của Hắn nơi sâu xa d ậ p rờn, xoay quanh, Cũng n Hãng t r ự cảm giác của hắn càng sâu sắc hơn. Lần này cũng không ngoại、lệ. Hiện tại. của sắc trước. c phía hắn hơn. Hắn nhìn Lần này sâu lệ. về phía trước. Cảm giác thế giới hết thảy đều đang vặn vẹo, biến hình, tiến tới hóa thành lượng lớn số liệu tràn vào đầu ấp của hắn. n h ư n g hắn có một loại không gì không làm được cảm giác, càng kỳ lạ là. Hắn cảm giác loại này ảo giác cũng không xa lạ gì. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang hoan hô. ở hướng về hắn kể ra có quan hệ thế giới tất cả n h ư n g hắn cảm giác mình theo thế giới càng thân cận một phân cảm giác kỳ quái nhưng không chán rét đại thúc đi về phía trước đạp cần ra tận cùng hiện tại là sớm đỉnh cao nghe ta đạp tới cùng hướng phải đến xăm lốp xe kề sát tới lan can không nên hỏi tại sao sát thủ đại thúc nhìn cởi quần áo ra một chút á n h mắt của đối phương nhường hắn không rét mà run. vào giờ phút này, c ẩ y quần áo ra liền phảng phất một đài lạnh lẽo máy móc. á n h mắt bên trong không có nửa điểm tình cảm. mà ở sau lưng của bọn họ, một chiếc xe tải bỗng nhiên vượt qua lại đây. trực tiếp va về phía bọn họ ô tô. đem bọn họ về phía trước đẩy bay ra ngoài. cấp t ố c quay đầu lại liếc mắt nhìn. sát thủ đại thúc trực tiếp đem chân ra dẫm đến phía dưới cùng dựa theo cởi quần áo ra dặn dò bắt đầu ở trên đường điên cuồng tiến lên mà ở sau lưng của bọn họ xe tải dường như rồi bâu lấy mật theo đuôi bọn họ đồng d ạ n g điên cuồng vọt lên các ngươi đến cùng t r e o chọc ai phía trước bất kể cái kia đèn đỏ thẳng hàng đều là xe a thẳng hàng tính nghe lời ngươi nhắm mắt lại, sát thủ đại thúc trực tiếp đem chân phải hàn chết ở chân ra lên, vọt qua đèn xanh đèn đỏ, kỳ tích phát sinh, ở ngăn ngắn trong nháy mắt, trước mặt dòng xe cổ như kỳ tích xuất hiện một cái khe hở, n h ư n g sát thủ đại thúc phê ra di có thể từ khe hở bên trong, lấy chút xíu chi ghém vọt tới, chạy thoát sát thủ đại thúc mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy được một luồng sang vịt, không biết từ chỗ nào mà đến thùng dầu bay đến trên xe bên trong xăng từ bên trong tiết lộ ra ngoài đem xe toàn bộ b ọ c một điếu thuốc đầu từ trên trời r á n g xuống rơi xuống xăng mặt trên trong nháy mắt nhường xe bốc cháy lên đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy t hình thế duyên ninh, đám này người chơi đều là Limea mười bảy, chương mười ba tiểu thuyết khoa huyễn cũng không dám chọn dùng thiết lập, chỉ có điều là mấy phút, sát thủ đại thúc phê gia di liền bị thiêu chỉ còn một c á c h không xương, người đàn ông trung niên trên không trung từng bước một đi tới, mãi đến tận đứng ở màu đen trên xe mới mới dừng lại, hắn mở ra hai tay, trên không trung phảng phất một tôn chịu khổ thánh đồ, Lấy chính mình phương thức hướng về hắn sùng bái thần linh tiến hành cầu nguyện. Chỉ chục lát sau, hắn chầm chầm hạ xuống, không nhìn một bên vội vàng lại đây dập tắt lửa nhân viên chữa cháy, đi tới ven đường, lấy điện thoại di động ra. Hắn không có điện thoại quay số, di động liền tự động chuyển được. giáo chủ đại nhân, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về, ngày không vì ta cảm thấy mừng rỡ sao, chúng ta vĩ đại thần linh kẻ địch cùng với bị địa ngục liệt hỏa thiêu thành cho tàn. đây là một lần đối với thần linh quy năng một lần chứng minh. không để cho ta nói lần thứ hai. trở về. mạng lưới liên lạc chi thần nói cho ta. bọn họ có một người linh năng vũ khí thức tỉnh rồi. nghe được danh từ này. người đàn ông trung niên hô hấp dừng lại một chút. thức tỉnh rồi linh năng. được gọi là giác tỉnh giả. một cách bàng hoàng linh hồn thu được linh năng, dùng loại này đến từ sức mạnh của tâm linh cùng thế giới chân thực đối thoại, do đó lính ngộ được toàn bộ thế giới đều là giả lập, là dùng lượng lớn ký ức chế tạo ra sự thực, mà linh năng vũ khí, nhưng là sức mạnh tâm linh phát huy đến cực hạn kết quả, là dù cho giáo chủ đều vô cùng khát vọng nhưng, nhưng không có cách thu được sức mạnh, Nam tử cảm thấy mình ngực ở ầm ầm vang vọng, hỗn tạp nghi hoạt cùng đố kỵ tâm tình vang vọng ở trong lòng hắn, n h ư n g hắn cảm giác mình thân thể đều ở z h p sun. Ta lập tức liền trở lại, cút điện thoại. Nam tử kêu dừng một chiếc xe taxi, cũng trực tiếp nói, đi nhà ra, tuy rằng có thể lợi dụng số hiệu trực tiếp rời đi, có điều loại hành vi này sẽ tiêu hao hắn quý giá linh năng. vì lẽ đó như thế Hắn sẽ không dễ dàng vận dụng nhắm mắt lại Hắn chuẩn bị lợi dụng khoảng thời gian này khôi phục một chút linh năng nhưng ngay lúc đó liền cảm giác không đúng nhà ra ở nội thành bắc bộ nhưng ngoài xe cảnh vật rõ ràng càng ngày càng hoang vu hiển nhiên đã mở ra vùng ngoại ô cấp tốc nắm hướng về tài xế cái cổ có thể một c â y sắc bén dao gọt hoa quả từ chỗ ghế bên tài xế vì lên chém hạ xuống trực tiếp đem hắn cánh tay chém thành hai đoạn biểu hiện lạnh lẽo lê lập lễ vung đi dao gọt hoa quả lên huyết híp mắt nhìn mặt sau người đàn ông trung niên rên lên một tiếng người đàn ông trung niên còn muốn tiếp tục phản kháng liền nghe được một thanh âm ở bên trái hắn vang lên ta khuyên ngươi không cần chống lại cấp tốt quay đầu người đàn ông trung niên phát hiện mình bên người không biết khi nào ngồi một người thiếu niên đối phương mỉm cười nhìn hắn ánh mắt có không phù hợp ở độ tuổi này tầm nhìn n h ư n g hắn cảm giác mình đối mặt không phải một người thiếu niên mà là người trưởng thành c h ầ n c h ờ chốc lát người đàn ông trung niên thấp dòng hỏi vương bạn h ọ c là ta tính gọi ta cởi quần áo ra đi ốc tô còn đang chạy Lái xe sát thủ đại thúc một câu nói cũng không dám nhiều lời một câu nói cũng không dám hỏi nhiều hắn ngay cả mình sống thế nào trốn ra được cũng không biết cái kia cởi quần áo ra làm sao biến mất như thế nào xuất hiện cũng không biết nói tóm lại hắn cái gì cũng không biết nhưng hắn biết bọn họ tuyệt đối đều không phải người bình thường cùng trầm mặt chốc lát người đàn ông trung niên rốt cuộc hỏi các ngươi là từ chân thực bên kia lại đây sao có thể nói như vậy hơn nữa ta linh năng vũ khí rốt cuộc chân chính thức tỉnh rồi toàn phương diện suy nghĩ nhường ta rốt cuộc mở ra cái thế giới này đối với ta hạn chế nhường trí nhớ của ta cũng thức tỉnh tuy rằng cởi quần áo ra trả lời vô cùng bình thản có điều người đàn ông trung niên rõ ràng trở nên hưng phấn hắn cuồng nhiệt nhìn cởi quần áo ra kích động hỏi thế giới chân thực là ra sao. Mạng lưới liên lạc chi thần đúng là nơi đó kẻ thống trị sao. nơi đó, đừng hỏi. nơi đó không ngươi tưởng tượng tươi đẹp như vậy. cùng ngoại giới so với. nơi này liền theo thiên đường như thế. nhưng ta vẫn là muốn đi. ngươi không thể lý giải cảm giác này. loại này chợt phát hiện chính mình là giả lập nhân vật cảm thụ. ngươi biết không. Ở ta giác tỉnh linh năng sau khi, ta vẫn đang suy tư ta có hay không có tự do ý chí, ta tất cả đúng hay không đều là thông qua số hiệu giả lập đi ra, ta đến cùng là ta, vẫn là một đống do trình tự tạo thành số hiệu, vấn đề này trọng yếu sao, rất trọng yếu, không bằng nói, ta sống sót chính là vì giải đáp vấn đề này, ta đến tột cùng là ta, vẫn là một cái tính toán tốt số hiệu. ta là chân thực tồn tại sao. c h ú n g ta tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì. ngươi có thể nói cho ta sao. cởi quần áo ra trần c h ờ một chút. sau đó đổ bộ quy quy. tìm tới biến mất mép tóc. biến mất mép tóc. nói cho ta ngươi hiện tại trừ đang giảng bài bên ngoài. còn đang làm gì. ta cái gì đều không làm. cho ta nói thật. trước hacker nói cái kia trí tuệ nhân tạo cho ta linh cảm, vì lẽ đó ta lại thiết kế mấy cái trí tuệ nhân tạo đi ra. gia nhập tất yếu chỉ là sau lợi dụng hoàn cảnh của nơi này thiết kế một cái thế giới giả lập, bọn họ có thể căn cứ đã có nội dung diễn biến, cũng tiến hành suy nghĩ cùng thí nghiệm, mãi đến tận đến ra ta muốn trung cực vấn đề đáp án, những này số h i ệ u có thể tự mình tiến hóa, Ta tính toán 70 năm đầy đủ bọn họ tiến hóa ra thích hợp kết trung một chút nói cho ta. thể thái ta trung tóc hóa ra Nhanh đứa sao. hay năm bọn ngươi vấn lên nói Nơi này có đứa bé muốn cử chỉ điên sổ. Có thể không nói sao. Xem ngươi này nhăn nhó thái độ. Đừng nói cho ta. ngươi cực vấn dụng còn hay không họ hợp cho chỉ cho cái Xem đầy đủ đề độ. đề Vậy bé có Có có cực cử cực cứu. quả. gì? là là sổ. ân đừng nghĩ tiếp thu sự thực này đi ân nhìn thấy cởi quần áo ra á n g mắt lại thanh minh lên người đàn ông trung niên hưng phấn hỏi ngươi vừa nãy là ở theo thế giới chân thật thần linh đối thoại sao ngài biết chúng ta tồn tại ý nghĩa sao nhìn mắt đối phương chọc lúc đầu cởi quần áo ra thở dài ngươi sẽ chỉ hói đầu sao sẽ không vậy ngươi xung quanh có người biết làm sao chứa hói đầu sao cũng sẽ không vậy các ngươi tồn tại cơ bản liền không ý nghĩa gì người đàn ông trung niên suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc lộ ra bỗng nhiên t ỉ n h ngộ biểu hiện ý của ngài là nói chúa sáng thế sáng tạo chúng ta là vì để cho chúng ta nghiên cứu làm sao chỉ liệu dụng tóc ân cách kia ta biết đáp án này có chút quá tốt rồi nguyên lai、like、chúng ta tồn tại ý nghĩa là cách này vạn năng mạng lưới liên lạc chi thần a Cảm tạ n g à i b i ể u tẳng. Nhưng chúng ta biết chúng ta tồn tại Nhưng chúng chúng chung cực ý nghĩa. cực liệu ý Chỉ dùng tóc, n à y là c ỡ nào tươi đẹp từ ngữ. Ta muốn liên lạc với giáo chủ, đem chuyện này viết tiến vào chúng ta thánh điển bên trong, cởi quần áo ra không nói gì nhìn đối phương, một cái dùng tóc lập trình viên đại thần vì kéo cứu mình mép tóc, liền biên soạn một đống trí tuệ nhân tạo, cũng nhường bọn họ tự mình tiến hóa, Do đó giải quyết chính mình dùng tóc vấn đề, mà đám này trí tuệ nhân tạo ở tà vật quấy dày dưới quên sứ mạng của chính mình, cũng sản sinh một cái mạng lưới liên lạc chi thần tiến hành sùng b á i từ mà thành lập một cái trí tuệ nhân tạo giáo phái, tiểu thuyết khoa h u y ế n cũng không dám chọn dùng như vậy thiết lập, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loài trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. g Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A17, chương mười bốn một cách trình tự sinh ra. bảy mươi năm năm trước thế giới, lục phàm mặt mày ồ rú triển khai truyền tống môn, đi tới hỏa diễm c h i thần địa thành, chuẩn bị dò xét một hồi nơi này gần nhất tình huống, nhân giới mò cá mò quá thoải mái, thực sự không muốn trở về, từ khi có đồn đại mình bị chúng thần tự mình tiếp kiến sau đám kia kiến tập thánh tài kiện sĩ trong nháy mắt hóa thân làm đỉnh cấp liếm chó liền ngay cả mình trở qua địa phương đều bị phong vì là thánh địa mỗi ngày tiền vé vào cửa thu tới tay mềm la lâm tên kia còn rất săn sóc đem tiền vé vào cửa một nửa phân cho mình đồng thời mịt mờ biểu thì ngày nào đó ngươi lại t r e o chọc điểm họ gọi tới chúng thần chúng ta lại mở cái thánh địa đi cái tên này, thực sự là quá không đứng đắn. có điều ta thích, hắn còn nhớ chính mình trước sẵn s ò n h ư n g các người chơi làm đến phục chế kỹ thuật, do đó nhường phục sinh thành phẩm càng thấp hơn, càng thuận tiện bọn họ bày ra chính mình thân là để tứ thiên tai năng lực. bởi vậy, trở lại địa thành, hắn chuyện thứ nhất chính là tìm tới lâm thời quản sự tay biên tập, thân thiết hỏi, gần nhất các ngươi không phạm tội đi. Ma vương đại nhân, ta sai rồi. Tay biên tập lập tức một c á c h manh hổ rơi xuống đất thức, quỳ gối lục phàm trước mặt. ngươi nơi nào sai rồi, ta, đúng vậy. ta nơi nào sai rồi, ta làm sao biết. thật không tiện a, thích, lau đi mồ hôi lạnh trên đầu. Tay biên tập bò lên, đắc ý nói. Hoan nghênh ma vương đại nhân trở về. nhân giới xảy ra chuyện gì sao. cũng không chuyện gì. chỉ là biết các ngươi không ai nhìn p h ỏ n g chừng toàn bộ địa ngục đều có thể bị các ngươi mở ra. cho nên muốn đến thăm các ngươi gần nhất thế nào rồi. chúng ta làm sao có khả năng. lời còn chưa dứt. một bên lớp h ọ ặ c bên trong liền lao ra một cái tóc tai bù xù thánh quang giả. một bên chạy một bên hô. ta muốn nổ nơi này. các ngươi không muốn ngăn ta. Tay biên tập thông thảo đem thánh quang giả sáu trăm sáu mươi sáu vấp ngã xuống đất. Quen tay làm nhanh đem hai tay của đối phương phản cắt. Sau đó đóng gói ném cho mặt sau ly me giáo viên. tháng này lần thứ mấy. cẩn thận một chút. hiểu rõ. đi tới. đừng nghĩ trốn. trở lại lại cho ngươi thêm nửa cân cuốn giấy. ta không muốn. ta không được. Thánh quang giả lập tức bị người kéo đi, trên đất lưu lại d ấ u tay cấp tốt bị người quét dọn sạch sẽ, mà tay biên tập cũng theo không có chuyện gì như thế đối với lục phàm nói. xem đi, nơi này an lành vô cùng, ngươi có thể cho ta phiên dịch một hồi, cái gì gọi là an lành sao, không cần để ý chi tiết nhỏ, gần nhất hành động của chúng ta có hai phương diện, một mặt là nhằm vào tương lai h ỏ a diễm chi thần địa thành tiến hành nghiên cứu một mặt là đối với phục chế kỹ thuật tường giải tỉ mỉ tình huống thần h ỏ a sĩ có theo ngươi nói sao vượt qua một phút giải thích ta không muốn nghe c ò n tốt ta đã sớm chuẩn bị đây là cởi quần áo ra chuẩn bị ma vương cũng có thể trong vòng một phút xem xong báo cáo phiền phức ngài nhìn một chút xem xong phần này nghe tới có chút s ỉ nhục ma báo cáo Lục p h ạ m đại khái hiểu rõ tương lai tình huống, hóa ra là như vậy à. cái thế giới này một nửa phiền phức đều là các ngươi gây nên. cái kia nửa kia khẳng định là ngài, liền, tay biên tập bị treo lên. ở tay biên tập phía dưới, lục p h ạ m rốt cuộc biết cởi quần áo ra gần nhất đang làm gì. bọn họ hiện tại còn vây ở bảy mươi lăm năm sau trong thế giới giả lập. hiện nay đang cùng cái kia mạng lưới liên lạc chi thần giáo phái tiến hành giao thiệp nhưng cuối cùng đánh lên độ khả thi càng to lớn hơn dựa theo biến mất mép tóc ban đầu cấu tứ c á c h này đóng kín hệ thống nên có thể tự mình tiếp thu vấn đề cũng thông qua bảy thời gian mười lăm năm diễn hóa ra đối ứng trí tuệ nhân tạo cũng do đối ứng trí tuệ nhân tạo để giải thích vấn đề này có điều t à v ậ t xâm lấn cuối cùng nhường hắn ban đầu tư tưởng hoàn toàn thay đổi mặc dù là hắn gia tăng rồi bên ngoài đo lường hệ thống tà vật vẫn là thông qua một số đặc thù con đường xâm lấn đến địa thành bên trong do đó làm cho cuối cùng kết quả phát sinh không lường được biến hóa mạng lưới liên lạc chi thần vốn là chỉ là thuận miệng nói một cách thần không nghĩ tới lại trở thành sự thật vận mệnh quả nhiên sâu không lường được chờ một chút luôn cảm giác trong này còn giống như tồn tại một điểm vấn đề. giáo sư đây, ở bên cạnh ta, treo trên không chung tay biên tập h ộ ngẩng đầu lên, lục phàm phát hiện giáo sư không biết lúc nào đã bò đến đèn đường lên, cũng đem mình treo lên, ngươi làm cái gì, lục phàm hít mắt hỏi, cũng không có gì, chính là đem trước được hiểu lầm chi thần bộ phận thần cách mảnh vỡ cải tạo một hồi, sau đó ném đến biến mất mép tóc trong thế giới giả lập, vốn là muốn nhìn một chút nó bảy mươi năm năm sau hội diễn hóa thành hình dáng gì, ai có thể nghĩ tới lại sinh ra cái tân thần đi ra, các ngươi thật sự rất thích cho ta kinh hì a, thở dài, lục phàm quyết định trước đem vấn đề này để ở một bên, xem k ỹ một hồi gần nhất tình huống phát triển, ma vương thành bị chuyển tới đây sau khi, nhiều một c á c học h viện đi ra. Tòa này hoàn toàn lấy ba ta phương châm giáo dục bên trong học viện mở lượng lớn chương trình học. Mỗi c á c h người chơi cũng có thể lại đây lên lớp hoặc là học tập. một ít người chơi thậm chí ở đây xây dựng các loại không phải vật chất văn hóa di sản liên quan chương trình học. n h ư n g lục phàm không khỏi không cảm khái các người chơi quả nhiên đa tài đa nghệ. Trừ học viện ở ngoài. hỏa d i ễ m chi thần bên trong tài nguyên cũng thập phần phong phú. nơi này gì hóa giả là tốt nhất cao cấp lao công bọn họ còn có thể quản lý những kia không có gì hóa á p ma cũng như ờ n g bọn họ tiến hành một ít cơ bản công tác lượng lớn gian phòng bị cải tạo thành nhà xưởng các loại công nghiệp thiết bị bị cuồn cuộn không ngừng sản xuất ra thuận tiện các người chơi tiến hành các loại thí nghiệm có điều nhất làm cho lục phàm hưng phấn vẫn là phục chế kỹ thuật Này cửa kỹ thuật ưu tiên cấp cao nhất, hiện tại đã bị bảy mươi năm năm sau ly me chi vương trên đất thành trong một góc khác tìm tới, cũng truyền tống cho các người chơi. Có thể nói, cùng phục sinh có quan hệ kỹ thuật đã chuẩn bị ổ n thỏa, chỉ chờ lục phàm truyền vào linh hồn, có điều vấn đề cũng tới, hắn sẽ không, dính đến linh hồn nội dung, bất kể là pháp thuật vẫn là thần thuật, đều vô cùng thâm ảo. t Ở dĩ có bộ phận quyền hạn còn nắm giữ ở một số thần linh trong tay. Dễ dàng không cách nào được. Trước, hắn có thể lợi dụng ma lực tái tạo thân thể. nhưng làm sao rời đi linh hồn đến thân thể mới bên trong. nhưng dính đến một nhóm khác tri thức, mặc dù coi như không có khác biệt lớn. nhưng cẩn thận thảo luận, lại phát hiện đây là hai loại không giống kỹ thuật. hiện tại có thể hơi rắc rối rồi. đứng ở một đống ốm nuôi cấy trước, lục p h ạ m cảm giác có chút vướng tay chân. Hắn lựa chọn một người chơi, dùng thân thể đối phương phục chế ra một cái giống như đúc thân thể. nhưng bất luận làm sao đều không thể làm cho đối phương linh hồn cùng c á c h này mới thân thể dung hợp đến đồng thời. suy tư thời gian rất dài, lục p h ạ m sắp biến mất mép tóc gọi tiến vào chính mình phòng thí nghiệm, chờ đến c á c h này cầu sau khi đến, Hắn không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta hiện tại gặp phải một vấn đề, ta có thể lợi dụng ngươi giả lập mạng lưới đưa ra vấn đề này, sau đó được giải đáp sao, trên lý thuyết có thể, có điều ngài cũng biết, chúng ta đối với tương lai can thiệp sẽ phải chịu t à v ậ t ảnh hưởng, cụ thể sẽ được thế nào giải đáp, có thể hay không được giải đáp, hết thảy đều là không biết, có thể là được, khai phá một cái trình tự đi, cái trình tự này cần phải có hơi cao huyền hạn, phòng ngừa những kia sa điêu ly me đưa ra các loại sa điêu vấn đề, hiểu rõ, cho ta thời gian nửa ngày, liền như vậy, một cái hiện tại vấn đề, bảy mươi năm năm sau mới có thể được đáp án vượt thời đại trình tự, sinh ra, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế xiên ninh, đám này người chơi đều là li me a mười bảy, chương mười lăm mỗi một cái vấn đề đều có chính mình đáp án, kiểm duyệt biến mất mép tóc đưa tới trình tự, lục p h ạ m cảm giác đối phương đúng là một nhân tài, ngăn ngắn thời gian nửa ngày, đối phương liền thiết kế chọn bộ uy cùng công năng, càng chi kỷ gia nhập đoán ngươi muốn hỏi cùng những người khác đều đang hỏi cái gì như vậy tuy rằng đơn giản nhưng rất thoải mái công năng nhưng lục phàm cũng tìm không ra cái gì tật xấu cái trình tự này công tác nguyên lý rất đơn giản thông qua trình tự đưa ra vấn đề sau vấn đề này đem giao cho ban đầu trí tuệ nhân tạo tiến hành hóa giải sau khi sẽ căn cứ vấn đề sáng tạo thứ cấp trí tuệ nhân tạo sau đó ở trong thế giới giả lập tự mình diễn biến, sớm đưa ra điều kiện càng nhiều, như vậy đáp án liền vượt có có thể chấp hành tính. sau khi 75 năm sau trí tuệ nhân tạo đem trả này 75 năm diễn biến kết quả, đại khái tương đương với hơn vạn c á c h nhân sĩ chuyên nghiệp liên tục 75 năm năm ở nghiên cứu cũng chuẩn bị giải đáp ngươi vấn đề, trả về kết quả đem giao cho người chơi quy quy, ta thành lập một cái loại cỡ lớn mạng lưới, chỉ cần có một cái người chơi online. như vậy vấn đề này liền sẽ thông qua đối phương quy quy truyền lên đến n ũ linh mạng lưới bên trong. sau khi lại giao cho trình tự làm trở về kết quả, vì phòng ngừa trung gian khả năng biến hóa, mỗi một vấn đề đều sẽ bị dùng số liệu mã hóa, hơn nữa không cách nào nhịp hướng phá dày. có điều bởi vì tương lai hacker quyền hạn có hạn. vì lẽ đó có chút vấn đề khả năng không cách nào đúng lúc được phản hồi có điều theo huyền hạn tăng cường như vậy chúng ta có thể thu được vấn đề đáp án cũng sẽ càng ngày càng nhiều dừng lại một chút biến mất mép tóc tiếp tục nói một ít người chơi biết chức năng này sau biểu thì bọn họ cũng muốn bọn họ muốn hỏi vấn đề gì sẽ không là hữu hiệu nhất tìm tòi cuốn tập phương pháp là cái gì đi ân không phải trên căn bản là quốc tế quan hệ tương lai phát triển xu thế dự đoán khoa học kỹ thuật phát triển tuyến đầu phương hướng b bơ a nơi g nơi b vấn đề khái quát giải pháp loại này chơi ra me có thể chơi thành như vậy thật không biết các ngươi là không làm việc đàng hoàng vẫn là c h ă m học khổ luyện tính cho bọn họ một cái thứ cấp quyền hạn đi mỗi người mỗi ngày chỉ có thể hỏi một vấn đề hơn nữa vô luận là có hay không có kết quả, đều cần giao ra năm trăm vinh dự. Ma vương đại nhân, n g à y không cảm thấy, đem ta khai phát ra đồ vật xem là chính mình mưu lời công cụ. như vậy có chút không chân chính sao, lục phàm gảy cái búng tay, tròn vo nửa trong suốt biến mất mép tóc trên người lập tức b ố c lên một đoàn đoàn nhẹ nhàng khoan khoái tóc, xem ra liền theo một cái mút meo thanh đoàn như thế, Biến mất mép tóc để vào nước gội đầu người mấu như thế nước như chính mình. mất mép mấu tóc tóc của để đầu vào vầy vầy sau đó hỏi, ngài cần ta giúp ngài lại ưu hóa một hồi khởi động tốc độ sao, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn, đem cái này tên là ngộ đạo trình tự mở ra, lục phàm đại khái quen thuộc một hồi công năng, sau đó liền bắt đầu hỏi vấn đề thứ nhất, vàng bảo sách báo, cắt bò, ma thạch, cắt bò, khắc chế chính mình bản năng, lục phàm rốt cuộc hoàn chỉnh đánh ra vấn đề thứ nhất, linh hồn rời đi phương thức, đem mình có thể nghĩ đến các loại điều kiện hạn chế toàn bộ thêm vào đi, lục phàm đem vấn đề này hoàn thành, sau đó l í t đưa ra, thêm d à y số liệu bị tồn vào biến mất mép tóc trong thế giới giả lập, cũng do ban đầu trí tuệ nhân tạo tách ra số liệu, sau đó bắt đầu sáng tạo thứ cấp trí tuệ nhân tạo, cũng do bọn họ thông qua các loại phương thức phân tích giải quyết vấn đề. vấn đề này vượt qua bảy thời gian m ộ ư ơ i năm năm. ở thời gian dài rằng g i c sông dài bên trong rơi vào hỗn độn cùng không quy tắc, lại từ hỗn độn cùng không quy tắc bên trong lại lần nữa gây dừng lại. suy nghĩ, sau đó hoàn thiện, lượng lớn trí tuệ nhân tạo bị trồng vào vấn đề này, mặc dù là ở tà vận xâm lấn tình huống, bọn họ trình tự cũng ở vô ý thức suy nghĩ vấn đề này, cũng đem những này vô ý thức nội dung hội tụ lên, hình thành giải quyết vấn đề này trung cực trí tuệ nhân tạo, hầu như là ở trước mắt thời gian, đến từ tương lai tin tức liền thông qua các người chơi vượt qua bảy thời gian m ộ ư ơ i năm năm, cuối cùng đi tới lục phàm nơi này, nhìn lít nha lít nhít nội dung, lục phàm qua loa nhìn lướt qua, sau đó liền phát hiện, đáp án này rất có khả năng, càng c h i kỷ là, đáp án này còn xảo diệu dung nhập vào một bộ vàng bảo sách báo bên trong, nhường xem người có thể một bên hưởng thụ vàng bảo sách báo, một bên tiếp thu trong đó tri thức, có thể nói là khổ nhàn kết hợp điển hình, lợi hại, loại này thời gian hệ phần mềm hắc, thực sự là mạnh kinh khủng, lòng tràn đầy vui vẻ mở ra trình tự lục p h ạ m đem thoi thóp lơ u cơ nơ e u ơ vứt về nhân giới cho mình thay ca. chính mình thì lại phủ thêm khôi giáp. bắt đầu học tập này cửa linh hồn rời đi kỹ thuật. mà các người chơi cũng trở nên hưng phấn. chỉ cần có vấn đề là có thể được đáp án. hơn nữa đáp án cơ bản có thể bảo đảm hữu hiệu. trong tình huống bình thường sẽ không xuất hiện zit lơ. tuy rằng mỗi ngày chỉ có một cơ hội. hơn nữa còn cần tiêu hao vinh dự có điều trừ người chơi mới ở ngoài lão người chơi hiện nay vinh dự cơ bản không làm sao thiếu vì lẽ đó tương đương với tặng không như thế phi phàm bốn một hưng phấn mở ra ngộ đạo sau đó đưa vào vấn đề của chính mình làm sao theo chuẩn bạn gái tăng tiến cảm tình trên mạng chờ rất gấp nửa giây không tới đáp án đi ra cần phải có tiền trước đây là cái gì đáp án a lão tử nghèo chỉ còn dư lại tiền không thể cho ta một điểm đoàn hoàng đáp án sao vì nào người chơi ngày hôm nay thừa bao nhiêu vấn đề tiêu chuẩn ta dùng tiền mua giá cả dễ thương lượng cấp tốc mua tới một cái tiêu chuẩn phi p h à m bốn một chỉ huy đối phương đưa ra vấn đề cũng tỉ mỉ đem chính mình tham số đưa vào tiến vào rất nhanh đáp án đi ra, trước tiên đến đưa nàng biến thành bạn gái, này không phải phí lời sao, nếu như nàng thành bạn gái, ta đã sớm trước tiên n g lại sss, sau đó lại di, cảm tình đã sớm cưới tên lửa sau đó trời cao, di sau khi đây, có người ở hắn sau lưng hỏi, di sau khi đương nhiên là quy quy rồi, quy quy sau khi xong liền một lúc tan, một lúc con, hoặc là khi thì tan khi thì con, toán học học rất tốt mà, đó là, q u ả n g thời gian trước không phải trắng bổ túc, cách kia, âu hoàng, ngươi lúc nào đến, biến thái, bị một cái tát đánh bay ra ngoài phi phàm bốn một lại mua một cái tiêu chuẩn, sau đó vấn đề, trêu chọc chuẩn bạn gái tức rồi làm sao bây giờ, trước tiên thông báo, như vậy ngươi liền có thể hết hy vọng, đồ chơi này tuyệt đối ở nhằm vào ta a. giống như vậy kỳ hoa vấn đề còn rất nhiều. tỉ như, trước đây mỗi ngày đều muốn bị hố một lần nhưng gần nhất không ai hố cảm giác rất khó chịu làm sao bây giờ. kiến nhì g ngài trực tiếp đi hỏa táng chàng ship hàng đây. làm sao nhường thích nam sinh tiếp thu bạn gái thành đôi chuyện này. kiến nhì g ngài trực tiếp đi hỏa táng chàng ship hàng đây. tuy rằng phần lớn vấn đề đều có chút xa điêu hoặc là kỳ hoa hoặc là lại xa điêu lại kỳ hoa có điều một ít người chơi vẫn là rất nhanh phát hiện đồ chơi này không được a bất luận chuyện gì đều có thể làm vấn đề đưa ra ở đưa ra nhất định điều kiện sau là có thể được tương ứng giải đáp chỉ cần lấy nghiêm túc thái độ tiến hành vấn đề như vậy cũng sẽ được một cách tương đối đáng tin đáp án đồng thời không ít đáp án đều rất có dự kiến tính cùng có thể thực thi tính. điên cuồng tiểu nữ cảnh được trình tự sau cũng suy nghĩ nửa ngày. sau đó đưa ra vấn đề của chính mình. trong lòng hắn đến cùng có hay không ta, ngươi không phải sớm đã biết đáp án sao. quả nhiên, được đáp án điên cuồng tiểu nữ cảnh nhún vai một cái, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. quả nhiên, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thình thế x y ê n ninh, đám này người chơi đều là l y me a mười bảy, chương mười sáu hai chiến đi, ngộ đạo xuất hiện, n h ư n g các người chơi tạm thời tiến vào một c á c h mới thời kỳ phát triển, đối với các người chơi mà nói, đây là một c á c h không thua gì lần thứ hai cách mạng công nghiệp thành quả. trước, bọn họ vẫn bị một ít chuyện quấy n h i ễ u đó chính là bọn họ nhân số không đủ, đối ứng nhân tài không đủ. này dẫn đến rất nhiều vấn đề bọn họ không cách nào rất nhanh được giải đáp, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. nhưng ngộ đạo có thể để cho bọn họ bỗng dưng thu được lượng lớn lao động trí ớt người. cảnh này khiến đã từng rất nhiều chỉ có một cái tư tưởng nội dung cũng có thể để vào ngộ đạo bên trong tiến hành suy nghĩ cũng thu được một cái đại khái đáp án đương nhiên một vài vấn đề cũng sẽ bị chứng n g ụ y có điều điều này cũng làm cho bọn họ biết rồi đối ứng phương hướng sai lầm tính do đó khiến cho bọn họ có thể không cần tiêu hao quá nhiều thời gian ở cái này mặt trên có điều nhất làm cho bọn họ hài lòng là lục phàm rốt cuộc đem phục chế kỹ thuật làm ra đến. sáu trăm cái ố n g nuôi cấy bị các người chơi từ địa thành bên trong dọn ra. mỗi một cái trong ố n g nuôi cấy đều ghi chép đối ứng người chơi tin tức. hơn nữa những này ố n g nuôi cấy đều bị lục phàm c h ó i chặt đối ứng người chơi linh hồn. chỉ cần lên một cái thân thể bị phá hỏng. như vậy thân thể mới liền sẽ tự động sinh thành. cũng đem đối ứng người chơi linh hồn thông qua tọa độ lại lần nữa cho gọi ra đến cũng đưa đến thân thể này bên trong người chơi thân thể tin tức sẽ bị khắc họa ở trên linh hồn điều này cũng làm cho bọn họ mỗi một lần tử vong chịu đến ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể có thể căn b ả n không cần để ý nhóm đầu tiên đảm nhiệm chuột trắng nhỏ người chơi hưng phấn nhảy vào hố lửa bên trong xuất hiện lần nữa đã là ở ốm nuôi cấy phía trước c ả m giác làm sao ăn mặc áo bao xe mang kính mắt lục phàm nâng viết tay bàn hỏi nhĩ g liếm phục sinh trở về người chơi nhìn hoàn toàn mới lục phàm thử chuồn đầu lưới tay biên tập ngươi liền không thể cho ta tìm mấy cái bình thường điểm người chơi làm thí nghiệm sao lục phàm bất mãn đem cái này người chơi giấm nát đừng nói đến người khác ngươi dáng vẻ hiện tại ta cũng nhĩ g liếm đừng xem ta ta còn không muốn đem linh hồn s a o cho lơ u cơ nơ e u ơ ta chính là lơ u cơ nơ e u ơ à, nha ngươi nói là cách kia lơ u cơ nơ e u ơ tính, khoa điện t ô n g số liệu sưu tập làm sao phục sinh tiêu hao tình huống làm sao khoa điện t ô n g trước mặt bày ra lượng lớn máy móc những dụng cụ này vốn là hắn là xem cũng xem không hiểu có điều có ngộ đạo, lại thêm vào lục phàm cố ý mở cho hắn quyền hạn, nhưng hắn mỗi ngày có thể hỏi nhiều mấy vấn đề, vì lẽ đó hắn vẫn là rất nhanh nắm giữ những dụng cụ này cách dùng, những dụng cụ này trên căn bản đều là để nhất áp ma tác phẩm, đối phương đi tới một c á c h ma pháp khoa học con đường, cũng đem này môn học phát triển đến đăng phong tạo cực trình độ, có thể nói, Hỏa diễm chi thần địa thành chỉ có điều là đối phương trình độ khoa học kỹ thuật phổ biến nhất một hạng ứng dụng. nhưng chính là loại này phổ biến tính rất mạnh kỹ thuật. vấn đề cho khoa điện công cảm thấy nhìn mà than thở. điều khiển những dụng cụ này. khoa điện công gật gật đầu. phục sinh cần thiết vật tư rất ít. hơn nữa ma năng yêu cầu cũng rất thấp. một cách ma thạc h đại khái có thể nhiều lần nhường người chơi phục sinh năm mươi ba, năm lần. tại sao còn có một nửa ngươi c á c h này một nửa làm sao thống kê đi ra đang nói chuyện một cái từ trung gian phân cách thập phần chỉnh tề li me từ trong ố n g nuôi cấy nhảy ra ngoài ở phát hiện mình chỉ có một nửa thời điểm hắn mạnh mẽ cắt một tiếng sau đó tự sát một lần nữa phục sinh đi há rõ ràng tiếp tục toàn thể tới nói phục sinh không có vấn đề gì hơn nữa ta căn cứ ngươi yêu cầu, cố ý đem phục sinh xuất hiện vị trí thiết lập thành điểm sinh ra. Ma vương đại nhân, ta cảm thấy ngài có cơ hội có thể hướng về bày ra phản ứng một hồi. ta cảm giác chúng ta gần nhất đều ở cho bày ra đánh không công. xác thực, ta nên quan tâm các ngươi lấy tiền. trò chơi này các ngươi chơi như thế hoa. miễn phí quá đáng tiếc. ngài là nơi nào đến ta áp nhà tư bản. đa tả ngươi khích lệ, còn có cái khác vấn đề sao, có, không ít người chơi phản ứng, nếu cũng đã có thể dùng ốm nuôi cấy phục sinh, tại sao vẫn là li me, bọn họ muốn cùng chính mình bạn gái tiến hành thua khoảng cách tiếp xúc đều không làm nổi, đem những người này danh sách giao cho ta, có một c á c h ta bịa một cái, về phần tại sao lựa chọn li me mà, Bởi vì chỉ có lyme kết cấu thân thể thích hợp gánh chịu linh hồn. Cái khác sinh vật đều rất dễ dàng sinh ra từ ta ý thức. cũng từ chối một c á c h khác linh hồn sử dụng thân thể của bọn họ. U, V, G, W, W, M. Lời giải thích này còn rất sống dạng, tốt. ta tiếp tục nghiên cứu để nhất đám áp ma ma pháp khoa học đi. n g à y tự tiện. được rồi. vậy ta về nhân giới mò cá đi. Lục p h ạ m vừa định đem chính mình cùng lơ u cơ nơ e u đổi lại đây. Sau đó liền phát hiện đi tới nhân giới truyền tống môn không mở ra. nghi hoạt đã tính toán một chút ngày. Hắn phát hiện mình ở nghiên cứu phục chế kỹ thuật thời điểm bỏ qua một việc lớn. nhân giới cùng địa ngục giao hòa bắt đầu. cùng sáu mươi năm sau giao hòa không giống. chúng thần cùng ma thần sẽ tham dự đến lần này giao hòa bên trong. Do đó đem giao hòa diện tích làm hết sức khuyết đại, nhân giới cùng địa ngục giới hạn sẽ ám mùi không rõ, chúng thần cùng ma thần tín đồ đem càng thêm sinh động xuất hiện ở giao h ó a sau khi thế giới bên trong, toàn bộ thế giới biên giới sẽ mở rộng hơn hai lần, mà nhân giới cùng địa ngục không gian đem lẫn nhau lẫn lộn cùng nhau, hình thành một cái khủng bố khu vực càng đáng sợ là, Tầng toàn trùm trong. tầng thấp nhất tắc táp thả Hết thảy tồn tại đều sẽ bị đặt tại trên ngục cũng đến này bên phong cũng ngoài. cường cũng này khổng lồ trên bàn giả địa Đó đó địa đều Bị bị bị bao ra cái vực vực. cái cờ. sẽ sẽ sợ sẽ bão là bộ mới ấm pháp hãi khu vì ở lồ âm mưu, tính toán cùng giết chóc đem không ngừng không nhỉ, mãi đến tận ma vương cùng dũng sĩ chiến tranh tìm tới dấu chấm tròn mới thôi. chiến tranh sắp trở thành cái thế giới này duy nhất giải trí máu tươi sắp trở thành nơi này duy nhất sắc thái nếu như dùng tu tiên tiểu thuyết đến tỷ dụ cái kia đây chính là một lần đại kiếp thần thượng thần bên dưới không người nào có thể chạy trốn đại kiếp ngay ở lục phàm suy nghĩ nên ứng đối ra sao lần này kiếp nạn thời điểm hắn phát hiện không khí chung quanh đã biến tươi mát lên địa ngục đặc hữu mùi lưu h u y ề n h đã tiêu tan nhân giới không khí trong lành thổi tới nhưng hắn ý thức được mình đã đi tới nhân giới thật nhanh à những kia thần linh ập hồ chuyện này ập hồ bao lâu đột nhiên lục phàm nghe được một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên tất cả bán thần chuẩn thần chúng thần cùng với các ma thần ta là thần thượng thần thế giới giao hóa đã hoàn thành nhân giới cùng địa ngục đã hợp hai v ị là một chiến tranh đã bắt đầu, hiện tại là các ngươi lấy lòng ở ta thời điểm, bất luận các ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không hỏi đến, bất luận các ngươi nghĩ cái gì, ta cũng sẽ không làm quấy nhiễu, dù cho các ngươi là đang tiến hành nhằm vào ta âm mưu, ta cũng sẽ không bởi vậy tìm tòi nghiên cứu các ngươi nội tâm, n h ư n g ta hài lòng, n h ư n g ta sung sướng đi, n à y chính là các ngươi tồn tại duy nhất ý nghĩa. Liền giống như trước đây, ta cũng sẽ thiết lập một ít thú vị điều kiện, đến cân bằng thực lực của hai bên. Lần này dùng cái gì tốt đây, a có, tiên đoán chi thần. Ta ở, ngươi nên đã thấy vận mệnh của mình đi. như vậy ngươi hẳn phải biết chính mình muốn làm gì. đúng, một giây sau, mười hai chủ thần một trong tiên đoán chi thần ngã xuống. Hắn thần cách bị rút ra, thân thể Hắn bị hóa thành hơn trăm nói thần huyết, bay xuống khu vực khác nhau. đây là ta vì là người thắng chuẩn bị phần thưởng. Bất kể là ma vương vẫn là dũng sĩ, chỉ phải thắng, là có thể trực tiếp được tiên đoán chi thần thần cách. Ta bảo đảm ngươi sắp trở thành mười hai chủ thần một trong, hưởng thụ vô hạn quyền lực cùng sức mạnh. hiện tại, khai chiến đi, chuyện trên ngàn chương, Da nhanh, da đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loài trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Limea mười bảy, chương mười bảy La Lâm sắp xếp, thân là nội đ ị n h đời tiếp theo do gian pháp vương. La Lâm chính đang đặc thù trong phòng thẩm duyệt các nơi giáo hội đưa đưa ra báo cáo, hiện tại là nhân giới cùng địa ngục dung hợp ngày thứ bảy. nhưng ngăn ngắn bảy ngày cũng đã phát sinh mấy chục cuộc chiến tranh, thương vong nhân số đã đạt đến ba vạn người. ngoài ra, một ít xa xôi khu vực không có do gian giáo hội thần phụ vào ở, thương vong nhân số không cách nào thống kê, nếu như đem tình huống thật tăng thêm đi vào, thương vong nhân số còn có thể lại đảo lộn một cái. la lâm đại nhân, hiện tại tình huống như thế nên xử lý như thế nào, Hắn lâm thời trợ thủ sốt sáng hỏi, từ trên giấy số liệu đến xem, nhân loại tình huống trước mắt rất không ổn, mỗi thời mỗi k h ắ c đều có nhân loại ở bị tàn sát, đủ loại á c ma từ địa thành bên trong đi ra, cũng bắt đầu điên cuồng tàn sát phổ cận pháo đài bên trong nhân loại, lại thêm vào á c ma độc nhất bảng thuộc tính, mỗi một lần tàn sát đều sẽ nhường những này á c ma thực lực thu được to lớn tăng lên, cũng nhường những này ác ma trở thành khó đối phó hơn tồn tại. Vô dụng, la lâm mặt không hề cảm xúc đem một tấm danh sách ném đến trợ thủ trước mặt. nhặt lên tờ giấy này, trợ thủ nhìn thấy mặt trên ấm đầy thần tên. mỗi một cái tên mặt sau còn theo một con số. cái này là, chúng thần giá cả. hiện tại chúng thần đều biểu đạt quan sát thái độ. đồng thời biểu thì tạm thời sẽ không xuất thủ. lý do cũng rất đầy đủ. Bọn họ cần ưu tiên chăm sóc chính mình xem trọng dự bị dũng sĩ. tế vi của bọn họ cũng sẽ tuân theo chúng thần ý chỉ. tạm thời sẽ không tham dự đến trong cuộc chiến tranh này. nếu như muốn nhường bọn họ cùng tế vi của bọn họ kết cục, liền cần thanh toán những này số lượng. vậy những thứ này giá cả là kim t ệ vẫn là ma thạch. nếu như là kim t ệ còn tốt, Tiện nghi nhất cũng có điều hơn vạn mà thôi, ma thạch liền hơi rắc rối rồi, có điều khẽ cắn răng, h i ể u triệu các quốc gia quốc vương q u y ê n tiền một hồi, nên còn lấy ra được đến, đều không phải la lâm thở ra một hơi thật dài, là người, trợ thủ cảm giác mình tay đều run cầm cập một hồi, mỗi một con số tựa hồ cũng không còn là con số, mà là một cái tươi sống nhân khẩu, bọn họ muốn người làm gì, thành lập quân đội sao, xem này vốn ở ngoài điển liền biết rồi, nhặt lên la lâm đưa tới ở ngoài điển, trợ thủ lật vài tờ, sắc mặt liền càng ngày càng trắng xám, chuyện này quả thật chính là một bộ tàn sát bách khoa toàn thư, tàn nhẫn nhất át ma ở trong quyển sách này liền c á y phụ l ụ c đều hỗn không lên, vì là, tại sao, bọn hắn tại sao phải làm như vậy, trên danh nghĩa dùng để lấy lòng thần thượng thần có điều càng nhiều là muốn lấy vui mừng chính mình đi dù sao thần thượng thần hỉ nộ vô thường dù cho là chủ thần cũng sẽ vì giải trí mà tiện tay mấy ngày ở như vậy tồn tại bên dưới làm việc khó tránh khỏi có điểm tâm lý biến thái nhưng là nếu như nhân loại chết quá nhiều đối với chúng thần cũng bất lợi đi bọn họ không để ý Dù sao bọn họ có niềm tin tất thắng, hơn nữa chết càng nhiều người, sống sót liền càng là đối với chúng thần tràn ngập cảm kích, đây là bọn hắn n ô dịch nhân dân nhất quán cách làm, hơn nữa phần này bảng giá cũng là một phần phục tùng tính kiểm tra, chỉ cần chúng ta đồng ý, như vậy bọn họ liền sẽ tiến một bước kéo thấp chính mình hạn cuối, nhưng không thể không nói, rất giá trị, trợ thủ kinh ngạc nhìn la lâm, không biết đối phương vì sao lại nói ra những lời này. Hắn run rẩy đem giấy dơ lên đến, đem trên giấy mặt hướng la lâm. n g à i điên rồi sao, chỉ là thỉnh một cái thần, liền cần hơn vạn cái nhân mạng, nhưng Hắn có thể sẽ cứu hai vạn thậm chí càng nhiều. ta không đồng ý, hy sinh một vạn người đi cứu vứt hai vạn người, này vừa không công bằng, cũng không nhân từ, cái kia ngươi cảm thấy, chúng ta nên làm sao cứu vớt càng nhiều người đây. chúng thần không dưới t r à n g không chỉ là mang ý nghĩa tín đồ của bọn họ không dưới t r à n g Càng mang ý nghĩa rất nhiều cùng chúng thần có quan hệ năng lực cũng không cách nào triển khai. các kiếm thánh không cách nào sử dụng bọn họ hạn chế. các ma pháp sư không cách nào sử dụng địa vị cao ma pháp. hơn nữa căn cứ ta tình báo mạng lưới. những cường giả kia cũng sẽ được một phần danh sách. phần này trên danh sách cho thấy bọn họ giết bao nhiêu người là có thể hoàn nguyên bọn họ hạn chế thậm chí nhường bọn họ càng mạnh mẽ như vậy ngươi cảm thấy những cường giả này sẽ làm ra thế nào lựa chọn đây thở dài một hơi la lâm tựa lưng vào ghế ngồi cái ghế kia vốn nên là chỉ có do gian pháp vương mới có tư cách ngồi trên đến có điều ở do gian pháp vương đem chính mình nhốt tại trừng phạt bên trong trắng đêm không nhỉ bắt đầu cầu khẩn sau cái dế này liền về hắn trên dế bị triển khai các loại mãi mãi thần thuật tính tâm sức sống khỏi hẳn ở các loại thần thuật cộng đồng ảnh hưởng cái dế này mặc dù coi như rất phổ thông có điều tới ngồi lên nhưng vô cùng thoải mái có điều la lâm chỉ cảm thấy nó rất đốt cái mông ở trên ghế xoay mấy lần, la lâm tiếp tục hỏi, nghĩ ra được nên làm gì sao, chúng ta, muốn t h í thần sao, la lâm con mắt sáng lên đến, nhảy qua bàn, hắn dùng sức ôm lấy trước mặt trợ thủ, dùng sức vỗ đối phương phía sau lưng, mãi đến tận đối phương không nhìn được thổ huyết mới thôi, thật không tiện à. ta quá kích động, ta phỏng vấn mười lăm cái lâm thời trợ thủ, đối mặt với vấn đề này hoặc là trầm m ặ t không nói, hoặc là kiến nghị chúc ta xếp càng nhiều người lấy đổi lấy chúng thần ủng hộ, trực tiếp kiến nghị thi thần. ngươi vẫn là cái thứ nhất, ta cảm thấy hiện tại càng quan trọng là cho ta gây một cái trị liệu hệ thần thuật, mua không nổi, có điều ta có một cái khác thủ đoạn, uống nó, nâng la lâm đưa tới màu da cam bình thuốc, Trợ thủ dùng ánh mắt biểu đạt chính mình nghi hoạt cùng không tín nhiệm. Uống nó sẽ không có vấn đề. Do dự nửa ngày, Trợ thủ cuối cùng vẫn là một hơi đem rượu thủy uống cạn cùng tưởng tượng vị đạo bất đồng. Chai này rượu thủy mang theo huyết như thế mùi thơm uống lên nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người lối vào ngọt ngào nhưng hắn không nhịn được còn muốn lại đến một b ì n h càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được là, chính mình bị thương địa phương chợt bắt đầu có chút ngứa, cũng mơ hồ có khỏi hẳn dấu hiệu. La lâm đại nhân, chuyện gì thế này, ta bí mật minh h ấ u lễ vật, n h ư n g ta có cơ hội thử một chút. xem ra, đồ chơi này hiệu quả còn rất khá, là rất tuyệt, nhưng là, nó không có dùng đến thần thuật, cũng không hề dùng đến ma pháp, nó là làm sao có hiệu quả tốt như vậy. ta minh hữu biểu thì đây là thương mại cơ mật. hắn chỉ nói cho ta. đây là dẫn trước bảy mươi năm năm kỹ thuật. tốt. hiện tại ta có cái nhiệm vụ đặc thù giao cho ngươi. trợ thủ lập tức thành kính cuối n g ư ờ i xuống. là cần ta làm gián điệp ẩn n ú t đến cái khác giáo phái. vẫn là thêm vào địa ngục. chỉ cần là ngài sẵn sò. ta nhất định làm theo. Ta cảm thấy các ngươi nên thiếu xem chút gần nhất lưu hành tiểu thuyết, cũng không phải cái gì nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ là ngươi phải đến học tập một quãng thời gian. Ta hình rất lớn, xin nhờ ngươi ngàn vạn nhẫn một hồi, không đợi trợ thủ phản ứng lại, la lâm liền đánh một quyền ở trên mặt của đối phương, đem yếu đ ố i mong manh trợ thủ đánh ngất đi. Sau đó, vài tên li me lập tức từ bên trong góc vọt lên, Đem té xỉu q u a đi trợ thủ đóng gói tiến vào giấy trong hộp, sau đó bí mật đưa tới hỏa diễm chi thần địa thành. Ở lúc gần đi, một tên li me cố ý lấy ra danh sách, la lâm tiên sinh. đã đầy mười người rồi. Ma vương đại nhân biểu thì có thể cho ngươi giảm mười phần trăm, phiền phức tiền mặt thanh toán. các ngươi ma vương nơi nào đều tốt, chính là chết đòi tiền điểm này khiến n g ư ờ i không quá thoải mái. m à u trắng ma thạch có thể không, có thể, ma vương nhất định sẽ rất vui vẻ, đây là ma thạch, như vậy, hợp tác vui vẻ, vui vẻ, nhìn theo các ly me nhảy nhảy nhót nhót rời đi, la lâm mò ra một bình rượu, ngủm nhỏ uống một ít, nhưng đứng ở tiếng cửa mở sau rồi lập tức đem rượu ẩm dấu lên, có điều đang nhìn đến người tiến vào là em dô sau, Hắn lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục uống chính mình tư tàng rượu. ngày hôm nay em dô xem r a càng xinh đẹp một ít, b ì n h thường không câu nể tiểu tiết nàng cố ý hơi làm trang phục, cho dù thân mang khôi giáp, cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia cố d â n t r à o thanh xuân khí tức, nhìn la lâm, nàng bình tĩnh hỏi, ta cảm giác được có ly me hoạt động khí tức, ma vương đã đến sao. không có, là hắn bộ hạ. như vậy ạ, em dô nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. điều này làm cho đầy mặt d ữ t t n la lâm lộ ra một cái gì giống như nụ cười. thanh xuân thật tốt, đợi lát nữa, ta thật sống cũng không có hơn tuổi. xoay chuyển một hồi tâm thái, la lâm tiếp tục hỏi, ngươi có chuyện gì sao. u v G, w w m ta là tới đưa ra xin. Ta hy vọng lấy cá nhân danh nghĩa thành lập một nhánh kiến tập thánh cắt tiểu đội, triển khai đối với đ ị a thành thảo phạt. U, V, G, Qua, y n trên ngán r chương. Ra nhanh. đ Qua, ra Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loài trong một chuyện. Giải trí chuyện. n g h i M. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A17. Chương mười tám bất ngờ triển khai. La lâm đến cùng đang suy nghĩ gì à hiện đang chủ động xuất kích không phải vừa vặn sao. Lơ u cơ nơ e u ơ. các ngươi đều là nam nhân. ngươi có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương sao. trong phòng ăn, em d ô bất mãn gõ bàn. đúng đúng diện lơ u cơ nơ e u ơ nói. hiện tại không muốn nói chuyện với ta. ta di chứng về sau vẫn còn. xem đồ vật vẫn là bốn cái bóng dáng. bởi vì lục phàm một lần nữa trở lại ma vương cái này rất có tiền đồ công tác đi tới. vì lẽ đó lơ u cơ nơ e u ơ cũng thuận lời bị trả lại. ma thuật sư khúc xạ hiệu quả cũng thuận theo mất chúng thần nguyền rùa lần này thật sự rơi xuống lục phàm trên người. bất quá đối phương biểu t h ị này cũng không tính cái gì. vừa vặn có lý do ở ma vương thành bên trong mò cá. khoảng thời gian này, lơ u cơ nơ e u ơ bị chúng thần nguyền rùa rằn vặt khổ không thể tả. bình thường ánh sáng chỉ hô hấp đều phải đem hết toàn lực. dù cho suy nghĩ đều là một cái cực kỳ thống khổ sự t ỉ n h những này nguyền rùa không sẽ trực tiếp muốn hắn mệnh, nhưng sẽ đem tương đương với gấp trăm lần thể trọng áp lực gây ở trên người hắn. n h ư n g hắn sản sinh các loại kỳ di ảo giác các loại, các loại suy yếu hiệu quả dường như từng đạo từng đạo gông xiềng. n h ư n g hắn mỗi ngày đều không thể không cao gánh nặng vận chuyển t ự thân linh năng để chống đỡ những này ảnh hưởng. dù vậy, Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng để cho mình cuối cùng một quãng thời gian dễ chịu một ít. Muốn lên nhảy dưới nhảy đem làm ma vương xem là chơi đồ hàng như thế là tuyệt đối không thể. hiện tại, lần nữa khôi phục bình thường lơ u cơ nơ e u ơ hài lòng uống sữa bò. cảm giác nhân giới là như vậy chi kỳ. Hắn đời này đều không muốn đi địa ngục. nếu như có, Hắn đời sau cũng không nghĩ. Emzo hít mắt nhìn vẻ mặt thả l ỏ n g lơ u cơ n ơ e u ơ. sau đó nói, ngươi như thế thả l ỏ n g tốt sao. có cái gì không tốt. có thể ngươi ngày hôm nay có thực chiến luyện tập a. ngươi khoảng thời gian này có mò chính mình khái niệm vũ trang sao. nên vẫn tốt chứ. hơn nữa đối thủ của ngươi là hoàng kim chi tâm. không thể nào. chính là cái kia được xưng kiến tập thánh tài kỷ sĩ bên trong mạnh nhất. một đời chưa từng bại trận hoàng kim chi tâm thật thiệt thòi ngươi đem đối phương nhớ như vậy rõ ràng cường giả đều là nên cấp cho cần thiết tôn trọng ta lên sân trực tiếp chịu thua như vậy có thể không nên không được em do lắc lắc đầu đối phương lần trước ở thực chiến luyện tập bên trong bị ngươi bảo đánh một trận em do cố ý ở ngươi càng thêm trọng âm biểu thì cái kia ngươi không phải ngươi mà là lục phàm, không phải chứ, vì sao á bởi vì đối phương lời dạo đầu quá dài, vì lẽ đó ngươi một bên đánh tơi bởi đối phương, một bên hô cho ta đem lời kịch rút ngắn ở trong vòng một phút ạ, ngươi lãng phí ba phút tương đương với lãng phí tất cả mọi người ba trăm phút, đem lấy ba trăm tính được chính là chín vạn phần chung rồi, ta số học là ai dạy ạ, n à y không phải trọng điểm, Trọng điểm là ngươi đem một cái giáo chủ cũng đánh. vì sao ạ. Hắn là hoàng kim chi tâm phụ thân. vốn là là nghĩ ngăn lại ngươi sau đó kéo cái nghiêng giá. kết quả cũng bị ngươi tại chỗ đánh. tình cảnh vô cùng máu tanh. có điều như kỳ tích không có chết. phụ trách chỉ liệu thần phụ kính phục biểu dương ngươi thân thể kết cấu học tập không sai. cái kia cửa khóa ngươi có thể miễn thi. đây là ta ngày hôm nay nghe được tin tức tốt duy nhất. nhưng ta một điểm đều không cao hứng nổi. Enzo, ngươi đến giúp ta một tay. Enzo suy nghĩ chốc lát. sau đó gật gật đầu. ta sẽ giúp ngươi đem thi thể may tốt. ta không muốn loại này hỗ trợ à. ta hiện tại liền khái niệm vũ trang triển khai đều không thuần phục đây. vậy ta chỉ có thể giúp ngươi đúng lúc kêu ngừng. sau đó trở giúp ngươi. yên tâm đi, nên không đến nỗi sẽ chết. ơ u u cơ nơ e u, thấp phỏm ăn rất ít bữa chưa. Thấp phỏm ngủ c a y rất cạn ngủ chưa. cuối cùng thấp phỏm lên sân diễn võ. cầm t ử em dô nơi đó mượn lại đây rô ninh. đ hắn cảm giác mình tay còn đang phát run. khái niệm vũ trang cũng chia làm không giống đẳng cấp. phổ thông khái niệm vũ trang cũng không có mình ý chí và hình thái. chỉ là bình thường có thể tiến hành triển khai vật phẩm thôi, mà cao đẳng, dường như vi vi an gạo như như thế, có thể có chính mình hình thái cùng ý chí, đồng thời ở lúc cần thiết cùng chủ nhân đồng thời kề vai chiến đấu, lơ u cơ nơ e u ơ khái niệm vũ trang chỉ là đơn giản nhất chế tạo trang bị, hơn nữa còn là dùng không biết bao lâu lão già đồ cổ, vì lẽ đó vì bảo mệnh, Hắn chỉ có thể từ em d ô nơi đó mượn tới gôn đinh. Dù sao đồ chơi này có vẻ như cũng là cái hàng đắt tiền. từ trên nguyên lý rằng, khái niệm vũ trang triển khai là đem cá thể linh năng cùng khái niệm vũ trang kết hợp. do đó dùng khiến linh năng có vật chất hóa này một đặc tính. linh năng càng mạnh. như vậy khái niệm vũ trang có khả năng phát huy ra thực lực cũng càng cường đại. triển khai sau khái niệm vũ trang sẽ dường như khôi giáp như thế bám vào ở người sử dụng trên người. nhưng người sử dụng có thể sử dụng tốt nhất lợi dụng t ừ thân linh năng. Do đó phát huy ra vượt xa ra người thường cực hạn sức mạnh. có điều khái niệm vũ trang kỹ thuật đã từng có một lần tuyệt tự. hiện tại chế tạo khái niệm vũ trang chỉ là đối với đã từng khái niệm vũ trang phòng chế. tinh xảo trình độ căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. hiện nay hiếm hoi còn sót lại đệ nhất khái niệm vũ trang tổng t ổ n g có bảy cái. Mỗi một kiện đều là giá trị liên thành chân phẩm. hơn nữa mỗi một kiện đều có tính cách của chính mình. trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không sẽ không lựa chọn chính mình người hợp tác, rất không khéo. Hoàng kim chi tâm hiện tại nắm giữ chính là một c á c h đệ nhất khái niệm vũ trang. đối phương nắm màu vàng búa tạ. cái kia đem búa tả đã có hơn vạn năm lịch sử nhưng vẫn như cũ trơn bóng như mới mặt trên lói lên thần thánh ánh sáng chỉ là bề ngoài liền có thể cảm nhận được cái này búa tả có thần thánh nội tình dường như m i n h mông biển rộng dập dờn khiến người hoa mắt mê mẩn thần quang mà ở cái này màu vàng búa tả lên một cái dưới trong suốt cô gái quyến rũ chính ăn điểm tâm đối với phía dưới hoàng kim chi tâm nói nhớ không ta chỉ cho phép ngươi sử dụng lần này sau khi ta liền theo gia tộc của các ngươi liền hóa nhau rồi có điều vì đối diện tiểu t ử kia đem một cái cơ hội cuối cùng lãng phí đi thật sự tốt sao hắn là ta suốt đời x ỉ nhục cũng là ta cuối cùng rồi sẽ đối mặt áp mộng nếu như không đánh bại hắn ta thì sẽ không có nửa điểm tiến bộ Tóc vàng x o á i ca cắn răng nói, ngươi tùy tiện, ngược lại ta sau đó liền muốn tự do, đi nơi nào sống tốt đây, trước tiên giúp ta đánh bại đối phương, sau khi tùy tiện ngươi, thành giao, đang huấn luyện viên tuyên bố bắt đầu cũng nhanh chóng rời đi sân diễn võ sau, hoàng kim chi tâm hấp thụ lần trước giáo huấn, không dài dòng nữa, mà là trực tiếp triển khai khái niệm vũ trang, lượng lớn thánh quang đem nơi này bọc, hoàng kim chi tâm linh năng bị búa tả gấp mấy lần phóng to, n h ư n g hắn trong nháy mắt hóa thành một tôn cao bốn mét tượng thần, độc nhất l í n h vực lực lượng ở đây lan tràn ra, phổ cận pháp tắc ở đây dây dưa biến hóa, cũng đem toàn bộ sân diễn võ cải tạo thành vì là có thể làm cho hắn hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân địa phương, chỉ từ trên giấy số liệu đến xem, Lúc này hoàng kim chi tâm đã có có thể treo lên đánh kỳ sĩ đạo sư thực lực, chỉ là cái kia sâu không lường được ui thế, liền để l ơ u cơ nơ e u ơ cảm giác đã có thể chuẩn bị hậu sự, cắn chặt hàm răng, l ơ u cơ nơ e u ơ đưa tay ra, cao giọng hô, ta đầu hàng, huấn luyện viên không nghe thấy, đừng giở trò gian, l ơ u cơ nơ e u ơ bạn học, Lĩnh vực này bị ta ngăn cách tất cả âm thanh. huấn luyện viên là không nghe được. Hoàng kim chi tâm âm thanh minh mông m ở ảo. phảng phất là từ thiên giới truyền đến trời thanh âm. mang theo khiến người thuyết phục khí thế. đối mặt đã hỏa lực toàn mở hoàng kim chi tâm. lơ u cơ nơ e u ơ chỉ có thể ở trong lòng đem ma vương mắng một trăm l lần. sau đó nắm chặt gôn đinh. cũng chuẩn bị triển khai khái niệm vũ trang. có điều r ô n đinh không có bất kỳ phản ứng giữa lúc hắn hoài nghi mình triển khai thất bại thời điểm hắn chợt nghe một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên ngươi có ma vương mùi ngươi với hắn ngủ qua một cái giường chuyện trên ngàn chương r a nhanh r a đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt mời anh ủng hộ Đám này người chơi đều là Limea mười bảy. Chương mười chín cái kia đến cùng là cái gì. Ai đang nói chuyện. Lơ u cơ nơ e u ơ liền vội vàng hỏi. Là ta. Gol d i n h ngươi còn có thể nói chuyện. đừng nói với ta quá lâu. ta mới vừa bị giải phong. thần linh nguyền r ù a còn ở ảnh hưởng ta. ta hiện đang nhìn cái gì đều là bốn cái bóng s á n g là ngươi trước tiên nói chuyện với ta hơn nữa lời này tốt quen tai a cái kia không trọng yếu ngươi theo ma vương tiếp xúc qua sao tiếp xúc tới trình độ nào lơ u cơ nơ e u trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào hiện tại tình huống như thế hắn không cách nào phán đoán gôn đinh đến cùng ở đâu một bên cho nên nói cái gì cũng có thể có vấn đề hơn nữa đối với diện còn có cái hoàng kim chi tâm nhìn c h ầ m c h ầ m Hắn cảm giác mình mặc kệ làm sao tuyển đều chết chắc rồi. Ta biết ngươi hiện tại rất mê man. có điều bên kia t ê n kia muốn làm thịt ta. chờ hắn làm thịt ta. ngươi lại đối với thi thể của ta nói chuyện làm sao. hắn sao. tuy rằng không nhìn thấy ánh mắt của đối phương. có điều lơ, u, c k, nơ, e. ờ vẫn là có thể cảm nhận được gôn đinh ánh mắt tựa hồ rơi vào trên người của đối phương nhưng ngay lúc đó liền xem thường thu lại rồi một cái c ặ n mà thôi đồ chơi kia cũng là khái niệm vũ trang sao ngươi mau nhanh giết chết hắn sau đó mang ta đi tìm ma vương vì tiên sinh này ta cảm thấy thích hợp chém gió có trợ giúp cả người k h ỏ e mạnh nhưng thổi sau một lát để cho người khác đối với sự thông minh của ngươi có nhất định hoài nghi à ngươi canh n g u muội vô c h i ra hỏa tính tạm thời nhường ta mượn dùng một chút ngươi sức mạnh đi sau đó lơ u cơ nơ e u cảm giác trong đầu ấp mình một loại nào đó công tắc bị mở ra trong cơ thể hắn linh năng không chừng mực chảy ra p h ả n phất dung nhăm như thế tầng tầng hiện lên cũng rót vào đến rôn đinh thể nội, hào quang màu vàng ống phảng phất một tầng bình chướng, đem hắn bọc ở bên trong, hình thành một tầng mỏng manh khôi giáp, đây là cái gì, lơ u cơ nơ e u ơ kinh ngạc hô, ta khái niệm vũ trang, hiện nay thực lực của ta chỉ có thể làm đến một bước này, nhanh lên một chút giết chết hắn, ta muốn ngươi dẫn ta đi tìm ma vương, tính, ta tự mình đến đi, sau một khắc, lơ u cơ nơ e u cảm giác mình thân thể mất đi khống chế. Hắn còn có thể ý thức được sự tồn tại của chính mình. nhưng giống như bị nhốt tại trong thân thể, cũng mất đi thân thể hết t h ả y quyền khống chế. mà khống chế hắn gôn đinh thì lại phất phất tay, thỏa mãn cười. thân thể của ngươi rất tuyệt, là ta đã tiến vào tốt nhất thân thể, mặc kệ là dẻo d a i độ vẫn là nội tại. đều có khiến người tâm thần thoải mái cảm xúc ngươi lời này nói ra nhường ta rất khó không nghi ngờ ngươi xu hướng tình dục a ngươi nên vì thế cảm thấy kiêu ngạo tên ngô xuẩn nói cho ta tên của ngươi lơ u cơ nơ e u ơ rất tốt lơ u cơ nơ e u ơ cái kia nhường chúng ta bắt đầu đi ở lơ u cơ nơ e u ơ cùng gôn đinh giao lưu thời điểm Hoàng kim chi tâm muốn phát động tiến công, nhưng lại phát hiện không cách nào nhúc nhích. ngươi đang làm gì, hắn đối với mình khái niệm vũ trang giận dữ hết, tại sao ngăn cản ta. đừng đi, khái niệm vũ trang âm thanh đều đang run rẩy. ngươi nghĩ chịu chết là ngươi sự tình, nhưng ta không muốn chết, xảy ra chuyện gì. khái niệm vũ trang triển khai càng lớn càng tốt. nhưng đối diện chính là một tầng mỏng manh ánh sáng thậm chí ngay cả l í n h vực đều không có ngươi đang sợ cái gì ngươi không hiểu ngươi thật sự không hiểu khái niệm đó vũ trang không cái kia căn bản không phải khái niệm vũ trang đó là so với khái niệm vũ trang càng tầng cao sự vật là siêu việt ngươi tưởng tượng tồn tại đó là khởi nguyên vũ trang cái kia lại là món đồ gì đừng hỏi, nói chung, đầu hàng đi, nhân ngươi không trước khi chết, đầu hàng đi, đừng vào lúc này lui bước, lên a, quỳ xuống đi, hoàng kim chi tâm, van cầu ngươi, quỳ xuống đi, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, quỳ xuống đi, có lẽ, ta có thể giúp ngươi một hồi, Nương theo l ơ u, cơ, nơ, e, u, ơ gì thường thanh âm lạnh lùng. Hoàng kim chi tâm phát hiện mình lĩnh vực bị loại bỏ. Trùng điệp lên lĩnh vực ở trước mặt đối phương phảng phất g i ấ y cơ. a, cơ, t, to, nơ, g. như thế yếu đ ố i Căn bản là không có cách ngăn cản đối phương bước chân. ở hoàng kim chi tâm phản ứng lại trước. Lơ u cơ nơ e u ơ đã đi tới trước mặt hắn. nhìn thấy đối phương, hoàng kim chi tâm rõ ràng tại sao chính mình khái niệm vũ trang sẽ như vậy hoàng sợ. chỉ là nhìn thấy đối phương, liền có thể cảm nhận được lẫn nhau trong lúc đó tồn tại chinh lịch thật lớn. phần này chinh lịch thậm chí xa cao hơn nhiều nhân loại cùng thần linh, dẫn đến đối phương chỉ là ở đứng ở nơi đó. liền để hắn có loại không thể vượt qua cảm giác, sự kiên trì của hắn cùng kêu i căng trong nháy mắt bị phá hủy. nhưng hắn rõ ràng, chính mình chỉ có một con đường có thể lựa chọn. hắn nửa quỳ xuống, hướng về lơ u cơ nơ e u ơ thấp quý đầu của mình, giải trừ lĩnh vực, ở dưới con mắt mọi người thấp giọng nói, ta chịu thua, bé ngoan, như xoa xoa chó con như thế sờ sờ hoàng kim chi tâm đầu, lơ u cơ nơ e u ơ ở toàn trường trợn mắt ngoác mồm nhìn k ỹ r ồ i đi sân diễn võ, đi tới emzo bên người, nhìn emzo, hắn nhấu nhếu mày, emzo, tình huống bây giờ rất khó giải thích với ngươi, nói chung, ta là g o l d i n h hiện tại tạm thời ở sử dụng lơ u cơ nơ e u ơ thân thể, Hả, nha à ừng nói trước, ta cần phải đi giết chết ma vương. hiện tại ma vương mới vừa thức tỉnh không bao lâu. hơn nữa nghe lơ u cơ nơ e u ơ nói. trên người hắn còn treo chúng thần nguyền rùa. chính là hắn suy yếu nhất thời điểm. ta có thể sẽ rời đi rất lâu. lúc ta không có mặt, phiền phức ngươi bảo vệ tốt chính mình. à nha tốt. Lơ u cơ nơ e u ơ mũi chân trên đất một điểm, sau đó liền hóa thành một đảo lưu quang, biến mất ở xa xôi đường chân trời, em dô chừng biến mất ở xa xa lưu quang, nửa ngày đều không hiểu rõ hiện tại là tình huống thế nào, gôn đinh chiếm cứ lơ u cơ nơ e u ơ thân thể, này lơ u cơ nơ e u ơ làm sao xui xẻo như vậy. e m d o cảm giác mình nên lễ phép biểu hiện giật mình một điểm. có điều sau đó liền phát hiện. chính mình rất khó ăn chấn động tới đến. dù sao ma vương theo chính mình làm một đoạn bạn học sự tình đều phát sinh. chính mình khái niệm vũ trang bỗng nhiên sống lại đồng thời đoạt bạn học của chính mình làm lọ chứa chuyện này thật sống cũng không có cái gì quá mức. giữa lúc nàng chuẩn bị đến nhà ăn cho mình mở cái tiểu táo tiêu chuẩn cao nhất thời điểm. bị kim quang bọc lơ u cơ nơ e u ơ lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về dường như một cây tiêu thương như thế đứng t r ồ n g n g ư ợ cắm c vào đất bên trong cũng trên đất cắt xuống một đạo rất dài dấu vết mấy giây sau lơ u cơ nơ e u ơ mới mặt mày xám xịt từ trong đất bò ra ngoài che chính mình ngực hắn tàn nhẫn mà phun một ngụm máu tươi sau đó đối với một bên em dô phất phất tay không cần lo lắng cho ta. ta không có à tính, ta hay là hỏi một chút đi. làm sao, ta bị đánh lén. ma vương từ lâu dự liệu được ta đến. cũng đối với ta phát động đánh mạnh. cái này tên đê tiện. ta cảm giác ngươi mới là đánh lén cái kia một cách đi. tự mình t ắ t mình mặt chơi vui sao. lơ u cơ nơ e u ơ không để ý đến em dô nhổ nước bọt. tiếp tục nói, tuy rằng thất bại, có điều ta vẫn là phát hiện nhược điểm của đối phương. Enzo ngồi xổm ở lơ u cơ nơ e u ở bên người, hai tay chống đỡ lấy tầm tò mò hỏi, là cái gì, hắn không thích nghe quá dài lời dạo đầu, nha, ta đây cũng biết à, tỉnh lại đi, ngươi đừng ngủ à. Ở em dô suy nghĩ làm sao đối phó ngất đi lơ u cơ nơ e u ở thời điểm. Ma vương thành bên trong l ụ c phàm cũng ở căm tức nhìn trên đỉnh đầu lỗ rách. mới vừa sửa tốt phòng ngủ. lại báo hòng. hắn cảm giác mình đời này đúng hay không theo phòng ngủ có cửu oán. chính mình phòng ngủ liền không có mấy cái chết tử tế. có điều căm tức sau khi. hắn lại đối với tình huống vừa rồi cảm giác thấy hơi khó hiểu. cái này thời gian điểm gôn đinh không biết mình cũng rất bình thường muốn giết mình cũng rất bình thường những này đều sẽ không nhường hắn cảm giác bất ngờ nhường hắn bất ngờ là vừa nãy gôn đinh là gôn đinh lại thật giống không phải gôn đinh loại này thác loạn cảm giác nhường hắn không cẩn thận nghe đối phương ba phút lời dạo đầu lúc này mới đem đối phương đánh trở lại cho nên nói cái kia đến cùng là cái gì ạ đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu m ờ i nhảy t hình thế duyên ninh đám này người chơi đều là li me a mười bảy chương hai mươi tên quen thuộc mở ra ngộ đạo l ụ c p h ạ m đem cái nghi vấn này đưa vào sau đó liền thu được đáp án tại sao không hỏi một chút thần kỳ ốt biển đây thần khí ốt biển quả nhiên có mặt khắp nơi quá mức phức tạp vấn đề vẫn phải là dựa vào chính mình vận dụng chính mình sắp gì sắt đầu lục phàm đem hiện hữu tình huống ghi chép xuống một đối phương đúng là g o l d i n h hai đối phương lại không phải g o l d i n h hắn ở nhận người phương diện hầu như chưa từng xuất hiện một lần chỗ sơ xuất đại khái là bởi vì hắn bị ma vương pháp tắc quan tâm vì lẽ đó có thể nhìn thấu sự vật bản nguyên nguyên nhân dưới cái nhìn của hắn cái này thời gian điểm gonding bản nguyên vẫn là cái kia bản nguyên có điều hắn bản nguyên bên trong ít một chút đồ vật nhưng lại nhiều hơn một chút đồ vật những việc này vật hỗn tạp cùng nhau nhưng hắn rất khó xác định hiện tại gonding còn đúng hay không cái kia gonding hơn nữa tính cách phương diện cũng có vấn đề. Ta biết g ô l d i n g nên chỉ là một cái kiếm người. làm sao có khả năng sẽ nghiêm túc như vậy. Hắn đang chuẩn bị muốn đi xem xem g ô l d i n g thuận tiện xem dưới em r dô. sau đó liền phát hiện do gian pháp vương ở trần đứng trước mặt của Hắn. đừng đi thấy, n ú i lở như thế âm thanh ở l ụ c phàm vang lên bên tai. nhường Hắn căm dép nhíu mày. đi tới phòng ngủ trần nhà lỗ rách bên cạnh, hắn nhặt lên một khối đá vụn, đoán chừng một chút khoảng cách, sau đó dùng lực đem khối đá này ném ra ngoài, vạn s ặ m ở ngoài, chính trốn ở ở s á m hối trong phòng uống rượu la lâm trực tiếp bị tảng đá bạo đầu, sau đó hôn mê ở s á m hối trong phòng, phát tiết một hồi oán khí của chính mình, lục phàm bỏ đi đi tới đối diện ý nghĩ, mặc dù không cách nào tự mình đi tới có điều lục phàm cảm giác phái người chơi đi tìm hiểu một hồi tình báo hẳn không có vấn đề chỉ cần đối phương đầy đủ biết điều không cần loạn gây sự là được rút ra người chơi danh sách hắn từng cái từng cái nhìn sang phát hiện thật giống đều rất sẽ gây chuyện dáng vẻ thời đại này người đàng hoàng ít như vậy sao có hay không l o ạ i kia lại thông minh có thể làm làm nhiều lời thiếu, có, lập tức ra ngoài. Hắn tìm tới đang cùng giáo sư cùng nhau nghiên cứu cổ áp ma ngứ vương lãng bản học. Vương lãng, chúc mừng ngươi phát động ẩm tàng nhiệm vụ. vì sao, vương lãng lơ ngơ, đọc sách dáng vẻ rất tuấn tú, phiền phức ngươi đi một chuyến kiến tập thánh t à i kỵ sĩ học viện, tìm tới em vô cùng lơ u cơ nơi e u ơ, sau đó đem cùng ron đinh có quan hệ tình báo thông qua quy quy nói cho người chơi khác lại đồng bộ cho ta phần thưởng bao quát vinh dự cùng một tấm hạ cấp ước nguyện cuốn hơi hơi đơn giản điểm nội dung cũng có thể thông qua ước nguyện cuốn để hoàn thành vương lãng vừa định nói mình kỳ thực không cái gì muốn hắn một bên một c á c h màu phấn hồng l y me liền lập tức nhảy lên tới hỏi có thể mang đồng bạn sao tận lực ít một chút khen thưởng đây, ân, có thể ngoài ngạch lại cho các ngươi một tấm h ạ cấp ước nguyện cuốn. vậy c h ú n g ta làm. rất tốt. tức khắc lên đường đi. bởi vì hiện tại nhân giới cùng địa ngục mới vừa rung hợp. vì lẽ đó truyền tống môn vẫn chưa ổn định. vì lẽ đó phiền phức chính các ngươi tìm kiếm công c ụ giao thông. liền như vậy. ta mò cá đi. đ ê m này chuyện phiền toái giao cho vương lãng. Lục phàm tràn đầy phấn khởi chuẩn bị đi trở về mò cá. Sau đó liền nhìn thấy Satani an thủ ở sau lưng của chính mình, vỗ tay một cách bên trong bút ký. Satani an mặt không hề cảm xúc nói. Ma vương đại nhân, ngài không cảm thấy ở mò cá trước, ngài nên trước tiên đem hoàn thành công tác sao. đều quyết định mò cá còn nói gì công tác. hơn nữa ngươi không cảm thấy ngươi thân là một c á c h nhân loại. đối với phụ tá ma vương chuyện này có chút quá chú ý sao vốn là ta vẫn còn có chút mâu thuẫn có điều ta thu được la lâm đại nhân xầy hàm chính là mấy ngày trước bị đưa tới huấn luyện những người kia cho ta la lâm đại nhân biểu t h ị ta có thể tin tưởng ngươi ngươi là sẽ không đối với nhân loại làm ra quá mức sự tình chính ta đều không tin mình ngươi lại tin tưởng ta ta tin tưởng la lâm đại nhân c h u ẩ n bị làm việc, không phải vậy ta hiện tại liền cởi quần áo ra sau đó nói cho người khác biết ngươi bất lịch sự ta. ai sẽ tin, không đúng, đám kia li me thật giống thật sự sẽ tin. được rồi, ta đi công tác, có điều công tác kết thúc sau ai cũng đừng muốn ngăn trở ta. lý giải lý giải, sa ta ni an mỉm cười đi tới phía trước, m ấ y tới bên này, tôn chính ma vương đại nhân, Vương lãng nhìn theo lục phàm theo s a ta ni an rời đi. Sau đó mặt hướng một bên màu phấn hồng li me. quy, dơ cốt. ngươi làm sao sẽ tiếp cái này ẩ n tàng nhiệm vụ. ta còn tưởng rằng ngươi đối với ẩ n tàng nhiệm vụ không có hứng thú đây. quy, dơ cốt là trong ga me vì là không nhiều. đồng ý theo vương lãng đồng thời vội đầu sách biển nữ người chơi. tuy rằng tiến vào trò chơi cũng rất sớm. có điều nàng đạt đến mười cấp hoàn thành lần thứ nhất tiến hóa sau liền hầu như không tham gia trò chơi hoạt động không soạt quái không đi gơi hơi sơ không đi liếm nơi bê cơ mỗi ngày chính là bồi tiếp vương lãng đồng thời l ậ t sách đọc sách n h ư n g vương lãng không khỏi không cảm khái đối phương là cái họp bá mầm quy rơi cốt cười hít mắt nhìn vương lãng ngươi lần trước không phải nói có một bản cổ áp ma thô tục bách khoa toàn thư rất muốn xem sao. này có lẽ là một cơ hội, h ả đúng nha. vừa vặn có thể để cho ma vương hỗ trợ tìm quyển sách này. đa tả ngươi nhắc nhở ta. ta lập tức tìm một c á c h dựa vào ở người chơi cùng đi hoàn thành nhiệm vụ. quy, rơi cốt nổ cười trên mặt đông lại. nàng trực tiếp nhảy đến vương lãng trước mặt. tiếp theo sau đó hỏi. ngươi không cảm thấy. trước mặt ngươi thì có một cái khá là thích hợp đồng bạn sao vương lãng sắc mặt nghiêm nghị suy nghĩ chốc lát sau đó bỗng nhiên t ỉ n h ngộ ta biết ngươi ý tứ giáo sư vừa nãy ngươi cũng nghe được đi theo ta cùng đi một chuyến đi giáo sư ngẩng đầu lên đẩy một cái không tồn tại k í n h mắt cũng tốt vừa vặn ta cũng muốn đi nghiên cứu một chút do gian giáo hội thánh điển cùng ở ngoài điển Ta liền theo ta nghiên cứu sinh cùng đi một chuyến tốt. Ta cảm thấy ta không phải ngươi nghiên cứu sinh. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Lên đường đi. Nguyên cứu sinh tiểu vương. Ta rất là nghiên cứu sinh. Vậy thì đổi một cách đạo sư đi. n g ư ơ i đạo sư khẳng định nước vô cùng. đó là cha ta. Cha ngươi cũng nước vô cùng. đại gia ngươi. Quy. d ơ cốt trợn mắt ngoác mồm nhìn hai cái ly me sắp rời đi. Rốt cuộc không để ý tới cẩn thận. Sông linh hội. Ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi. Ta cũng nhưng yêu thích thánh điển. Có thể ước nguyện cuốn chỉ có hai tấm a. Vương lãng khó khăn nói. Ngươi chớ xía vào a. Ngươi cách ti ta ni ơn hợp kim c h a i thẳng. Lần này xuất hành không cách nào sử dụng truyền tấm môn. vì lẽ đó bọn họ cần tự mình quy hoạch con đường tự mình lựa chọn công cụ giao thông tự mình lựa chọn trợ giúp vật phẩm cũng ứng đối trên đường khả năng xuất hiện nguy hiểm cùng vấn đề có điều đây là bọn hắn muốn cân nhắc nội dung mà lục phàm thì lại ở chính mình trong phòng ngủ cấp t ố c xử lý tích lũy công tác mỗi hoàn thành một cái một bên satani an đều sẽ xác định một hồi sau đó lắc đầu cảm khái nói, ma vương đại nhân, không thể không nói, ngài hiền minh ở ta đã thấy người cũng có thể ship tới trước mười, có như thế mạnh năng lực, tại sao không cố gắng lợi dụng đây, ta lười, ngài vô liêm sỉ trình độ cũng có thể ship tới trước mười, cảm ơn, cải chính một hồi, trước ba, thật cảm ơn, lục phàm lấy tốc độ cực nhanh xử lý đám này văn kiện, Sắp đem hết thầy văn kiện xử lý xong thời điểm, hắn cầm lấy một phần danh sách, trở nên trầm tư. Phần danh sách này là la lâm thỏa thuận. đối với chúng thần bất mãn cũng đưa tới đây tiếp thu tiến một bước huấn luyện người. dựa theo la lâm giải thích, những người này đều tuyệt đối tin cậy. có điều tư tưởng còn có chút ấu trĩ. cần lục phàm hỗ trợ tiến một bước xèn luyện một phen. mà ở cái này danh sách bên trong lục p h ạ m nhìn thấy hai cái tên quen thuộc vi vi an cùng mi gian đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu m ờ i nhảy thỉnh thế x u y ê n ninh đám này người chơi đều là li me a mười bảy chương hai mươi một n g ư ờ i chắc chắn được càng nhiều Lục p h ạ m còn nhớ chính mình lúc trước đến nhân giới. Vốn là là chuẩn bị đi xem xem VV i i an cùng Mi gian. Chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát một chút đối phương có hay không chính là sáu mươi năm sau hai người. có điều, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi k ị p biến hóa. ở dục vọng bên trong trầm luôn đều là sẽ thay đổi năm đó sơ tâm. n h ư n g thiếu niên dĩ vãng đã từng lý tưởng. nói thông t ụ c điểm. chính là lục phàm mò cá mò quá thoải mái. kết quả đem việc này quên. ở hai người tên lên gõ gõ. lục phàm đối với một bên s a ta ni an nói. phiền phức giúp ta gọi một hồi hai người kia. tuy rằng không hiểu tại sao lục phàm sẽ gọi hai người kia. có điều hắn vẫn là rất mau đem thanh một cái khói mắt vi vi an cùng mi g a n mang lại đây. sau đó, hắn còn rất chi kỳ đi ra khỏi phòng. đóng kỹ cửa, cũng dựa vào ở bên ngoài tiếp tục xử lý còn lại công tác, đâm một cái song c ỗ bánh q u a i trèo biếm, mang theo giày kính mắt vv i i an căng thẳng nắm chặt một bên mi gian tay, cũng lén lút đánh giá trước mặt ma vương, đang bị la lâm đưa đến hỏa d i ễ m chi thần địa thành sau khi, nàng vẫn đang suy tư tại sao mình sẽ bị đưa tới, thực lực, không giống, dù sao mạnh hơn nàng quá nhiều người, bên ngoài cũng không giống không nói cái khác bên người nàng một c á c h em dô liền mạnh hơn nàng quá nhiều những người khác bị cường lần khắp cả phòng chừng cũng không tới phiên chính mình trí chí tuệ khả năng có chút đáng tin cái kia la lâm đại nhân cần chính mình trí chí lực làm gì chứ ở nàng nhọc nhằn suy nghĩ mình bị đưa tới mục đích thời điểm một bên gạo như nhỏ giọng nói đây chính là ma vương đi có chút soái a. ta mù mặt. không nhận ra. hơn nữa ngươi một cái khái niệm vũ trang xem mặt có ít lời gì sao. ngươi không hiểu. xem mặt là khái niệm vũ trang lạc thú một trong. ở vv i i an cùng mi gian nhỏ giọn g đàm luận lục phàm thời điểm. lục phàm cũng đang quan sát đối phương. không sai. là hai người kia. đối phương bản nguyên màu sắc hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. cảnh này khiến lục phàm đầu tiên nhìn liền nhận ra hai người này. vì lẽ đó, hiện tại vấn đề thì có điểm kỳ quái. VV An g á n g vẻ hiện tại cùng sáu mươi năm sau hầu như giống như đúc, nhưng bảy mươi năm năm sau VV An rõ ràng có thành tựu dài. này cho thấy đối phương cũng là sẽ theo thời gian biến hóa mà sản sinh biến hóa, đem theo VV An có quan hệ sự tình tỉ mỉ suy nghĩ một lần. Hắn chợt phát hiện, lúc trước VV i i An bị s ạ c lơ mang đi, tựa hồ cũng không phải một cái ngẫu nhiên. Năm đó s ạ c lơ giáo chủ vì phong thần, đem VV i i An xem là tế phẩm triệu hoán thần bí nữ sĩ. Vốn tưởng rằng chỉ là VV i i An vừa vặn thỏa mãn thần bí nữ sĩ triệu hoán điều kiện. nhưng nếu như cái này vừa vặn, cũng không phải vừa vặn, mà là bị thiết lập nhân vật tính đây. sẽ là ai chứ mở ra ngộ đạo lục phàm đem hiện tại điều kiện đưa vào cũng đưa ra vấn đề của chính mình sẽ là ai chứ tại sao không nghi ngờ một hồi tiên đoán chi thần đây nhìn thấy đáp án này lục phàm cảm giác đáp án này hẳn không có vấn đề đứng lên hắn gảy một cái bút tay khởi động thần lực chuyển đổi trực tiếp đem tự thân tăng lên đến chuẩn thần cấp đừng Hắn nhìn run lẩy bẩy VV i i an, ôn hòa nói, không cần sốt sắng, ta chỉ là muốn cùng ngươi người sau lưng nói một câu, tiên đoán chi thần, ngươi ở bên trong đúng không, VV i i an m ở miệc nhìn l ụ c phàm, nhưng trong mắt nàng mê hoặc từ từ bị thanh minh thay thế, cuối cùng hóa thành sâu không lường được tầm nhìn, nhìn bên cạnh gạo như một chút, hào quang màu u lam ở trong mắt nàng chợt lói lên, Mi gian liền hai mắt vô thần ngồi ở trên ghế, hai tay khoanh để xuống đầu gối, xem ra liền phảng phất một cái bút bê xứ tinh x ả o ở Mi gian hoàn toàn rơi vào trầm mặt sau, vi vi an nhấc lên kính mắt, vác hơi cong lên, tuy rằng bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, có điều nàng cả người khí chất có biến hóa long trời lở đất, trở nên phảng phất một cái tuổi già lão nhân. xin chào. Ma vương, v i vi an hiền lành nở nồ cười, ta rất kinh ngạc, ngươi lại liếc mắt liền thấy phá ta n g ủ y trăng, ta gian dối, có điều này không phải trọng điểm, đây chính là ngươi hậu c h i ê u sao, đúng thế, trước thần thượng thần hành động, ngươi nên đã biết rồi đi, ta đã biết từ lâu sẽ có kết cuộc này, vì lẽ đó chuẩn bị kỹ càng trước cái này hậu c h i ê u Vivi an đến cùng là cái gì. Thần thiết hệ ngấu, linh hồn của nàng nơi sâu xa bảo lưu ta một phần ý thức. Phần này ý thức làm cho nàng không cách nào trở lại biển máu, mà là không ngừng ở nhân giới luôn hồi. đồng thời ở thích hợp thời điểm thức tỉnh, giết nàng cũng vô dụng. Linh hồn của nàng đã cùng ta ý thức chặt chẽ không thể tách rời, trừ phi ta chủ động rời đi, bằng không là không cách nào bị tiêu diệt. Đây t i ệ n chúng thần, phòng ngừa chu đáo thôi, ngươi còn có chuyện khác sao, nếu như không có ta liền muốn đi tiếp tục ngủ say, ta còn thực sự có, đem ngươi khống chế cái kia một phần dũng sĩ pháp tắc s a o cho ta, vì vi an khói mắt phảng phất một con liệt báo như thế cao lên đến, ngươi là ở mệnh lệnh một cái chủ thần sao, nàng hòa hoán hỏi, đã từng, mặc dù là đã từng, Ta có sức mạnh cũng vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Thân là tiên đoán chi thần. Ta biết vô số bí mật. Tùy tiện một c á c h đều có thể nhấc lên chiến loạn. nhường phụ tử tương tàn. nhường huyên để tương sát. tiên đoán tức là tài phú. tiên đoán tức là sức mạnh. nếu như ngươi thành tâm muốn có được sự giúp đỡ của ta. như vậy liền cho một điểm thành ý đi ra. Ta sẽ cho Nàng g trong ư ơ cơ cơ i cái hội. vi lại. lại ở trở ở năm thần an con mắt nhắm、lại. Còn sót lại thần n một mắt sau sắp sót xếp thể lực về vì Vy nhảy lên. Cũng cùng cái thế giới này bản nguyên câu thông. Thu được nàng muốn đáp án. Nàng thế Thu cái câu được giới đáp không tiếp tục nói nữa, phảng phất đình chỉ đi lại đồng hồ báo giờ, l ặ n g l ặ n g lắng nghe phần này đáp án, dòng giã chờ đợi một ngày thời gian, Nàng mới mở mắt lần nữa, khiến người kinh ngạc. Nàng bình thường bên trong tiềm tàng một tia kinh ngạc. Ngươi lại thật sự có thể làm được. Ta không biết ngươi là làm sao làm được. thế nhưng thế giới bản nguyên thật sự ở sáu mươi năm sau sắp xếp một cơ hội. được rồi. ta sẽ đem ta khống chế cái kia một phần dũng sĩ pháp tắc s a o cho ngươi. nhiều hỏi một câu. chờ ngươi rời đi sau. Vivi An sẽ thế nào. ngươi rất lo lắng nàng. ngươi thích loại này loại hình tiểu nha đầu. Vivi An bớn cợt ở chính mình ngực vẽ lên ngã bát tự. vẫn là nói. ngươi thích ta. tuy rằng ta không phải phía bên kia. có điều ngươi loại này tướng mạo ta cũng không ngại. đừng buồn nôn ta. ở trong lòng ta. các ngươi chúng thần theo đại tràng khuẩn que vượt tiêu chuẩn hồ bơi không kém là bao nhiêu. Tuy tính, thành ý của ta đã thu、được. Ta cũng sẽ thích hợp làm một ít thời ta thường. Hài lòng chưa? Rất tốt. Giao dịch thành lập. Như vậy, ta tương hiểu, điều sau vậy, say rằng rời nghe không nhục đến, ngươi cũng đến, linh hồn nàng. nàng bình Ngươi lòng Như liền ngủ say đi. Chờ mong 60 năm sau lại lần nữa cùng ngươi phùng. Giao hợp cho khôi phục hài chưa? dịch Chờ loại đi đi. lại có có của được. Các cơ của đã bị vũ làm Làm ý sẽ sắp sẽ xíp. lập. ừ, Ở tiên đoán chi thần ngủ say sau khi, một vệt tia sáng từ vi vi an cách i á n bay ra, cũng rơi vào lục phàm trong tay, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng lục phàm vẫn là có thể cảm nhận được nó trầm trọng, đem phần này tia sáng nuốt vào trong bụng, lục phàm có thể cảm giác được nó thông qua chính mình hóa vào pháp tắc tầng, cũng dung nhập vào tầng thấp nhất dũng sĩ pháp tắc bên trong, khiến cho lại cường tráng một phân, nguyên bản nhỏ như sợi tóc dũng sĩ pháp tắc lập tức tăng thô một vòng. nó hưng phấn ở tầng thứ chín chung quanh bay lượn. cũng không thể chờ đợi được nữa đem chính mình mới chiếm được sức mạnh phản hồi cho lục phàm. xác định phần này sức mạnh đã trả lại còn cho dũng sĩ pháp tắc sau. lục phàm nhìn ngủ say vi vi an. nhún vai một cái. lại một cái vòng kín hoàn thành. tiên đoán chi thần. ta là cho ngươi cơ hội. có thể ngươi không dùng được a có điều ai có thể nghĩ đến sáu mươi năm sau phong thần chi loạn cuối cùng nhưng là phép đi năng tam thế thu được cái kia cơ hội quý giá đây tiên đoán chi thần hy vọng ngươi đến thời điểm ở thần thượng thần chuyện cười bên trong ngủ thoải mái một ít ngồi trở lại đến bàn làm việc của mình mặt sau lục phàm tiếp tục xử lý còn lại văn kiện mãi đến tận vv i i an lắc lư du thức tỉnh mới thôi Nàng nghi hoạt xoa đầu, thật không tiện. Ma vương, ta ngồi, c h ú n g ta trước tán gấu tới chỗ nào, không cái gì quá trọng yếu, ta hỏi đã hỏi xong, hoan nghênh ngươi đi tới ma vương thành, lục p h ạ m hướng đối phương đưa tay ra, vi vi an nghi hoạt nhìn lục p h ạ m sau đó nhẹ nhàng đụng một cái lục p h ạ m tay, cảm ơn, xin hỏi, còn có chuyện khác sao, không có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 đám này người chơi đều là Limea mười bảy. Chương hai mươi hai thỉnh cho ta một cặp mắt. từ lục phàm trong thư phòng rời đi. VV i i an vẫn là cảm thấy vô cùng nghi hoạt. n à n g cảm giác lần này gặp mặt chính là trung gian đánh cái buồn ngủ. sau khi tỉnh lại hết thầy đều không hiểu ra sao kết thúc. Ma vương sẽ không có xem người khác ngủ gà ngủ gật mê đi. n à y có thể quá xa đọa. mới vừa đi ra lục phàm thư phòng. Thủ ở cửa liền đưa tới một quyển sách nhỏ. Đây là ma vương thành bên trong sinh hoạt chỉ nam, bởi vì tọa này ma vương thành là hỏa diễn tri thần địa thành cải tạo mà thành, mỗi cái khu vực cũng là dùng đối ứng bộ phận tên mình danh, vừa bắt đầu tiếp xúc nơi này có thể sẽ có chút không quen, vì lẽ đó ta đem một vài những việc cần chú ý viết tới đây. Đa Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ta liền muốn hỏi ngươi. ngươi là lười b i ế n ngôi sao đi. khỏi nói danh tự này hành sao. do gian giáo hội c á c h này cho người lên sỉ độ lớn như vậy biệt hiểu là theo người có c ử u oán sao. đây là một loại vinh quang. ngươi làm sao có thể đối với giáo hội sắp xếp đưa ra nghi vấn đây. đó là bởi vì ngươi biệt hiểu êm tay. ánh bình minh ngôi sao tiểu thư, tính. không đề cập tới biệt h i ệ u vấn đề. ngươi người bạn kia đây, chính là đã từng đem quần lót bộ ở trên đầu sau đó tự tiện xông vào nữ phòng tắm cái kia. ta không quen biết loại người như vậy. hắn bị tóm lấy thời điểm còn hô lớn tên của ngươi đấy. đồng thời biểu t h ị đáng chết son. hắn ở hiệp trợ tiến hành thần linh học nghiên cứu, bởi vì giáo sư có việc ra ngoài. vì lẽ đó h ắ n hiện tại ở bên trong đảm nhiệm lâm thời chỉ huy. Vừa vặn, ngươi là kiến tập thánh tài kỵ sĩ, đối với thánh đ i ể n có nhất định nghiên cứu, có thể hỗ trợ xử lý một phần nội dung. Nơi đó gần nhất đã sắp bận biểu điên rồi. Satanian mang theo VV i i an cùng mi g a n trực tiếp đi tới một chỗ sân ga. cái sân ga này vừa nhìn liền biết là lâm thời dựng. nó tổng cộng có hai cái bộ phận tạo thành. một phần là cùng mặt đất liên kết đài cao một phần nhưng là có thể bóc ra có móc nối làm bằng gỗ gian phòng mang theo hai tên nữ sĩ đi vào gian phòng sa tani an thỉnh hai người ở chỗ ngồi ngồi xong sau đó nói đây là tính đây là ma vương quân khai phát ra đặc thù phương tiện đi lại chỉ có thể ở hỏa d i ễ m chi thần địa thành bên trong sử dụng nguyên lý là lợi dụng hỏa d i ễ m chi thần bên trong vĩnh viễn tiến hành huyết dịch hệ thống tuần hoàn cũng ở huyết dịch mạng lưới bên trong gia nhập một ít có thể bị ma lực bắt lấy vật chất làm những kia vật chất trải qua chúng ta nơi này sau bọn họ sẽ mang theo gian phòng này cùng di động với tốc độ cao cũng đem cố cũ gian phòng dùng tân phòng thay không hiểu không sao xem một lần liền rõ ràng đang nói chuyện Vivi anh nhìn thấy một cái làm bằng gỗ kết cấu gian phòng từ phía sau nhanh chóng áp sát. giữa lúc nàng kém chút gọi ra, mi gian đã chẳng ở trước mặt nàng thời điểm. cái này làm bằng gỗ gian phòng bắt đầu nhanh chóng giảm tốc độ. cũng lấy một loại tinh xảo phương thức đem bọn họ vị trí làm bằng gỗ gian phòng đỉnh ra vị trí ban đầu. trải qua ngắn ngồi ra t ố c sau. bọn họ vị trí làm bằng gỗ gian phòng bắt đầu nói cho ở trên bầu trời đi. hai bên cảnh sắc trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn mơ hồ quang ảnh nhưng cả phòng nhưng chạy gì thường vững vàng một điểm sóc này đều không cảm giác được duy nhất cảm giác khó chịu ở tới mục đích thời điểm giảm tốc độ nhưng này nhẹ nhàng cảm giác rất nhanh liền biến mất không thấy hình bóng nghi hoạt từ trong phòng đi ra vi vi an nhìn cái này tinh xảo thu hoạch không nhìn được hưng phấn hỏi cái này đồ chơi thật sự quá tuyệt. chúng ta vừa nãy tốc độ nhanh bao nhiêu. tốc độ sáu trăm k, mơ. đồ chơi này có thể ở bên ngoài mở rộng sao. nếu như nhân giới mỗi c á c h địa phương đều có vật này. như vậy chúng ta có thể lấy tốc độ nhanh hơn an bài bộ đội ta. có thể lấy càng hiệu suất cao phương thức tiến hành hậu cần trợ giúp. địa ngục còn đánh búa. satani an không thể không t ặ n g h ắ n một cái. á n h bình minh ngôi sao tiểu thư. Ta không thể không nhắc nhở ngươi. cái này kỹ thuật hiện nay ở ma vương quân trong tay. Hả? vậy c h ú n g ta đi bắt cóc ma vương. sau đó ớp hỏi cái này kỹ thuật làm sao. ngươi cũng có thể bắt cóc ma vương. cái kia muốn kỹ thuật làm gì. ngươi nói cũng có đạo lý. Sata ni an nhất thời cảm giác hàng này có chút ngốc. thở dài. Hắn đối với Vivi an nói. đừng quên la lâm đại nhân sắp xếp. hiện nay chúng ta nằm ở hợp tác trạng thái. ta không biết la lâm đại nhân như thế làm dụng ý. có điều ta vẫn là rất ủng hộ. tại sao, bởi vì không cần làm lựa chọn. mỗi một lần lựa chọn kỳ thực đều là một lần về mặt tâm linh lựa chọn. là một lần đối với tự thân nội tâm giải phẫu. nếu như có thể, chuyện như vậy càng ít càng tốt, tốt đến. nơi này là ma vương quân phòng nghiên cứu. sau khi đi vào không muốn quá giật mình, các người chơi khoảng thời gian này trừ tạo một trường đại học ở ngoài, còn khai triển các l o à i thú vị phòng nghiên cứu. bởi vì ngộ đạo xuất hiện, bọn họ có thể dùng rất ít khí lực là có thể được một cái khá là không sai thí nghiệm kết quả. hơn nữa c á c h này thí nghiệm kết quả còn có thể bởi vì vấn đề tăng cường mà càng ngày càng chuẩn xác. biến mất mép tóc biên tập đi ra hệ thống tuy rằng tầng dưới chót lô dưới rất đơn giản nhưng có rất mạnh có thể tiến hóa tính mỗi hỏi một lần vấn đề đều tương đương với những ai tiến hành một lần tự mình tiến hóa cuối cùng khả năng dẫn đến kết quả là liền biến mất mép tóc chính mình cũng không thể nào đoán trước có lẽ cuối cùng mạng lưới liên lạc chi thần chính là loại này ai tiến hóa kết quả nhưng ở cởi quần áo ra cuối cùng tiến công phó bàn trước tất cả vẫn còn nằm ở không biết trạng thái nói chung các người chơi hiện tại chơi thoải mái là được rồi bọn họ thường thường mười mấy người lẫn nhau liên hợp cùng chung lẫn nhau mỗi ngày vấn đề cơ hội sau đó cùng nghiên cứu chính mình cảm thấy hứng thú đề tài thảo luận mô hình đưa ra vấn đề được bảy mươi năm năm phản hồi sau đó đính chính mô hình tiếp tục đưa ra vấn đề thông qua quá trình này rất nhiều cần đại lượng giải toán lượng lớn nhiệm chứng vấn đề cũng có thể được rất nhanh giải đáp do đó làm cho các người chơi khống chế kỹ thuật càng ngày càng nhiều hiện tại mỗi một c á c h người chơi đều mở ra cuồng bạo hình thức mỗi ngày đều đang điên cuồng bò khoa học kỹ thuật tây ở từng người cảm thấy hứng thú lĩnh vực không ngừng nghiên cứu đi vào tòa này chiếm diện tích rất lớn phòng nghiên cứu. VV i i An lập tức liền nghe có người ở hô lớn. Loại thứ nhất động cơ vĩnh hằng thành công. Chưa thành công. một cách khác li me tiếc nuối nói. chúng ta hiện tại chỉ là lợi dụng pháp tắc tạo thành thế năng kém thu được lượng lớn nguồn năng lượng thôi. hơn nữa cuối cùng kết quả còn có thể dẫn đến một cái pháp tắc biến mất. Loại hành vi này trên bản chất là đối với cái thế giới này bản nguyên tiến hành phá hoại. vì lẽ đó ta không cảm thấy cái này kỹ thuật có thể bị mở rộng. đáng tiếc. như vậy lần này động cơ vĩnh hằng thí nghiệm cũng thất bại. có điều phó kết quả năng lượng hòa chuyển kỹ thuật vẫn là rất tốt. pháp tắc bom có vẻ như cũng có thể tiếp tục làm một hồi. ta đồng ý. như vậy tiếp tục đi. Vivi an nghi hoặc nhìn cách kia hai cách ly m ẹ Sau đó quay đầu nhìn xa ta ni an. đừng xem ta. ta cũng không hiểu nổi bọn họ đang làm gì. có điều vẫn là cảm giác rất đáng gờm dáng v ẻ đồng cảm. ở vòng qua liên tiếp quái lạ mà phức tạp máy móc. lượng lớn tán loạn trên mặt đất kiểu mới không lương tâm kiếm. một đống ý nghĩa không rõ nhưng chính là có thể khiến người ta tính đưa bừng bừng hình ảnh sau. Bọn họ rốt cuộc đi tới thần linh học phòng nghiên cứu, vừa vào cửa. Bọn họ liền nghe đến John ở dùng sức hô. các ngươi như vậy không có lỗi ta sao. không có lỗi ta sao. không sai. các ngươi làm như vậy không có lỗi John sở trường sao. một tên Li Me cũng ở một bên hô to. ngày hôm nay là ngày gì. nói à. ngày gì. m ị ma đổ bơi chủ đề trời à. nói xong rồi ngày hôm nay chỉ có thể trang phục thành mì ma xuyên đồ bơi làm công các ngươi tại sao đều không coi trọng đây sa tan i an liếc nhìn tình huống bên trong đang nhìn đến trang phục thành mì ma hơn nữa ăn mặc cực kỳ bãi lộ s o n cùng đủ loại ly me sau khi nội tâm hắn bên trong chỉ có một ý nghĩ ai có thể cho ta một đôi không có xem qua tình huống này con mắt chuyện trên ngắn chương ra nhanh h ra đều. Hậu cung không não tàn. đủ các thể loài trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nghiệt. mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là li me a mười bảy. chương hai mươi ba chân chính nghiên cứu. vị này chính là ánh bình minh ngôi sao vi vi an tiểu thư a. mời ngồi. nhìn cả người trên dưới vải vóc vẫn không có chính mình kính mắt bố vải nhiều son. Vivi an trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. đặc biệt là cho dù bị người tại chỗ gặp được, đối phương cũng không có bất kỳ ngượng ngùng. cử chỉ p h ả n mà tự nhiên hào phóng, khiến người không khỏi không cảm khái thật hắn m e o là một nhân tài. nghĩ uống chút gì không sao. ngày hôm nay là m ị ma chủ đề nhật, vì lẽ đó chúng ta đặc biệt chuẩn bị m ị ma sữa nắp mùi dịch, có hứng thú nếm một hồi sao. không cần, phiền phức cho ta phổ thông nước là có thể. đáng tiếc, ngươi thật sự nên nếm một hồi, bình tĩnh uống một hớp chất lòng màu tím đỏ, do nhìn n xa ta ni an hỏi, bạn cũ, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì sao, ta cho ngươi tiền, phiền phức đừng gọi ta bạn cũ có thể không, tốt nhất mọi người đoạn tuyệt vãng lai,、like. cả đời không thấy mặt có thể không, ngươi làm sao có thể như vậy. ngươi ta trong lúc đó hồn nhiên tình b ạ n há có thể dùng tiền tài cân nhắc, tốt nhất có thể sử dụng. như vậy ta trực tiếp phá sản sau đó đem ngươi cái này mặt trái tài sản toàn bộ vứt bỏ rơi. Satani An cố nén đánh John một trận nỗi khích động. đối với John nói, VV i An là kiến tập thánh tài kỷ sĩ. đối với thánh điển nghiên cứu cũng hết sức xuất sắc. vì lẽ đó ta để cử nàng đến hiệp trở ngươi đồng thời tiến hành thần linh học nghiên cứu kỳ thực ta vẫn rất muốn hỏi la lâm đại nhân phái ta tới nơi này là tại sao vi vi an nghi ngờ hỏi ma vương không theo ngươi nói sao mục đích rất đơn giản la lâm đại nhân đối với ma vương quân hoạt động tình huống hết sức cảm thấy hứng thú vì lẽ đó phái các ngươi lại đây học tập một quãng thời gian trong đoạn thời gian này, các ngươi có thể học tập tất cả các ngươi muốn học tập nội dung, chiến tranh, kiếm thuật, ma pháp, linh năng. hiện nay lưu hành một điểm nội dung nơi này đều có thể tìm được đối ứng học tập tiểu tổ. nếu như không có, các ngươi cũng có thể tự mình sáng tạo một cái, vi vi an trầm tư chốc lát. sau đó hỏi, ta vẫn cảm thấy có chút không thể tin được. La lâm đại nhân sẽ chọn theo ma vương liên thủ. Ta cũng có chút không thể tin được. có điều sự thực chính là như vậy. đại nhân vật ý nghĩ chúng ta không cách nào phỏng đoán. chúng ta chỉ có thể đem ra lệnh cho bọn họ làm hết sức hoàn thành tốt là được. việc này truyền đi tuyệt đối chính là bê bối à. hơn nữa tuyệt đối là lớn nhất từ trước tới nay bê bối. La lâm đại nhân nên đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối biện pháp đi. đương nhiên, cũng khả năng không có bất kể nói thế nào ta tin tưởng la lâm đại nhân ta chưa bao giờ hoài nghi hắn đối với nhân loại yêu mến vì lẽ đó ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý chấp hành hắn mệnh lệnh được rồi vậy ta không có nghi vấn ron giải thích cho ta một hồi thần linh học đi được rồi dính đến chính mình sở trường sau john lập tức nghiêm túc lên Thần linh học là một môn hoàn toàn mới ngành học, là chỉ đang lợi dụng toán học vũ khí đến kết cấu thần linh ngành học. hiện nay, chúng ta đã đem thần linh tách ra thành cảm tình bộ phận cùng cơ giới bộ phận. cảm tình bộ phận chúng ta đã giao cho cởi quần áo ra lãnh đạo tiểu tổ tiến hành phân tích. mà chúng ta cái nhóm nhỏ này chủ yếu nghiên cứu cơ giới bộ phận. thần linh cơ giới bộ phận tương đương phức tạp, nó có chính mình sức mạnh khởi nguồn. cũng có chính mình vận hành phương thức, thần linh ở triển khai chính mình sức mạnh thời điểm, cũng tương tự cần tuân theo sức mạnh của bản thân hoạt động quy luật, không thể tùy ý vượt qua, mà thần linh cơ giới bộ phận lại sẽ sản sinh rất nhiều chi nhánh, tỉ như thần thuật, tín điều, hạn chế cùng với chúc phúc các loại. hiện tại, n h ư n g chúng ta giải thích cặn kẽ một hồi, ở dài đến mười tiếng giải thích bên trong, John thỉnh thoảng dùng phấn viết ở trên bảng đen vẽ công thức, dùng toán học phương pháp tỉ mỉ giới thiệu thần linh mỗi một phần nguyên do, cùng sử dụng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu ví dụ để giải thích liên quan vấn đề, loại trừ hắn xuyên thực sự người không nhận ra điểm này ở ngoài. John lại bất ngờ là c á c h không sai lão sư, đem nhập môn tri thức toàn bộ giải thích s o n g xuôi sau. John vỗ tới trên tay phấn viết cho, làm sao, ngươi biết đại khái nghiên cứu của chúng ta nội dung đi. uvgpwm.vv i i an gật gật đầu, ta đại khái hiểu rõ, ta có thể hỏi cái vấn đề sao. thỉnh, các ngươi sáng tạo đến một bước nào, gion đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó hơi nở n ụ cười, lợi hại, không h ổ là ánh bình minh ngôi sao. lại từ giảng giải nội dung bên trong suy đoán ra chúng ta thật đang tiến hành sự tình, đến đi. Bên này, những người khác, tiếp tục thử lại công thức, phất phất tay, j o h n mang theo vi vi an đám người cùng đi tiến vào căn phòng cách vách, mở ra đi về dưới đất cửa ngầm, hình dạng xoắn ố cầu thang vẫn hướng phía dưới kéo dài. Con số hàng triệu phù văn ở bên trong nghiêng về trên vách tường dường như đầy sao như thế sản g ngời ư rực rỡ. Mỗi đi xuống một tầng, đều sẽ có một cái khô khan âm thanh vang lên. cũng hỏi thăm mật mã. mãi đến tận s o n báo ra mật mã, mới có thể tiếp tục chuyến về. c á c h này địa đạo là giáo sư ủy thác ma vương tự tay thành lập, trên vách tường phù văn vì là thần n g ữ phù văn. mỗi một viên thần ngữ phù văn đều mang theo thần lực, liên hợp lại sau sẽ đối với nơi này tiến hành hữu hiệu nhất bảo vệ. có thể nói, nơi này là ma vương thành bên trong nơi an toàn nhất, cũng là c h ú n g ta thần linh học phái vị trí trọng yếu nhất. nơi này, mới là c h ú n g ta thần linh học phái chân chính nghiên cứu sự vật. Satani an cũng được đi ở cái này hình dạng xoắn ốp bên trong thang lầu. Hắn ngày hôm nay là lần đầu biết ma vương thành bên trong lại có như thế c á c h địa phương. n h ư n g Hắn cảm giác mình chính đang từng bước tiếp cận ma vương quân hạt nhân bí mật càng đi xuống. Hắn liền càng có thể nghe được liên tiếp cầu khẩn âm thanh. âm thanh này là như vậy mờ ảo nhưng lại như vậy huy hoàng phảng phất có hơn vạn người ở chỉnh tề như một phát sinh cùng một thanh âm. âm thanh bên trong ẩm chứa sức mạnh nhường hắn khắp toàn thân đều ở tê dại nhường hắn có một luồng muốn quy y muốn sùng bái kích động cẩn thận một điểm chúng ta bắt đầu từ từ tiếp thu thần linh ảnh hưởng chúng ta chính đang thử nghiệm che đậy này bộ phận ảnh hưởng có điều hiệu quả rất ít người bình thường ở trong môi trường này trong vòng năm phút liền sẽ bị quy trở thành thần linh tín đồ cho dù hắn liền đối với mới là thế nào thần đều không biết được phần này ảnh hưởng hầu như là không đảo ngược vì lẽ đó phiền phức các ngươi vận dụng linh năng chống đỡ một hồi phần này tẩy não hiện nay các ngươi nên có thể nghe được cầu khẩn âm thanh đây là bình thường tuy rằng kỳ thực cũng không có người đang cầu khẩn đây chỉ là thần linh tiết ra ngoài dẫn đến hiện tượng bình thường làm các ngươi nhìn thấy có kỳ lạ bóng s á n g xuất hiện thời điểm cũng không cần quá hoang mang vậy lúc nào thì cần muốn chiếm được coi trọng v i v i an nhấp tay hỏi làm ngươi thấy ngươi thích nhất người hoặc sự vật hơn nữa đối phương bắt đầu hướng về ngươi đi tới thời điểm vậy thì là ngươi nhất định phải lúc rút lui hả vậy ta phải đi satani an nhìn c h ầ m c h ầ m cối thang lầu hướng về bọn họ đi tới nữ tử nói ngươi thấy cái gì bạn cũ john nghi ngờ hỏi đây là ta việc riêng tư, tốt, ta lui trước lui. các ngươi tiếp tục, don nghi h o ặ c nhìn xa ta ni an hốt hoảng mà chạy. sau đó đối với hướng về bọn họ đi tới julia nói, bạn cũ ngày hôm nay có điểm là a, ta cũng cho là như thế. ái tình chi thần tế ti, julia tiểu thư tán thành gật gật đầu, có điều thật đáng yêu, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình đ ị n h chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đám này người chơi đều là l y me a mười bảy, chương hai mươi bốn v v an gia nhập, biết j u l i a là á i tình chi thần tế ti sau, v i v i an nhấc lên kính mắt, á i tình chi thần tế ti, ngươi làm sao sẽ đến hiệp t r ợ loại này độc thần nghiên cứu. giáo sư thuyết phục ái tình chi thần. hắn tỉ mỉ luận chứng c á c h này nghiên cứu hội mang đến chỗ tốt. julia mỉm cười hồi đáp. sẽ có ít lời gì. sẽ làm thần linh sức mạnh bình dân hóa. một bên gion tiếp nhận đề tài. hắn một bên đi xuống. một bên không ngừng giải khóa các hạng chứng thực. đồng thời còn đang giải thích vv i i an nghi vấn. Thần linh có thể nhìn thấy chúng ta rất khó coi đến tin tức, mà ái tình chi thần chứng kiến tin tức chính là, ở dũng sĩ cùng ma vương chiến tranh tới gần thời điểm, nói chuyện yêu đương nhân số sẽ thẳng thắp hạ xuống. tuy rằng chiến hậu trẻ mới sinh sinh ra tỷ lệ sẽ có một cái bạo phát thức tăng trưởng. có điều phần lớn gia đình kết hợp cũng không phải là bởi vì ái tình, mà là bởi vì lợi ích Ái tình chi thần không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy vì lẽ đó ủy thác giáo sư hỗ trợ giải quyết thì ra là như vậy vì vi an gật gật đầu vì lẽ đó giáo sư là coi đây là thẻ đánh bạc đổi lấy ái tình chi thần hiệp t r ợ sao không phải giáo sư xem càng xa một chút hắn nhìn ra ái tình chi thần ẩm tại đồng minh khả năng vì lẽ đó vấn đề này miễn phí đồng thời đem là một cách mồi nhử thông qua ba ngày nghiên cứu giáo sư được một c á i kết luận ái tình là một loại hàng xa xỉ hàng xa xỉ đúng chỉ có đang thỏa mãn sung túc đồ ăn an toàn cư trú hoàn cảnh cùng với tỷ lệ công việc phù hợp thời gian nghỉ ngơi sau ái tình mới sẽ sinh ra người không có ái tình cũng có thể sống sót vì lẽ đó nó cũng không phải cần thiết vật tư hơn nữa nó đánh đổi cực kỳ đắt đỏ bởi vậy là một loại hàng xa xỉ đương nhiên cũng không phải nhân dân vượt thỏa mãn càng tốt giáo sư nghiên cứu còn cho thấy làm giải trí thiết bị đạt đến một cái cực hạn sau như vậy ái tình sự tất yếu cũng sẽ hạ xuống thông qua ái tình đường cong cho thấy ở nhân dân sinh hoạt bình quân thỏa mãn hệ số đạt đến bảy mươi bảy ba thời điểm, là có lợi nhất ở ái tình sản sinh thời điểm, ta liền không hỏi thỏa mãn hệ số là làm sao tính được đến. ta muốn biết, hiện nay nhân dân bình quân độ hài lòng là bao nhiêu, suy đoán là mười lăm, thật thấp, cái này giá trị đến từ ái tình chi thần để lộ ra tin tức, bởi vậy ta cảm giác độ tin cậy vẫn là rất cao. Sau khi... giáo sư lại tỉ mỉ chứng minh đem thần linh sức mạnh bình dân hóa sẽ mang đến kết quả. vậy thì là thỏa mãn hệ số đem được tăng lên trên diện rộng. cũng không hạn áp sát lý luận giá trị. bị thuyết phục ái tình chi thần quyết định theo ma vương quân kết minh. cũng ủy thác du lia đến đây hiệp t r ợ liên quan nghiên cứu. vì vi an cao mày suy nghĩ nửa ngày. sau đó không thể không nói. ta không phải n h ầ m vào ai. ta chỉ là muốn nói, nhân loại nơi này á c ma đều có chút kỳ hoa, đúng đấy, nơi này á c ma mỗi cách đều là người mới, nói chuyện còn êm t a y tiết mục tv i i siêu thú vị, ta siêu thích nơi này, đi tới nơi này, ta liền cảm giác theo về nhà như thế, quá xa đỏa, các ngươi đổ xa đỏa thêm một trăm a, thật vất vả đi tới tầng dưới chót, VV i i An xem tới đây chất đầy các loại kỳ quái máy móc. những dụng cụ này xem ra liền dường như sinh vật cùng cơ giới hỗn hợp thể. chúng nó bề ngoài là sắt làm. nhưng nội tại như n g là một đống trồng tương tự sinh vật bộ phận. tình huống như thế. ở một ít tổn hại máy móc thân trên hiện càng trực quan. xuyên thấu qua tổn hại máy móc bề ngoài. VV i i An có thể nhìn thấy bên trong có tinh vi nội tạng cùng hệ thống tuần hoàn. một ít máy móc thậm chí có quả nho như thế con mắt. mỗi một cái con mắt đều nhọc nhằn mở. cũng ở VV i i An tiếp cận thời điểm lập tức đem tầm mắt chuyển đến trên người nàng. những thứ đồ này là cái gì. thật là g â y tởm. để nhất ác ma di vật. bị ma vương quân đoạt tới tay. ngươi không biết để nhất ác ma sao. được rồi. xem ra ngươi còn có rất nhiều đồ vật muốn học tập. nói tóm lại. những này là sinh vật máy móc. chỉ cần có mấu bàn. như vậy là có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sản ra mới máy móc đi ra. đáng tiếc mấu bàn đã bị hủy. thứ cấp công thành sư cùng khoa điện công các loại chính đang toàn lực đánh hạ mấu bàn bên trong. nó ưu điểm ở chỗ tiết k i ì m năng lượng, bảo vệ môi trường, nguyên lý cụ thể ta cũng không rõ lắm nhưng có thể sử dụng là được theo đi ngang qua mấy cái ly me chào hỏi j o h n tiếp tục tiến lên cũng cuối cùng đến một cái khổng lồ gian phòng diện tích của gian phòng này tương đương với một cái sân diễn võ không minh bạch vật liệu thép đem nơi này s o n g bao vây hết cũng hình thành một cái hình bầu dục không đỉnh ở không đỉnh cờ lô dơ me ta vô số đầy sao giống như thần ngữ phù văn đem nơi này bọc, mỗi một viên đều thả ra sức mạnh đáng sợ, đem nơi này triệt để phong tỏa, mà ở không đỉnh chính giữa, một quả cầu ánh sáng đang ở nơi này trầm trầm phóng thích hào quang của chính mình, đang nhìn đến quả cầu ánh sáng trong nháy mắt, VV i i an liền cảm nhận được một luồng ấm áp mà sức mạnh khổng lồ an ủi nội tâm của nàng, Bên tai thần thánh cầu nguyện âm thanh tựa hồ càng thêm mãnh liệt, làm cho nàng có một luồng muốn quỳ xuống tới cầu nguyện kích động. lượng lớn tri thức không bảo lưu tràn vào đầu óc của nàng, nhưng đầu óc của nàng bắt đầu bị động tiếp thu những kiến thức này. những kiến thức này phần lớn đều là vô dụng tri thức, tỉ như chối tiêu lớn hương tiêu bì cũng lớn. mười sáu tuổi thiếu nữ bốn năm trước chỉ là một cái mười hai tuổi thiếu nữ. ngừng thở sáu mươi giây tương đương với ngừng thở một phút các loại tuy rằng ở chuyện này đối với rác rưởi trong tri thức cũng có cực kỳ nhỏ bé quý giá tri thức chợt lói lên có điều so với những kia rác rưởi tin tức loại này xác suất so với ở hố phân bên trong tìm tới hoàng kim còn nhỏ hơn vì v i an khổ sở kiên trì một phút rốt cuộc chịu đựng không được phần này khủng bố tin tức lùi ra tựa ở cửa Nàng kịch liệt thở hổn hển, chờ đến h u y ệ t thái dương lên đau đớn cảm giác chậm rãi đánh tan. Lúc này mới nghi ngờ hỏi, vừa nãy là xảy ra chuyện gì. cái kia chính là các ngươi sáng tạo thần linh, không sai. Don đưa tới một ly mùi dịch. Hắn tên là Alai Athức, đám kia lên. Hắn chỉ có thần minh cơ giới bộ phận, cảm tình bộ phận chúng ta chuẩn bị sau đó lại thực trang. Hắn mới vừa sinh ra không bao lâu, nhưng đã có thần linh bộ phận đặc tính. ngươi vừa nãy chịu đựng đến tinh thần ô nhiễm chính là Hắn đặc tính một trong, quái l ạ tên. Ta cũng cho là như thế. Bất quá bọn Hắn rất thích, đối với bọn họ mà nói, danh tự này có ý nghĩa đặc biệt. hiện nay nhóm chính đang thử nghiệm đem cái này đồ chơi dùng ở phương diện học tập, nhưng ngươi vừa nãy cũng thấy được. Hắn sức mạnh quá mạnh, hơn nữa sẽ không khác biệt đem tri thức đưa đến mỗi cái tới gần hắn người trong đầu, vì lẽ đó phương diện này cũng cần tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Ta có một vấn đề, đồ chơi này hiện tại có cái gì thực tế công dụng sao, don cao mày suy nghĩ một trận, sau đó nói, tạm thời chỉ có một cái, có điều cái kia công dụng có chút buồn nôn, hơn nữa là dùng ở chiến tranh lĩnh vực, chúng ta còn đang tìm kiếm làm sao đem hắn sức mạnh hàng ngày hóa. n à y cần muốn thời gian dài cùng nhân lực. cho dù chúng ta có ngộ đạo tiến hành phụ trợ. n à y cũng chính là một cái trường kỳ công tác. vì lẽ đó, vì vi an tiểu thư, ta có thể mời ngươi tham dự đến hạng mục này bên trong đến s a o ta a, đến giờ cơm, ăn trước cái cơm rau dưa. sau đó lại nói cho ta ngươi đáp án đi. một bữa cơm công phu sau, VV i i an luôn hãm, nàng chưa bao giờ ăn qua như vậy ngon miệng thức ăn, dù cho là phổ thông bánh bao trắng đều có người khiến người dư vị vô cùng mùi vị, tùy tiện một cái điểm tâm cũng làm cho người khắc sâu ấm tượng, là nàng bình sinh chưa bao giờ thưởng thức qua mỹ vị, nhìn vẻ mặt say sưa ăn cơm VV i i an, gion biết cái này lao lực thỏa, đồng thời, hắn đang cầu khẩn,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 ngày hôm nay là ta đi tới ma vương thành ngày thứ mười chín, ta cảm thấy ta tất yếu đối với nơi này tiến hành một lần hành động tính tổng kết, tuy rằng đã ở cửa thiên, có điều ta vẫn là cảm giác, nơi này thực sự quá kỳ quái, nơi này mỗi cái áp ma tựa hồ cũng nhận thức ta cùng misan, bọn họ sẽ rất hưng phấn cùng ta b ắ t chuyện, sau đó cùng ta tán gấu, không thể không nói, bọn họ rất sẽ tán gấu, chỉ là thỉnh thoảng sẽ liên tục tất cái nửa ngày. sau đó liền bắt đầu mắng cầu bày ra che đậy từ quản quá rộng, mắng bày ra tựa hồ là bọn họ tập tục, tức dần thời điểm mắng, làm đồ vật làm không được thời điểm mắng, thậm chí đi về cơ táo bón thời điểm cũng mắng. có thời gian ta hy vọng có thể nghiên cứu một chút loại này đặc thù văn hóa nguồn gốc, tuy rằng chỉ ở đây đợi mười chín ngày. bất quá bọn hắn cho ta lưu lại ấm t ư ợ n g thật sâu. Nếu như đem hết thảy chỗ bất phàm đều nhất nhất liệt kê, ta cảm thấy ta có thể viết đến một phần hơn trăm vạn chữ tổng kết, vì lẽ đó ta chỉ có thể đem một phần nội dung viết xuống đến. Nơi này áp ma tổng t ổ n g có hai loại lớn. một loại là hỏa d i ễ m c h i thần địa thành nguyên áp ma. một bộ phận khác là ma vương quân. nguyên áp ma đều là dị hóa sau áp ma. bọn họ phổ biến càng thêm thông minh, càng xinh đẹp hơn, cũng càng thêm có trật tự, hoàn toàn lật đổ ta đối với ác ma tưởng tượng, mà ma vương quân ác ma mà, cay con mắt, ta không chỉ một lần nhìn thấy một cái cao lớn ngưu đầu nhân đ ẩ y nón xanh ăn mặc múa ba lê váy ở đây uyển chuyển nhảy múa, hoàn toàn không thèm để ý này thân trang bị sẽ đối với xung quanh ác ma tạo thành bao lớn tâm lý sung kích, bọn họ còn đặc biệt thích phát sáng đồ vật. n à y cũng tựa hồ là thánh quang giả ở bọn họ ở trong rất được người yêu mến nguyên nhân. Trừ thánh quang giả sáu trăm sáu mươi sáu, ma vương quân biểu t h ị loại này mưu toan đốt trường học học bã không xứng với bọn hắn làm bằng h ữ u ngoài ra, bọn họ còn đối với cái gọi là ẩm tàng nhiệm vụ có rất mạnh khát vọng. không ngừng có một cái ma vương quân ác ma tìm tới ta. cũng bí ẩ n biểu thì chỉ cần có ẩ n tàng nhiệm vụ. Hết thầy đều tốt thương lượng. vì lẽ đó ẩ n tàng nhiệm vụ đến cùng là cái cái gì. bọn họ đi hiệp hội người mạo hiểm tiếp nhiệm vụ không phải càng nhanh hơn sao. trừ ra những n à y kỳ hoa biểu hiện, ta cảm thấy càng thêm khủng bố. là bọn họ kỹ thuật thực lực. ta tham dự qua bọn họ một lần thảo luận. một vài vấn đề ở ta xem ra giống như thiên thư. bọn họ đang thảo luận sau khi phát hiện có nghi vấn thời điểm, liền sẽ la to một tiếng ngộ đạo, sau đó tiêu hao mỗi ngày một lần đặc quyền đi thu được một c á c h đáp án. đáp án này một số thời khắc tương đương ly k ị một số thời khắc nhưng lại thập phần thỏa đáng. điều này làm cho ta hoài nghi. ngộ đạo có lẽ là một c á c h nào đó ma thần tên. bọn họ chính là ở dùng c á c h này phương thức ở khẩn cầu thần linh đáp lại. hiện nay ma vương thành là do hỏa diễm chi thần thần khu cải tạo hoàn thành. Bọn họ vì giữ gìn hỏa diễm chi thần thân thể hoạt tính, vì lẽ đó cũng không có phá hoại toàn thể kết cấu, mà là ở một loại được gọi là y học sinh chỉ huy dưới, đối với một ít không quá quan trọng vị trí tiến hành cải tạo. dựa theo bọn họ thuyết pháp, bọn họ từ huyết dịch hệ thống tuần hoàn bên trong hấp thu năng lượng, Ở lá phổi gia nhập gió có thể hệ thống dùng để giã luyện thép sắt, từ gan hấp thu sinh vật thuốc thử các loại. Bọn họ hiện tại đã x ả i bước vào ma pháp công nghiệp thời đại một, không, cũng chuẩn bị tiếp tục hướng về hai. không bước vào, muốn đánh trận, trước tiên b ỏ khoa học kỹ thuật cây. đây là bọn hắn thích nhất khẩu hiệu. hiện nay, ma vương quân kỹ thuật phương hướng phát triển chia làm hai cái. một cái chính là trước nhắc tới ma pháp công nghiệp một cái khác chính là thần linh học dù cho là ở hiện tại ta cũng không thể tin được bọn họ thật sự tạo một cái thần đi ra cái kia tên là a lai a thức thần linh có cơ bản nhất đặc tính cũng là ta hiện nay chính đang học tập cùng nghiên cứu hạng mục john đáp ứng ta sau khi hoàn thành liền nói cho ta làm thế nào món ăn ta rốt cuộc có thể đi làm một cái đầu bếp vừa nghĩ tới ta tương lai sẽ dùng chủ nghề tên lưu truyền thiên cổ. ta liền cảm giác mình phấn đấu lên cũng đặc biệt có động lực. tạm thời cho mình tổng kết hoa cái trước câu nói. vi vi an chậm rãi xoay người. nàng đi tới bên cửa sổ. nằm n h ò i trên cửa sổ. bắt đầu thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. bất luận xem bao nhiêu về. cảnh sắc nơi này đều sẽ không làm cho nàng sinh y ếm. tuy rằng ma vương quân á c ma từng c á c h từng c á c h làm việc kỳ hoa, làm việc không hề lô dối, nhưng bọn họ đối với nghệ thuật dám thưởng năng lực không thể nghi ngờ. Tòa này ma vương thành ở vào hỏa d i ễ m chi thần ở bụng bên trong, bọn họ thanh lý phần lớn vô dụng bộ phận kết cấu, tiêu tốn thời gian dài một lần nữa xây dựng hệ thống tuần hoàn, do đó n h ư ờ n g tòa này sống sót địa thành lấy càng thêm hiệu suất cao phương thức tiến hành vận chuyển, từ nơi này nhìn ra ngoài, thành t h ị xem ra liền như là một cái bỏ túi mô hình. c h á t phấn ở đỉnh đầu phát sáng cỏ xỉ rêu tự động thả ra hiu hắt ánh sáng, cũng nương theo thời gian trôi qua chầm chậm biến ảng ánh sáng. n h ư n g cái này giấu ở dưới đất thành t h ị cũng có ngày đêm biến hóa, thành t h ị đỉnh chóp thỉnh thoảng sẽ có chỗ hồng xuất hiện. một ít không có gì hóa đặc thù át ma thì sẽ ở một ít gì hóa giả mệnh lệnh ra đem bên trong gian nhà lấy ra cũng đưa đến quy định địa điểm toàn bộ thành thì vĩnh viễn sạch sẽ sạch sẽ nhưng nó lại đang không ngừng sáng tạo tài phú vì v i an đại khái đoán chừng một chút nếu như thuần túy dựa vào sản năng tính toán cái này ma vương thành sản năng đại khái tương đương với một phần mười quốc gia càng đáng sợ là duy trì như vậy một c á c h thành thị chỉ cần hơn một nghìn cái gì hóa giả liền đủ bởi hỏa diễm chi thần thân thể còn đang không ngừng tự mình vận hành bên trong m à vương quân nhân tài đặc thù nhóm đầy đủ lợi dụng cái này cơ chế vĩnh viễn không ngừng nhỉ vận chuyển quỹ đạo bên trong tuần hoàn nguồn năng lượng hệ thống sinh vật thuốc nước các l o à i không thể tưởng tượng nổi vật phẩm ở đây lấy cực kỳ rẻ tiền thành phẩm sáng tạo ra đến cũng nhường mỗi một c á c h áp ma cũng vì đó ít lợi. điểm này, cũng là nhường vi vi an nghi hoạt. đồng thời đối với ma vương quân có ấm tưởng tốt một điểm. cùng thánh điển ghi chép ma vương không giống. này một đời ma vương lười lạ kỳ. một ngày hai mươi bốn giờ đều lười ở trên giường của chính mình. có sinh lý cần liền cho mình đến lên một phát tinh chế thần thuật. tiếp theo sau đó lười biến đi. Nàng lần đầu biết thần thuật là như thế dùng. Có điều ngoài ra, cái này ma vương khả năng là thích hợp nhất ma vương. Hắn cũng có dục vọng của chính mình. vậy thì là ma thạch. Có điều Hắn đem ma thạch tiền thuộc tính dùng một loại khác tiền giấy thay thế. đồng thời dùng linh năng thủy tinh đem ma thạch năng lượng thuộc tính thay. Do đó nhường ma thạch trở thành Hắn thuần t ú ý nhất vật sưu tập. Hắn tuy rằng không làm sao q u ả n sự. có điều hắn xem người rất chuẩn hơn nữa đối với ma vương quân tựa hồ có không gì sánh được uy hiếp năng lực một câu nghĩ phong hào đúng không cùng một câu việc này thành sau khi cho ngươi niềm vui bất ngờ muốn phiên dịch phiên dịch vinh dự hiểu chứ thì có thể làm cho nhất kiêu căng khó thuần ma vương quân át ma đi làm sự tình ngoài ra hắn không tốt nữ sắc thích đ ọ c sách đối với những khác hàng xa xỉ dục vọng rất thấp, thỉnh thoảng sẽ bởi vì tẻ nhạt mà làm lên một ít thái quá sự tình. có điều ngoài ra, hắn hầu như không có khuyết điểm. cùng hắn ở chung lâu, l i ề n sẽ phát hiện, cái này ma vương là một cái rất bình thường áp ma. nhưng có thể ở có sức mạnh không gì sánh nổi cùng quyền lực thời điểm, còn có thể từ đầu tới cuối duy trì bình thường, VV i i An cảm giác cái này cũng là một loại vĩ đại. nhỉ ngơi chốc lát. VV i i An chuẩn bị tiếp tục hoàn thành chính mình tổng kết. n à n g cửa phòng liền bị đẩy ra. một con màu phấn hồng. treo n ú t mao ca te từ ngoài cửa chui vào. A to ria. ngươi đến. ngày hôm nay là hồng n h ạ t hệ a. VV i i An hài lòng nói. uvg quờ quờ -qu mờ. Ta ngày hôm nay muốn lộ ra một hồi ta thiếu nữ tâm. Ta cảm thấy không cần thiết lộ ra chúng ta không có đồ vật. ngươi nói không sai. nhưng luôn cảm thấy có cố vi diệu bị vũ nhục cảm giác. phế không nhiều lời nói rồi. Bắt đầu ngày hôm nay chiến tranh trò chơi đi. đi ngươi. ở VV i i an vui vẻ hưởng thụ ma vương thành tất cả thời điểm.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 Chương hai mươi sáu vương tộc đến, đây là các giáo chủ quyết nhị, g mời ngày lượng giải, đem mật hàm s a o cho vv i i an, là một tên đều là mang theo nụ cười thanh niên thần phụ, đối phương quần áo khéo léo, trên người mỗi cái vị trí thậm chí là tóc đều là dựa theo dạy điển lên nội dung tiến hành bố trí. điều này cũng làm cho hắn trở thành cất bước giáo hội tiêu chuẩn, chỉ cần có không nắm chắc được địa phương. theo hắn so sánh một chút liền biết có hay không vi phạm có điều liên quan với hắn cái khác lời nói cũng rất có tranh luận hắn đều là có thể ở giáo hội tín điều q u phạm chuyến về sự tình ở không vượt qua bất luận cái nào tín điều đồng thời còn tiến hành một ít không hợp pháp hoạt động chỉ tiếc đến nay đều không có bắt được hữu hiệu chứng cứ vv an liếc mắt thành kính ngôi sao cầm trong tay mật hàm trực tiếp xé nát sau đó hỏi ta sẽ không đồng ý cái này quyết n g h ị ta hiểu rõ vương tục, so với các ngươi hiểu rõ càng nhiều. vì lẽ đó, ta biết rõ bọn họ là một loại thế nào tanh tưởi tồn tại. bọn họ mục tiêu duy nhất chính là hủy diệt. nhưng hết thảy đều chìm vào vô tận trong h ư không. đó là ngài cho rằng, thành kính ngôi sao phảng phất một cách chỉ có thể mỉm cười con dối, trên mặt mang theo nhường người tây cả ra đầu nụ cười. hiện tại hoàn cảnh lớn là tà vật xâm lấn d ẫ n đến thế giới kề bên tuyệt diệt vì lẽ đó cùng áp ma hợp tác là nhất định phải tiến hành hành động đến cho chúng ta bên trong mâu thuẫn đó là tà vật bị đánh bại sau hành động không muốn dùng ngươi thuật lừa gạt ta ta không có vi vi an cười lạnh một tiếng vừa nãy ngươi đã đem vương tộc cùng áp ma tìm tới ngang bằng nhưng hai người này cũng không giống nhau Vương tục không chỉ là kẻ địch của chúng ta, cũng là ác ma kẻ địch. tuy rằng bọn họ ở tầng thứ tám địa ngục thành lập một cái rồng lớn thế giới, bất quá bọn hắn mục đích cuối cùng vẫn như cũ là hủy diệt, thành kính ngôi sao vẫn còn ở mỉm cười. tuy rằng bị vv i i an chọc thủng chính mình thủ đoạn, có điều hắn hoàn toàn không có nửa điểm l ú n g túng, mà là tiếp tục hỏi, như vậy, ta muốn biết ta nên làm gì mới có thể làm cho ngươi đồng ý c á c h này quyết nghị đây. Bởi do gian pháp vương hiện nay vẫn như c ũ tung tích không rõ. vì lẽ đó do gian giáo hội tất cả quyết nghị đều do giáo chủ cùng thánh tài kỵ sĩ cộng đồng làm ra. chỉ cần có một người không đồng ý. như vậy c á c h này quyết nghị liền sẽ không thông qua. phương diện này là bởi vì ai đều không nghĩ gánh chịu thất bại trách nhiệm. Mặt khác cũng là khắp mọi mặt thế lực quyền lực tranh tài sau kết quả. Bởi vậy mang đến kết quả cũng rất nghiêm trọng. vậy thì là hiệu suất bên dưới. Mỗi một cái phương án đều có không hoàn mỹ địa phương. Thậm chí sẽ dẫn đến một phương quyền lợi bị phá hỏng. Cuối cùng kết quả là mỗi một cái phương án đều tràn ngập các loại thỏa hiệp cùng tiêu cực. Sau lưng còn tồn tại lượng lớn trao đổi ít lợi. Do đó làm cho phương án bị phá h ỏ n g hoàn toàn thay đổi. Bởi vậy, ở một c á c h nào đó phương án chính thức đưa ra trước, nghĩ cách nhường mỗi c á c h tham dự hội nghị người đồng ý c á c h này phương án, trái lại so với trong hội nghị thảo luận càng trọng yếu hơn. VV ì i an thế lực sau lưng cũng không mạnh lớn. Có điều nàng đã là thánh tài kiện sĩ, có cực kỳ trọng yếu quyền phủ quyết, là nhất định phải du t h u y ế t tranh thủ đối tượng. đối mặt thành kính ngôi sao công khai, v i v i an lắc lắc đầu, ta sẽ không đồng ý cái này đề nghị, bất luận cho lại nhiều cũng không được, vì một phen thắng lợi mà lựa chọn phóng thích mãnh hổ, đây là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, ta hy vọng ngươi, cùng với sau lưng ngươi các giáo chủ có thể có một chút cái nhìn đại cục, chiến tranh thắng lợi không phải do một cái nào đó tràng chiến dịch quyết định, mà là do nhiều mục tiêu chiến lược cộng đồng quyết định vì một chút lợi ích mà vứt bỏ lập trường của chính mình đây là một c á c h coi là chuyện nguy hiểm thành kính ngôi sao cũng không có kiên trì hắn chỉ là không hề có thành ý thở dài tựa hồ từ lâu dự liệu được kết cuộc như vậy tiếc nuối được rồi ta sẽ truyền đạt cho bọn họ có điều ta tin tưởng ngài sẽ thay đổi chủ ý Chờ đến thành kính đến n g Vivi An khái niệm vũ trang. Mi Jan mới từ ngoài cửa đi tới. tuy rằng khái niệm vũ trang cùng chủ nhân của nàng có một thể đồng tâm thuyết pháp. có điều ở trường hợp này. khái niệm vũ trang nhóm vẫn là sẽ c h ọ n tránh một chút. vì là Vivi An chuẩn bị lên một chén nước trà. Mi Jan ngồi vào Vivi An đối diện. làm sao. một đám không đầu ấp cận. vì vì an khó chịu uống nước, hoàn toàn không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được bọn họ đang suy nghĩ gì. Lợi ích thôi, do gian pháp vương tung tích không rõ sau, hiện tại các giáo chủ cùng với nó i là thành kính giáo hội thành viên, không bằng nó i là một đám dơ bẩn chính khách, bọn họ đang không ngừng vì chính mình lợi ích phục vụ, cho tới nhân loại chết sống, Cùng bọn họ có bọn quan hệ gì đâu. Đúng gì họ hệ đâu. vậy. v ừm a ta nghĩ chúng tới lại bị đ á người n kia l ã h đạo. Ta liền c ả m g i á có tương lai một mảnh tuyệt mảnh vọng. lai Hừ hừ. c điều ngươi cũng cần cẩn thận một điểm ngươi trở ngại con đường của bọn họ bọn họ hoặc là lung lạc ngươi hoặc là tiêu diệt ngươi ta cảm thấy ngươi cần thiết phải chú ý bọn họ có thể sử dụng dơ bẩn thủ đoạn tỉ như ám sát rồi nước b ẩ n các loại. được rồi. ta sẽ cẩn thận. vi vi an cảnh giác chờ đợi có thể có thể đến hãm hại. có điều làm cho nàng bất ngờ là, ngoài giới hoàn cảnh liên tục ba ngày đều nằm ở gió êm sóng lặng trạng thái. hoàn toàn không có bất kỳ sự tình phát sinh. các giáo chủ phảng phất hoàn toàn chưa từng xảy ra chuyện này. vẫn còn ở trong phòng n h ị sự lớn tiếng cãi vã. vì là một chút l ợ i í c h tranh chấp một mất một còn giữa lúc vi vi an cảm giác chuyện này đã lật phần thời điểm nàng lại được một cái tin vương tục phái một tên sứ giả lại đây mặc dù nói là sứ giả bất quá đối phương cũng là một tên vương tục hơn nữa là một tên số hiệu thập phần khá cao vương tục số hiệu mười đối phương là một tên thư hùng khó phân biệt vương tục Trung tính bề ngoài xem ra cùng nhân loại giống nhau y hệt. ngoài ra, h ắ n còn có một cái hết sức rõ ràng đặc thù, đẹp đẽ. phần này đẹp đẽ tựa hồ đã đột phá sinh vật học phạm chủ, đạt đến một cái huyền học lĩnh vực, khiến người nhìn thấy h ắ n s sau khi liền sẽ ngầm thừa nhận đối phương là cái thế giới này nhất là cảm động sinh vật, sau đó khó có thể ngăn chặn đối với đối phương có ấn tượng tốt. làm vương tục phi thuyền xa xa dựa vào, cũng hạ xuống đại thánh đường trên quảng trường sau, dày nặng thảm đỏ từ trên phi thuyền trải hạ xuống, mười hai tên mỹ lệ làm rung động lòng người ám giả tinh linh từ trên phi thuyền trước tiên đi ra, cũng đem cánh hoa màu đen dài rác ở trên thảm đỏ, mãi đến tận mặt đất đều bị cánh hoa phủ kín, đẹp đẽ cực kỳ bi thảm số hiệu mười mới từ phi thuyền bên trong đi ra, nhìn thấy chủ nhân của chính mình xuất hiện, á m g i ả tinh linh nhóm lập tức quỳ một chân trên đất, chỉnh tề động tác không biết tập luyện qua bao nhiêu lần, đi xuống sau, số hiệu mười cũng không có lập tức hạ xuống, mà là say sưa nhìn tọa này rộng lớn bay lượn trên không trung thành t h ị nơi này chính là đại thánh đường sao, không sai địa phương, có cảm giác quen thuộc, nơi này cũng là ma vương di sản sao, Nghe được câu này, chìm đắm ở đối phương khuôn mặt đẹp bên trong phụ trách tiếp đón giáo chủ liền vội vàng hỏi, ngay mới vừa nói cái gì, không có gì, nói sai thôi, ta rất thích các ngươi nơi này, nơi này cách điều khiến người tâm thần thoải mái, ta cảm giác đây là một c á c h lương khởi đầu tốt, át ma cùng nhân loại kỳ thực có tương thông thẩm mỹ, điều này đại biểu chúng ta kỳ thực tồn tại rất lớn một phần tương đồng địa phương, cũng báo trước chúng ta cũng chắc chắn hiểu nhau, ngài nói rất có lý, giáo chủ lập tức cung kính nói, hầu như hết thầy giáo chủ đều tại chỗ, bọn họ vây quanh ở số hiểu mười bên người, theo thường lệ triển khai một loạt thương mại thổi p h ồ n g mà ở chỗ không xa, các thánh tài kỳ sĩ cũng đứng thành một hàng, mặt không hề cảm xúc nhìn tình cảnh này, mở rộng sau các thánh tài k h i ề n sĩ tổng cộng có mười hai tên, vừa vặn theo các giáo chủ số lượng từng c á c h đối ứng, bọn họ là nhân loại mạnh mẽ nhất vũ trang, mỗi một vị đều có vạn người chi dũng, là nhân loại chống lại tà vật mạnh mẽ nhất lực lượng vũ trang, bị các giáo chủ vây quanh số hiệu người rất nhanh liền đến đến các thánh tài k h i ề n sĩ bên người, đối mặt nghiêm túc thận trọng các k h i ề n sĩ, số hiệu người lập tức rút ra bội kiếm, cũng lấy một cái tiêu chuẩn thánh tài k h i ề n sĩ lễ nghi, đem k i ế m hai tay nâng lên, đưa đến thánh tài k h i ề n sĩ bao quanh dài trước mặt, là thời điểm vật quy nguyên chủ, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loài trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt, mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là li me a mười bảy, t r ư ơ n g hai mươi bảy gần như hoàn mỹ vương tục, đoàn kiến sĩ đoàn trưởng nhìn thanh kiếm này, trên mặt rốt cuộc có một chút lộ vẻ xúc động, ở kiến sĩ đội ngũ bên trong, VV i i An cũng nhìn thấy thanh kiếm này, sau đó rõ ràng đối phương lần này là quyết tâm. trước đây, nhân giới cùng địa ngục chiến tranh bên trong, thỉnh thoảng sẽ có thánh tài kiến sĩ bởi vì các loại nguyên nhân ở trong địa ngục ngã xuống, bọn họ khái niệm vũ trang bị đám ác ma thu gom làm vì chính mình chiến thắng thánh tài kiến sĩ chứng cứ là bọn họ vinh dự tượng trưng nhưng đối với thánh tài kiến sĩ mà nói những này lưu lạc ở bên ngoài khái niệm vũ trang nhưng là trăm phần trăm không hơn không kém xỉ nhục ở thánh tài kiến sĩ đoàn bên trong có một cái quy định bất thành văn ở phát hiện lưu lạc tới địa ngục khái niệm vũ trang sau khi Bất luận đang tiến hành loại nào nhiệm vụ, bất luận sẽ gặp đến thế nào nguy hiểm. h à n g đầu mục tiêu đều phải thay vì là đoạt lại khái niệm vũ trang. đối với mỗi một tên thánh tài kỷ sĩ mà nói, đoạt lại chiến hữu khái niệm vũ trang là một cái so với sinh mệnh chuyện quan trọng hơn. Dù cho chính mình bởi vậy ngã xuống rơi, cũng sẽ không tiếc. Lúc này, đoàn kỷ sĩ dài nhìn thanh kiếm này. ánh mắt bên trong có khiếp sợ, có nghi hoạt, hắn thần sắc phức tạp nhìn thanh kiếm này. c u ố i cùng vẫn là đưa tay ra, lấy tiêu chuẩn lễ nghi đem thanh kiếm này nâng trở về. tuy rằng ta rất đáng ghét ác ma, nhưng ta vẫn phải nói âm thanh, cảm tạ, đây là thành ý của ta. Số hiệu m ư ờ i mỉm cười nói, ở quá khứ năm tháng bên trong, c h ú n g ta nhân loại cùng ác ma có quá nhiều hiểu lầm. Quá nhiều mâu thuẫn, nhưng ta cảm thấy, hiện tại đã không phải chấp nhất ở c ự u hận thời điểm, bởi vì chúng ta có kẻ địch càng nguy hiểm. Ta vận, ta rất thích trước ma vương một câu nói, tại sao không nhường c ự u hận ở thế hệ này đoạn tuyệt đây. nhân loại giết áp ma, áp ma lại giết nhân loại. loại này c ự u hận vòng xoáy sẽ chỉ làm chúng ta càng lún càng sâu, là thời điểm triệt để mở ra vòng xoáy này. đoàn trưởng hít mắt nhìn đối phương, sau đó lắc lắc đầu, ta sẽ không tin tưởng một cái á c ma, đặc biệt là một cái vương tục. Nếu như hiện tại là ở trên chiến trường, ta đã sớm chém ngươi, ta cũng rất vui mừng hiện tại không phải ở trên chiến trường, bởi vì như vậy, chúng ta rốt cuộc có một cái có thể ngồi xuống đối thoại cơ hội. đúng rồi, ta còn mang đến một nhóm lễ vật, hy vọng các ngươi có thể thích các ngươi có thể tự do kiểm tra. ta bảo đảm bên trong không có bất kỳ cảm bẫy. số hiệu m g ư ờ i mang đến là một nhóm c â y dương. hơn trăm c â y dương bị cu ly từ trên phi thuyền chuyển xuống đến. cũng chỉnh tề sắp xếp ở trên quảng trường. đây là c â y gì. đồ ăn sao. đoàn trưởng nghi ngờ hỏi. nếu như là đồ ăn liền quá tốt rồi. đại thánh đường vẫn có đồ ăn thiếu vấn đề. dù sao ở đây bổ sung đồ ăn quá khó khăn không phải số hiệu m ư ờ i mỉm cười nói hoặc là nói không chỉ là vỗ tay một cái cu li nhóm cầm lấy gậy này đem trên cái dương tấm ván gỗ mở ra nương theo dòng chảy như thế âm thanh vô số nhẫn chứa đổ như là hoa tuyết từ trong dương dâng lên hơn trăm cái dương đồng thời bị mở ra chiếc nhẫn màu trắng bạc phủ kín toàn bộ mặt đất phản xạ ra bọt nước như thế ánh sáng nhìn khiếp sợ nói không ra lời mọi người số hiệu m ư ờ i cười nói mỗi một chiếc nhẫn đều có hai mươi bình phương bên trong chứa đựng lương thực vật liệu xây dựng dược tê các loại ngoài ra chúng ta còn mang đến một nhóm u linh tv đồng thời có thể tiếp thu chúng ta địa ngục chuẩn bị tiết mục các loại giải trí thiết bị cùng với chính xác hoàn nguyên đi ra trước các ma vương thích nhất trò chơi. Bài thánh, đây là thành ý của ta. Nếu như các ngươi không nghĩ tiếp thu, ta còn có cái khác lễ vật. một bên vi vi an khiếp sợ nhìn tình cảnh này. n à n g biết vương tục tiếp thu các ly me di sản. nhưng không nghĩ tới vương tục có thể làm được bước đi này. vương tục hơn vạn năm tích lũy. lại thêm vào các ly me mang đến siêu việt thời đại kỹ thuật. cuối cùng mang đến kết quả là là sản năng giếng phun thức bạo phát. con số như vậy khổng lồ nhẫn chứa đồ. bên trong vật tư c h í ít là nhân giới ba năm sản xuất. có thể để cho đại thánh đường ở trong một khoảng thời gian không cần vì là vật tư phát sầu. vi vi an cảm giác mình bỗng nhiên có chút lý giải đám kia giáo chủ. thay đổi mà nói. mặc dù là biết vương tộc bộ mặt thật chính mình, cũng rất khó ở đám này vật tư trước mặt không đồng tâm. ở trong đáy lòng, vương tộc khẳng định cho càng nhiều chỗ tốt, tổng đủ nhường đám kia giáo chủ từ bỏ chính mình tín ngưỡng chỗ tốt, mà đoàn kỵ sĩ giải khích ra tay đều đang run rẩy. có điều hắn vẫn là lo liệu chính mình b ả n tâm, nghiêm túc hỏi, ngươi nắm nhiều như vậy đồ vật đi ra. vẹn vẹn là vì biểu diễn thành ý. đúng vậy. chẳng lẽ còn chưa đủ sao. a. ta lý giải ngươi ý tứ. nói như thế. n à y bộ phận vật tư chúng ta một tháng liền có thể sản xuất ra. bởi vì chúng ta vương tộc nắm giữ nhất là trước tiên tiến vào công nghiệp hệ thống. đầy đủ phúc lời hệ thống. dốc hết tâm huyết nghiên cứu khoa học đoàn đội. hơn nữa chúng ta là trước ma vương chính thống người thừa kế. chúng ta còn đang không ngừng tiêu hóa bọn họ để lại kỹ thuật. Tương lai sẽ chỉ làm chúng ta sản năng tiến một bước được tăng lên, tưởng tượng một chút đi. địa ngục nắm giữ sung túc lao lực, rộng lớn không gian, vĩ đại kỹ thuật, mà nhân giới thì lại nắm giữ địa ngục khan hiếm đầu ấp. Thật không tiện, đây là thật tình. trong địa ngục có thể đánh rất nhiều, nhưng có đầu ấp hơn nữa bình thường cũng rất ít. Nếu như chúng ta lẫn nhau liên hợp, như vậy chính là một lần vượt thời đại thay đổi, ta biết ngài tạm thời không thể nào tiếp thu được tình huống này, nhưng chúng ta rất có kiên trì, sẽ từ từ chờ các ngươi suy nghĩ rõ ràng. như vậy, có thể hay không tiếp thu ta là một cái phổ thông sứ giả tạm thời ở đây cư trú, cũng cho các ngươi biểu diễn địa ngục những kia mới mẻ đồ chơi nhỏ đây. đoàn kỹ sĩ đoàn trưởng không nói gì thêm, Hắn chỉ là không nói một lời nhìn số hiệu mười, nỗ lực khắc chế trong lòng tham dục muốn c ử tuyệt. nhưng khi Hắn nhìn thấy một chiếc nhẫn chữ vật không cẩn thận bị một tên cu li làm h ỏ n g vàng rực rỡ tiểu mạch từ tổn hại nơi chảy ra đến sau khi, Hắn biết mình luôn hãm. Nếu như chỉ là lấy sứ giả thân phận, như vậy ta không có ý kiến, cảm tạ ngài khàng khái, ta sẽ hướng về ngài chứng minh. ngày lựa chọn là không có vấn đề, có lượng lớn lễ vật làm làm tiên phong, số hiệu m ư ờ i nhân khí trong nháy mắt tăng lên không ít, lại thêm vào hắn bên ngoài rất dễ dàng khiến người lòng sinh ngưỡng mộ, tháng năm dài đằng đắng lại để cho hắn có không tầm thường kiến thức và ăn nói, nhưng mỗi cái với hắn trò chuyện qua người đều có như gió xuân ấm áp cảm giác, ở tiếp đón hắn tiệc tối lên, Hắn còn ngấu hứng đọc diễn cảm một thủ thơ mười bốn hàng. cũng tự mình làm tại chỗ giáo chủ cùng các thánh tài thị sĩ dùng thất huyền cầm phổ nhạc. cảm động giai điệu phối hợp hùng hồn bi tráng thơ ca. n h ư n g tại chỗ mãnh nam cũng vì đó r ơ i lệ. hầu như mỗi người đều rất thích v ị này vương tộc đến x ứ giả. thậm chí bao gồm vi vi an. ở tiệc tối lên, nàng đem chính mình hết thầy biết bí thuật đều gây ở trên người mình. Thậm chí đem tự thân linh năng đều tăng lên tới cực hạn. nhưng vẫn là tuyệt vọng phát hiện. chính mình không tự chủ được đối với người s ứ giả này sản sinh cảm giác thân thiết. đối phương không có sử dụng ma pháp. không có sử dụng bí thuật. hắn mỗi một câu tán thưởng đều xuất phát từ nội tâm. hắn mỗi một c á c h nụ cười đều chân thành cực kỳ. hắn không có nói một câu nói dối. hắn gần như hoàn mỹ. ở trên người của đối phương, Vivi An nhìn thấy một vị song người, nhưng đây mới là đáng sợ nhất, tiệc tối quá nửa, thực sự chịu đựng không được Vivi An rời đi phòng tiệc, đến đi ra bên ngoài, hy vọng dùng gió đêm để cho mình bình tĩnh một điểm, nhưng làm cho nàng đau đầu là, một bóng người dường như âm hồn như thế theo đuôi lại đây, đương nhiên, âm hồn là nàng chủ quan phán đoán, đối phương kỳ thực là nâng ly rượu dường như như t r ú c tinh phùng nguyệt đến nơi này đồng thời tay hướng về vv i i an ra h i ể u ngày tốt vv i i an tiểu thư ngày một người sao số hiệu m ư ờ i cười hỏi đúng đấy có thể lăn xa một chút sao ta nghĩ một người chờ một lúc ngày nói như vậy ta rất thương tâm dù sao ngày là ta rất ngưỡng mộ người Ta đọc qua liên quan với ngày ghi chất, ngày là ta đã thấy tiềm năng chỉ đứng sau to di tiểu thư tướng quân, là, thật không, không sai. hơn nữa ta cho rằng, ngày có nhiều chỗ thậm chí có thể so với đối phương càng mạnh hơn. thật sự sao, ta đặc biệt là thích ngày ba năm trước đối kháng tà vật triều lần kia chiến đấu, chỉ dựa vào ba trăm linh nông phu liền đem tà vật triều nhốt lại ba tháng, mãi đến tận tiếp viện đến, ngày ở trong đó thể hiện ra nghị lực, dũng khí cùng quyết tâm, nhưng ta cảm giác sâu sắc kính phục. cái kia, không cái gì, chỉ là một lần phổ thông chiến dịch. năm ngoái cái kia chàng chiến dịch mới là ta đắc ý tác phẩm. lúc đó ta theo đại quân tách ra, VV i i an bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải trải nghiệm của chính mình. số hiệu mười thì lại nghiêm túc lắng nghe, cách đó không xa. thành kính ngôi sao thì lại yên lặng nhìn tình cảnh này khó miệng lộ ra một cái ý nghĩa không rõ nụ cười chuyện trên n g ắ n chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt g mời anh ủng hộ đám này người chơi đều là li me a m ộ ư ơ i bảy chương hai mươi tám làm sao ngươi biết tiệc tối kết thúc sau Vivi an hài lòng chuẩn bị trở về phòng của mình. Từ khi to di các loại ly me sau khi biến mất, nàng đã thời gian rất lâu không có cùng những người khác giao lưu chiến tranh phương diện kinh nghiệm. ngày hôm nay triệt để hàn huyên cái thoải mái. có điều ở bên trong gian phòng của mình. nàng nhìn thấy một cái khách không mời mà đến. thành kính ngôi sao đầy mặt mỉm cười ngồi ở trên ghế. trước mặt còn bày ra một ly sữa bò. Mi gian thì lại một mặt cảnh giác nhìn muộn như vậy không có chuyện làm không đi ma sát chính mình đoàn đao nhưng muốn chạy đến gian phòng của người khác uống nhà khác sữa ra hỏa nhìn thấy muộn về vv i i an thành kính ngôi sao giơ tay nói ngày trở về thực sự quá chậm vv i i an đại nhân ta cảm thấy này có thể không phù hợp một tên thánh tài kỳ sĩ yêu cầu do gian pháp vương đã từng nói ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, ta cảm thấy ngài nên đem này một c á c h thực tiễn xuống. Lơ u cơ nơ e u ở đại nhân còn nói qua ngủ trễ muộn lên tinh thần thoải mái đây. Lơ u cơ nơ e u ở đại nhân nhất định là có chính mình liên quan nhu cầu mới làm như vậy. Hắn một số thời khắc cử động không thể tưởng tượng nổi. có điều sự thực đều là có thể chứng minh Hắn là chính xác. nhưng này cũng là người thường mô phòng không đến ngươi muộn như vậy đến phòng ta chính là đến theo ta biện luận sao đương nhiên không phải ta xem ngươi ngày hôm nay theo số hiệu mười tám gấu rất vui vẻ vì lẽ đó ta có chút hiếu kỳ các ngươi đang nói chuyện gì vì vi an nhìn đối phương tấm kia hậu trường hắc thủ như thế khuôn mặt tươi cười không vui nói ta cảm thấy ta nên có chút việc riêng tư ngươi cá nhân có thể có, có điều thân là một tên thánh tài kỷ sĩ, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều cần bị cẩn thận thẩm tra, để tránh khỏi xảy ra vấn đề. vừa vặn, ta cũng có cái tòa án thẩm phán kiến tập đình trưởng thân phận, có tư cách hỏi thăm, nói tới chỗ này, thành kính ngôi sao uống một hớp sữa bò, mỉm cười hỏi, ta không muốn dùng thân phận áp bức người khác, có điều ta không thể không làm như vậy như vậy có thể nói cho ta các ngươi đều đang nói chuyện gì sao chiến tranh phương diện đề tài cụ thể đây hắn có hay không hỏi ngươi ở đâu đánh trận chiến đấu dùng là cái gì sách lược chiến đấu cuối cùng mục tiêu chiến lược cùng với tại sao như thế đánh có nói cho đối phương biết sao thành kính ngôi sao tiên sinh ngươi là đang hoài nghi ta ở tư thông với địch sao. ta thừa nhận đối phương là một cái rất tốt tán gấu đối tượng. nhưng ta vẫn không có ngu đến mức đem những nội dung này đều nói cho đối phương biết. thành kính ngôi sao lâu dài nhìn vv i i an. màu hổ phách trong ánh mắt lói lên vv i i an không thể nào hiểu được thần thái. cái này cũng là thành kính ngôi sao khiến người chán rét địa phương. đối phương tựa hồ có thể dùng một bộ rất kỳ diệu phương pháp phán đoán những người khác có hay không đang nói dối đồng thời lợi dụng nhược điểm của đối phương đến đạt thành chính mình người không nhận ra mục đích lập trường của hắn cũng rất ám muội tuy rằng trên danh nghĩa là giáo chủ phương diện người nhưng hắn có khi lại sẽ làm ra bất lợi cho giáo chủ phương diện hành động này dẫn đến hắn ở giáo chủ phương diện cùng thánh tài kỹ sĩ phương diện nhân duyên cũng không quá tốt liên quan với hắn mặt trái tin tức cũng rất nhiều. mấy người nói hắn như vậy thành kính là mua danh chuộc tiếng. làm vì chính mình hậu trường hắc thủ ngụy trang thôi. nhìn vi vi an nửa ngày. hắn l ặ n g lặng đem trong ly còn lại sữa bò uống sạch. sau đó đối với mi gian nói, mi gian tiểu thư, có thể giúp ta lại rót một ly sao. tự mình động thủ. ngươi lãnh đảm như vậy, ta rất thương tâm a. tính, quá mức theo đuổi miệng lưới ham muốn cũng là một cái sai lầm. đêm nay liền chấm dứt ở đây đem. vì v i an tiểu thư, ta tin tưởng ngươi trung thành. có điều n g u chung cùng chân chính trung thành vẫn có khác nhau rất lớn. khác nhau ở chỗ nào. chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cùng có thể nhìn thấy tương lai khác nhau. ta tán thành theo vương tộc liên hợp. nhưng hành động của đối phương cũng không có an hảo tâm gì. Hắn sẽ mang đến chúng ta tạm thời muốn đồ vật, nhưng lâu dài dĩ vãng, n à y cũng không phải một chuyện tốt, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được, nếu như ngươi không hiểu, vậy thì đi tìm có thể lý giải n g ư ờ i đi, đứng lên, Hắn đem chính mình mố nhặt lên đến, không cần soi gương liền không kém chút nào đeo ở trên đầu chính mình, xem ra liền dường như dùng thước đo đo đạc qua như thế, hai tay khoanh ở trước ngực, hắn hướng về vv i i an được rồi một c á c h mười phân vẹn mười cáo biệt lễ. sau đó đứng dậy rời đi, mãi đến tận đối phương rời đi sau, mi gian nhìn đăm chiêu vv i i an. vv i i an, cần ta cho nơi này tiêu c á c h độc sao. q u ả qua, ta biết ngươi không làm sao thích hắn. có điều như vậy vẫn có chút qua, tiêu độc đồ dùng có thể không rẻ. ngươi còn không nhận được tin tức sao, vương tộc đưa một nhóm lớn tiêu độc đồ dùng lại đây, bên trong còn mang theo có thể nhằm vào tà vật vật phẩm, không thể không nói, bọn họ kỹ thuật thực lực xác thực đáng sợ, một vài thứ tương đối tốt dùng, ngươi làm sao, vi vi an cao mày suy nghĩ thành kính ngôi sao, trong chính trị cong cong chuyển chuyển nàng xác thực không hiểu lắm, nhưng nàng cảm giác bên trong thật g i ố n g quả thật có chút vấn đề hơn nữa có mấy người nên càng hiểu một ít lập tức không mặc y phục nàng đối với mi gian nói đi thôi c h ú n g ta đi tìm cách ly me ở vv i i an triển khai khái niệm vũ trang phảng phất một đạo lưu tinh rời đi đại thánh đường đi tới địa ngục thời điểm thành kính ngôi sao đang đứng ở đại thánh đường biên giới nơi Mỉm cười nhìn này đảo lưu tinh rời đi, mãi đến tận lưu tinh biến mất hầu như không còn, hắn mới xoay người, đối với sau lưng bỗng nhiên đi tới người nói, ta muốn làm sự tình đã s o n g xuôi, các ngươi có thể đồng thủ, lưới dao sắc từ c ổ của hắn nơi xẹt qua, đầu của hắn trực tiếp bay lên, cũng bị người s á c h ở trong tay, không đầu thi thể mềm nhúng rơi trên mặt đất, ở trống trải trên bình đài phát sinh nặng nề rơi xuống đất âm thanh thi thể cũng không có huyết dịch chảy ra ở thi thể mặt cắt nơi chỉ có một đống tinh vi linh kiện kéo dài không ngừng vận chuyển mà số hiệu m ư ờ i thì lại tiếp nhận đầu của hắn tiếc hẫn nói nhỉ ngơi thật tốt đi do gian pháp vương con dối hình người thành kính ngôi sao nửa hôm sau Ở c á c h này trên tuyến thời gian hỏa diễm chi thần địa thành bên trong, hacker cuối cùng kết thúc c á c h này phó b ả n tiến công, ba c á c h bị nhốt rất lâu ly me rốt cuộc có thể từ bên trong đi ra, trở lại chính mình phân biệt rất lâu ly me trong thân thể, yếu nhớt dưới như chút được gánh nặng, rốt cuộc trở về, ngươi xem ta này thân thể nhỏ bé, đều gầy, ai ra, sau đó liền khao một hồi ngươi, còn không đều là bởi vì ngươi. Ba lơi bất mãn nói. Thức tỉnh rồi linh năng vũ khí là có thể trở về. kết quả ngươi hàng này vẫn cứ kéo đến hiện tại đều không có thức tỉnh. nếu như không phải hacker, ngươi còn muốn kéo bao lâu, n à y có thể trách ta sao. rõ ràng là hoàn cảnh không đủ tươi đẹp tỉ tỉ không đủ đẹp đẽ thức ăn không đủ ngon miệng mang vào ngươi hàng này tồn tại quá ảnh hưởng ta tâm tình. không phải vậy ta sớm thức tình rồi chắc nịt đúng không ngươi gần nhất chắc nịt đúng không đừng ẩ m ý cởi quần áo ra mệt mỏi nói có điều ta thật không có nghĩ đến chúng ta trước đây lại ở cùng một trường học bên trong chờ q u a đúng đấy không nghĩ tới chúng ta vẫn là thanh mai trúc mã đây yếu nhớ thiệp liếc mắt đưa tình lại đây các ngươi sau đó có thể muốn đối với nhân gia tốt nha Ta t có Hacker, ể làm này thịt người s o Ba ra lơ rút h h mình í n i nỗi không đến nỗi. Hiện tại chết cái lời ế đến đến duyết chết m Không không cho hắn tên này q tình huống bây giờ làm sao. đã hoàn toàn công phá nơi này phòng tuyến. hiện nay chính đang một lần nữa khởi động hệ thống. cũng kiểm tra có hay không có cửa sau. lại một lần nữa xong xuôi sau. nơi này vị trí cần chầm chầm cung có thể. càng nhiều công năng cũng sẽ từ từ khôi phục, cố lên đi. nơi này là chúng ta quan trọng nhất di sản. dùng tốt trực tiếp cất cánh cũng không phải là không thể được. ta cũng sẽ nhường tay biên tập khoảng thời gian này làm hết sức nhiều kiến thiết bảy mươi năm năm trước hỏa d i ễ m c h i thần địa thành. như vậy chúng ta thắng tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. cởi quần áo ra. ta có một vấn đề muốn hỏi. chúng ta muốn thắng ai. Ta vật cùng vương tục, ta vật ta có thể hiểu được. như vậy tại sao chúng ta muốn chiến thắng vương tục, bọn họ rất nguy hiểm. vương tục cùng với chủ nhân của bọn họ la tan theo chúng ta ở con đường lên thì có căn bản không giống. bọn họ mới là chúng ta vĩnh viễn kẻ địch. vương tục nên đã đem chúng ta mười lăm năm lưu lại đồ vật đều đoạt tới tay. ma vương thành, tội ác chi thành, hắc ám địa ngục cùng huyết ngục. trong vài thứ kia diện ẩm chứa lượng lớn kỹ thuật bọn họ hiện tại trình độ kỹ thuật nên không thấp hơn nữa bọn họ quá bình tĩnh nhưng ta cảm giác bọn họ muốn kiếm chuyện đang nói chuyện một tia sáng trắng từ trên trời r á n g xuống rơi xuống trước mặt bọn họ nhìn thấy này đảo bạc quang yếu nhớt hiệp reo hò một tiếng nhảy tới hô vi vi an đã lâu không gặp là đã lâu không gặp, vi vi an vội vàng nói, có điều hiện tại không phải ôm、um、chuyện thời điểm, c ở y quần áo ra, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi, vương tục đi tìm các ngươi sao, c ở y quần áo ra hỏi, làm sao ngươi biết, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loài trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt, Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea17. Chương hai mươi chín nơi này xót mưa. đơn giản suy lý. n g ư ờ i đơn độc đến đây. nói rõ chuyện này rất trọng yếu. nhưng lại không thích hợp rất nhiều người cùng đến đây. đồng thời cũng chứng minh chuyện này theo chiến tranh không quan hệ. hỏi thăm ta. nói rõ chuyện này rất khả năng cần một ít suy nghĩ năng lực. lại thêm vào ta tính toán vương tục cũng nên kiếm chuyện như vậy ta suy đoán tám thành hẳn là vương tục đi bái phòng đại thánh đường ngươi làm sao quỳ xuống đến không biết làm sao ta cảm giác chỉ có quỳ mới có tư cách nghe ngươi nói chuyện không cần bộ dáng này nếu như ngươi đều cần quỳ một ít người đều cần đào hố đem mình vùi vào đi b à lơ nói ngươi đây Yếu nhớt hiệp đẩy một c á c h một bên ba lơ, c ở y quần áo ra. ngươi không cảm thấy hàng này sau khi ra ngoài thái độ có chút quá mức hung hăng sao. sau đó lại xử lý hắn. Yếu nhớt hiệp chuẩn bị điểm ăn đồ vật. chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. ở hacker lại một lần nữa nơi này hệ thống thời điểm, toàn bộ thành thị đều tối lại. đã từng tràn đầy thánh quang giả phòng học hiện tại không có một bóng người. điều này nói rõ trước thánh quang giả nhóm chỉ là ảo giác thôi. ở vắng vẻ phòng học bên trong, VV i i an đem số hiệu mời đến tin tức, cùng với đối phương mang theo lượng lớn vật tư sự tình toàn bộ nói ra. sau đó chờ mong nhìn cởi quần áo ra. tốt, tình huống bây giờ ngươi cũng rõ ràng. thành kính ngôi sao áng chỉ ta chỗ này khả năng tồn tại vấn đề. có điều ta không thấy được, vì lẽ đó, Ta muốn nghe một chút tục tổt thể tác? mắt một hỏi, vật tư. tương thuật hay ra Sau hay hứa muốn nhắm quần suy cung nghe ngươi kiến. Vương đến cùng không nghĩ Bọn ngươi lượng lớn Như không hẹn ngươi ứng hợp hỏi. họ cho cho có Cởi lúc. các có cấp các ý kỹ vậy đó đ áo ân, y không có. điểm ấy rất t r ò n g yếu sao. rất t r ò n g yếu. xem ra vương tộc ở tiếp thu chúng ta kỹ thuật thời điểm. liền một ít trò vặt cũng kế thừa qua đi. thành kính c h i tâm nói không sai, vương tục xác thực không có bình yên tâm, đây là một loại khá là khủng bố dương mưu, thỏa mãn nhiều điều kiện sau khi mới có cơ hội sử dụng, có điều sau khi thành công hiệu quả sẽ rất tốt, vi vi an căng thẳng nhìn cởi quần áo ra, nuốt nước miếng một cái hỏi, sẽ có như thế nào hậu quả, sẽ để cho các ngươi độ cao dựa vào đối phương, người có tính chơi, tổ chức cũng là như thế làm các ngươi phát hiện hao hết tâm lực thu được đồ ăn đối phương ngoắt ngoắt ngón tay liền có thể làm được như vậy các ngươi còn có thể đại lực tìm kiếm thức ăn sao làm các ngươi phát hiện vật tư có thể lấy rất rẻ tiền giá cả từ vương tộc nơi nào mua được các ngươi còn có thể hoa sức lớn tự mình khai phá sao làm các ngươi hoàn toàn dựa vào đối phương thời điểm chính là vương tục triệt để thu g ặ p các ngươi thời điểm. nhưng là, chúng ta cũng có vương tục không có đồ vật, áp ma không có linh năng, vì lẽ đó linh năng thủy tinh là bọn họ nhu phẩm cần thiết. linh năng thủy tinh chỉ là ma thạc h thay thế phẩm. cho dù không có linh năng thủy tinh, bọn họ cũng có thể sử dụng ma thạc h kiên nắm một quãng thời gian rất dài. mà trong đoạn thời gian này, bọn họ có thể đi lựa chọn khai phá thay thế phẩm có thể bắt nhân loại ép buộc đối phương mở ra linh năng cũng đem nhân loại làm phim sử dụng vương tục không có linh năng thủy tinh cũng có thể phát triển có điều đến vào lúc ấy các ngươi không có vương tục chỉ có thể diệt vong vì vi an sắc mặt bắt đầu trắng bịch nàng không hề đ ầ n rất nhanh liền lý giải cởi quần áo ra nói tới rất có thể trở thành hiện thực Nàng chuẩn lập tức Ba ị rời đi. Muốn trở đi. lại nói Muốn cho các c o áo tầng vương tục một mắt. quần vương ánh mưu. Có điều cởi âm điều cái ra Ba lơ liền trực tiếp đồng thủ đem VV i i an ngăn lại ở thế giới g i ả lập trải qua rất lớn xúc tiến ba lơ linh năng nhưng hắn hiện tại đã có thể không nhờ và manh manh đát linh năng dấu ấm tự do mở ra tự thân linh năng vũ khí triển khai linh năng vũ khí sau Bé nhỏ ánh kiếm dường như một trận sương mù xuất hiện, đem muốn vội vàng rời đi vv i i an ngăn lại, thử nghiệm tránh thoát một hồi, vv i i an phát hiện những sương mù này xem ra mịt mờ, nhưng mình sức mạnh căn bản là không có cách đột phá lùa mỏng như thế sương mù, chỉ có thể nghiêng đầu qua hô, cởi quần áo ra, ngươi ngăn ta làm gì, đã chậm, vương tộc lần này là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa giáo hội bên trong ý kiến không hề thống nhất. dựa theo ngươi thuyết pháp, bọn họ hiện tại chỉ là một đám s ơ bẩn chính khách thôi, ân, được rồi. bọn họ trước đây cũng là chính khách, chỉ là không có như thế s ơ bẩn. ở lợi ích trước mặt, bọn họ có thể bán đi tất cả sự vật, tín ngưỡng, nhân loại tương lai. những thứ này đều là bọn họ có thể bán đi đồ vật. bọn họ khẳng định cùng vương tục ở trong đáy lòng đạt thành thỏa thuận ngươi hiện tại đi vậy chỉ là một đi không trở lại thôi nhưng là vạn nhất bọn họ còn có một chút lương chi chính ngươi đều biết chính ngươi lời nói ra không phải thật sự ngươi chỉ là ở tự mình lừa dối thôi hơn nữa mặc dù là thật sự ngươi trở lại có thể làm cái gì đấy ngươi cái gì đều làm không được n g ư ơ i thậm chí ngay cả chủ tính trung giáo hội đều không làm được. tình huống bây giờ là đại thánh đường đã từ dưới đáy bắt đầu mục nát. n g ư ơ i sức mạnh của một người căn bản không có tác dụng gì. vậy ta nên làm gì. đi mới bắt phong chi thành ngủ đông lên đi. hiện tại định cường ta yếu. chúng ta nhất định phải tiếp tục tích góp thực lực. đi thôi. chúng ta đồng thời trở lại. vừa vặn nơi này lại một lần nữa cần thời gian nhất định. chúng ta có thể đồng thời thương lượng một chút đối sách. được rồi. ở theo các ly me cùng trên đường trở về. vi vi an trước sau dầu dĩ không vui. dù cho nhìn thấy n â y cũng có vẻ hơi hứng hờ. đến bắc phong chi thành sau. nàng khi biết nơi này cũng có u linh tín hiệu sau. liền lập tức không thể chờ đợi được nữa mở ra u linh tv. liên tiếp vương tục nguồn tín hiệu. chuẩn bị nhìn sự tình tiến triển. nhưng không bao lâu nàng liền nhìn thấy một cái cáo phó thành kính ngôi sao cáo phó hình ảnh lên thành kính ngôi sao vẫn như c ũ mang theo khiến người ta cảm thấy cực kỳ nụ cười tà ác nhưng vi vi an nhưng không có nửa điểm cảm giác chán g h é t nàng chỉ là cảm giác tay chân lạnh lẽo mất cảm giác nhìn số hiệu m ư ờ i ở trên màn ảnh lau chính mình chân thành nước mắt thành kính ngôi sao là một cái người rất tốt chúng ta quen biết thời gian không lâu. có điều hắn vẫn là cho ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. thi thể của hắn bị phát hiện ở đại thánh đường biên giới nơi. cùng lúc đó, ta một cái khác bạn tốt. thánh tài kỷ sĩ VV i i An cũng mất tích. tuy rằng lời kế tiếp có thể sẽ mạo phạm mấy người. có điều ta vẫn phải nói. VV i i An có rất mạnh động cơ. Nàng khái niệm vũ trang cùng thành kính ngôi sao quan hệ không hề tốt. hơn nữa buổi tối hôm đó có người làm chứng. thành kính ngôi sao bái p h ỏ n g VV i i An. nhưng ta vẫn là không muốn tin tưởng VV i i An đại nhân sẽ là hung thủ. nơi này tất nhiên tồn tại một số hiểu lầm. VV i i An đại nhân. nếu như ngài nhìn thấy cái tin tức này, thình lập tức trở về đến làm sáng tỏ chính mình. h ú ta lấy nhân cách của ta đảm bảo. Ta sẽ trợ giúp ngày cọ rửa tội danh. Này điều cáo phó chúng ta sẽ tuần hoàn phát hình một tháng. Hy vọng người biết chuyện có thể nói cho chúng ta vv an tâm tích. ngồi ở vv an trên đùi cởi quần áo ra cũng ở nghiêm túc nhìn này điều cáo phó. chờ đến lần này tuần hoàn xong xuôi sau. hắn gật gật đầu. thú vị, người này không có một câu nói là nói dối. ngữ khí của hắn tự nhiên căn bản không nhìn ra kẽ hở, không hổ là số hiệu khá cao vương tục, quả nhiên có có chút tài năng, ân, trời mưa, không đúng, đây là bên trong á, xót mưa đi, vi vi an cao cao ngẩng đầu lên, cường cười nói, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mười nhảy, thình thế duyên ninh, đám này người chơi đều là li me a mười bảy, chương ba mươi luận đê tiện, ngươi là chuyên nghiệp, trải qua hai ngày nghỉ ngơi sau, vi vi an rốt cuộc khôi phục tâm tình, cũng chuẩn bị cùng mấy bắc phong chi thành thành chủ, đai lân gặp mặt, đơn sơ trong phòng hội nghị, đoàn người ngồi ở cũ nát bàn hội nghị một bên, Chờ đến hết thầy cùng sẽ nhân viên đều đến đông đủ sau. đ a i lân dẫn đầu nói. đầu tiên, hoan nghênh ngài đến. VV i i an tiểu thư. đại thánh đường chuyện đã xảy ra ta đã biết rồi. ta đồng ý tin tưởng ngươi là vô tội. cảm ơn. VV i i an thấp giọng nói. nhưng ta có cái nghi vấn. thành kính ngôi sao là ai. tại sao chết sẽ là hắn. ta cũng không biết. Vivi an lắc lắc đầu. Hắn là cái rất kỳ quái g i a hỏa. Một mặt đối với tín điều tuân thủ khiến người giận sôi. Mặt khác nhưng thời khắc đi khắp ở tín điều biên giới. Hắn là cái rất phức tạp người. Dù cho thời khắc cuối cùng, ta cũng không có thể đem nhìn thấu. đ á n g tiếc. nhưng bất kể nói thế nào, Hắn tử vong cùng vương tục thoát không khai quan hệ. Ta biết đồng bạn chết đối với ngươi là một sự đả kích nặng nề. Có điều ta vẫn là hy vọng ngươi khắc chế. Dù sao chúng ta hiện tại quá mức nhỏ yếu, không cách nào cùng vương tộc tiến hành chống lại. Ta rõ ràng. vì lẽ đó, từ hôm nay trở đi, ta đem chính thức thoát ly thánh tài kiện sĩ đoàn, cũng lấy cá nhân danh nghĩa gia nhập mới bắc phong chi thành. Miran, ngươi đây. ngươi hỏi đây là vấn đề gì. Mi gian bất mãn nhìn VV i i an. Ta là ngươi kiếm. ngươi ở đâu. ta liền ở nơi nào. cảm ơn. đai lân mỉm cười nhìn tình cảnh này. sau đó nghiêm mặt nói, tốt, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. VV i i an tiểu thư. như vậy sau đó chính là thảo luận mới bắt phong chi thành bước kế tiếp phát triển vấn đề. hiện nay, chúng ta thiếu hụt nhất chính là nhân khẩu. khoảng thời gian này, chúng ta nhân khẩu có tăng trưởng. hiện nay đã đạt đến hai ngàn người. các lyme chính đang viến trình chỉ đạo chúng ta thành lập mới ma pháp công nghiệp hệ thống cùng lương thực hệ thống. có điều sản lượng lớn thu hoạch chúng ta không dám loại. không phải vậy liền không biết là ai ăn ai. chúng ta nhân khẩu khởi nguồn chủ yếu là dựa vào u linh tv tuyên truyền. có điều loại hành vi này vừa bắt đầu hiệu quả còn tốt nhưng gần nhất càng ngày càng kém các vương tộc đã cảm thấy được chúng ta ý đồ đồng thời bắt đầu chế tác càng nhiều tiết mục làm phản công bọn họ có tín hiệu của chính mình kinh vì lẽ đó chúng ta tạm thời không cách nào che đậy mò ra một cái u linh tv đai lân đem cái này ngấm đặt ở trên bàn hội nghị cũng mở ra vương tộc kinh truyền hình tổng cộng có hơn trăm cái, hơn nữa phần lớn tiết mục chế tác tinh xảo mà hữu dụng, tỉ như dự phòng tà vật một trăm l o ạ i phương pháp, giá ngoại cầu sinh các loại, ta chuyên môn dành thời gian nhìn một ít, không thể không nói, nó so với chúng ta tiết mục muốn tốt hơn nhiều, rất nhiều người bị những này tiết mục hấp dẫn, cũng bắt đầu hướng về vương tộc tìm kiếm trợ giúp, vậy thì mang đến một vấn đề rất nghiêm trọng vì hấp dẫn nhân khẩu ta không thể không nhường trợ thủ của ta a luka đi tản u linh tv nhưng mỗi một lần tản đều sẽ nhường vương t ộ c nhân khẩu tăng cường đồng thời vượt xa chúng ta uvk q q m ta rõ ràng ngươi ý tứ cởi quần áo ra gật gật đầu đối phương thế lớn hơn nữa có chúng ta di sản Bất luận làm cái gì cũng có thể đạt đến đi sau mà đến trước hiệu quả. Phổ thông thủ đoạn xác thực giải quyết không được đối phương. hiện tại chúng ta nhiều lắm xem như là c á c h nông nghiệp hình đoàn thể. càng đối phương loại ma pháp kia công nghiệp phát đạt đoàn thể căn bản so với không được. liền ngươi cũng không có cách nào sao. đ a i lân cười khổ nói. có là có. có điều có chút đề tiện. ngươi còn biết đề tiện hai chữ này viết như thế nào. Yếu nhớt hiệp ở một bên khuyết đại nói, không thể nhìn được nữa cởi quần áo ra một cái ánh mắt, ba lơ liền cười lạnh đi lên trước, mang theo yếu nhớt hiệp xuống, đem kiếm chuyện mang đi, cởi quần áo ra suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc vẫn là nói, tính, bọn họ đầu tiên trộm đi đồ của chúng ta, như vậy bất kể như thế nào phản kích cũng không tính là quá mức, ta chuẩn bị phóng đại chiêu, mấy phút sau khi, một nhóm mới li me từ bảy mươi lăm năm trước đưa tới. đạo diễn mới ra cái hộp đen liền hưng phấn nhảy đến cởi quần áo ra trước mặt. rốt cuộc có thể để cho ta ra tay sao. ngươi rốt cuộc nhìn thấy ta cái kia tiềm lực vô cùng sao. ừ, không sai. kim bài bày ra cũng ở đúng không. thần họa sĩ đến không được khá là đáng tiếc. có điều n g ư ờ i cũng gần như. đạo diễn. ngươi đập qua video nhỏ sao. Ta nhưng là đoàn hoàng đạo diễn. Ta nói chính là đoàn hoàng video nhỏ. A, nha. đập qua đập qua. lượng v i e w tặc cao. b ơ chạm liền có thể xem. có điều không biết tại sao. bình luận đều xem ra có chút không hữu hảo. cởi quần áo ra ốp. sau đó tìm tới đạo diễn tài khoản. hắn đập video còn rất nhiều. phần lớn video trực tiếp dùng di động quay chụp. diễn viên không mời. phục hóa đạo không cần, chỉ là quay chụp sinh hoạt bên trong mấy cái chi tiết nhỏ, nhưng chính là có thể đánh ra một luồng tảng lớn cảm giác, từ văn nghệ đến thương mại, từ nghiêm túc đến khôi hài, đạo diễn thâu vào vơ y, e, o, không chỗ nào mà không bao lấy, có thể nói toàn tài, mỗi cái video lượng v i e w đều ở trăm vạn trở lên, không qua ai chú hắn người ít đến mức đáng thương, chỉ có vèn vèn hai vạn người, với hắn nắm giữ lượng vêu hoàn toàn kém xa, có điều xem đến phía dưới bình luận cùng màn đạn, cởi quần áo ra cảm giác đạo diễn không oan, muốn sống nhìn thấy bảy phân m ộ ư ơ i bốn giây là được, muốn chết nhảy dù đến bảy phân m ộ ư ơ i bốn giây là được, có người sống sót, hắn đã chết, có người đã chết, hắn còn ở ở cõi âm quay video, van cầu ngươi, ôm chủ ta van cầu ngươi. ngươi thuê cá nhân đem cuối cùng một đoạn cắt tính. thực sự không được ngươi đem mình cắt tính. ta xem mảnh tâm tình. v ù à! cái này treo ai. v ù à! cái này thật treo ai. v ù à! cái này quá treo. m a o xem tới đây ta chính là case. tùy tiện mở ra một cái. cởi quần áo ra kiên trì xem xong. sau đó ăn l a i đối với đạo diễn nói, sự lựa chọn của ta không sai, chính là ngươi, thật sự sao, ta rốt cuộc lại có thể chế tác tàng lớn sao, ngươi cho ta bao nhiêu người, liền ta, b à lơ, yếu nhớt hiệp, kim bài bày ra, cùng với ta đúng là sơ, em ma, sóc chuột cùng n a y cũng có thể hỗ trợ, đai lân nên có thể miễn cưỡng mượn một ít nhân thủ lại đây, nhưng lại nhiều liền không có đủ đủ những người này đập điểm video ngắn cũng không có vấn đề chúng ta muốn đập cái gì đề tài tùy tiện cởi quần áo ca hào khí vậy chúng ta lập tức bắt đầu đi o v k q q m đúng rồi có một điều kiện mỗi cái video đều cần đem nhà tài trợ tên thêm vào chúng ta còn có nhà tài trợ còn có này chuyện tốt Uvk q q m vì lẽ đó bắt đầu đi đạo diễn lập tức hỏa lực toàn mở một ngày liền quay chụp hai mươi video nhỏ cũng do yếu nhớt hiệp x ế p duyệt ở kiểm duyệt liên miên thời điểm yếu nhớt hiệp nhìn những ngày video nhỏ vẻ mặt đau khổ nói c ở y quần áo ra ngươi bỏ qua cho ta đi ta không nghĩ lại nhìn từ đầu tới đuôi đồ chơi này chính là thân hưu rượu s o n g cùng phi thiên mì ý dây dưa được nhiệt chủng sau khi xem xong cả người cũng không tốt ít nói nhàm ngươi khoảng thời gian này biểu hiện không bắn chết ngươi đã xem như là pháp luật lỗ thủng hơn nữa nhìn ngươi biểu hiện này những video này ta liền không cần nhìn nên được không sai phản hồi được rồi được rồi phát đi phát đi Bất quá chúng ta thật sự muốn phát đồ chơi này. phát sau khi ta sợ căn bản là không ai nghĩ đến. vì lẽ đó ta n h ư ờ n g ngươi đem nhà tài trợ tên thêm vào. đúng, liền thêm cách này. nhìn thấy cởi quần áo ra đưa tới nhà tài trợ tên. yếu nhớ thiệp cũng không khỏi không cảm khái. luận đây tiện, vẫn là cởi quần áo ra khá là chuyên nghiệp. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. Bắc đánh minh, nam bình đ ị n h chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế u y ê n ninh, đám này người chơi đều là li me a mười bảy, chương ba mươi một số hiểu ba đến, làm nắng sớm ma thần ánh sáng sáng lên thời điểm, một cái nơi tụ tập thủ l ĩ n h mở con mắt của chính mình, hắn tham lam hồi ướp m ộ n g cảnh mùi thơm ngát, nhưng vẫn là ở mấy giây sau khi lưu luyến rời đi ấm áp giường, bắt đầu bắt tay chuẩn bị ngày hôm nay công tác, hiện tại là đầu xuân thời tiết, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng tại sao tầng thứ chín địa ngục sẽ có rõ ràng như thế bốn mùa phân biệt, có điều này cũng không ảnh hưởng hắn phân chia bốn mùa, cũng dựa vào thời tiết quyết định một ngày làm việc, phủ thêm thâm hậu tỏa ra mùi thối gia thú, Hắn đứng dậy nhìn phía dùng một cái dây thừng treo ở trên xà nhà một cái xương thú, cùng sử dụng lực hướng về xương thú thổi một cái khí. xương thú bắt đầu c h ậ m c h ậ m xoay tròn, làm nó cuối cùng sau khi dừng lại. nó tương đối sắc bén một mặt chỉ về phương bắc. tuy rằng làm như vậy khả năng có chút mê tín. có điều thủ l ĩ n h cảm giác dùng phương pháp này được đồ ăn s á t suất không thấp. mỗi cái có thể sống đến hiện tại nơi tụ tập. đều có hoạt nhiều hoạt ít mê tín tồn tại. dù sao ở sinh tử do trời bỗng dưng mình địa ngục, dùng phương pháp này có thể làm cho bọn họ cảm giác mình mệnh vẫn là chính mình. vén xem cửa lên. hắn ở một đống lều i vải trung gian cao d i ọ n g hô, phương bắc khả năng có phát hiện. ngày hôm nay chúng ta đi phương bắc, từng cái từng cái quần áo lam lũ bộ lạc thành viên ngắp dài từ lều i vải bên trong đi ra. sau đó, xúc miệng âm thanh, đánh nhau âm thanh, cướp thức ăn vật âm thanh, tiểu hài t ử tiếng khóc không dứt bên tai, đến nửa ngày mới bình ổn lại, chờ đến thám hiểm đ ộ i trang song xuôi, mới có người hỏi, thủ lĩnh, chúng ta lúc nào đi tìm vương tục nhanh, lại sưu tập một nhóm đồ ăn, chúng ta thì có đầy đủ vật tư, bằng không, chúng ta đi mới bắt phong chi thành đi, nơi đó có người nói kiến thiết cũng rất tốt hơn nữa tương đối gần chúng ta nói còn chưa dứt lời hắn liền nghênh đón thủ lĩnh một cái thiết quyền mới bắt phong chi thành loại kia rác rưởi làm sao có khả năng theo vương tục so với nghe ta nói vương tục lãnh địa trong sông lưu không phải nước mà là vàng c h ó i loại rượu mật ong trên cây không phải lá cây mà là cuốn lấy mỡ bò quả thịt muối ngươi vừa đi vào đối phương lãnh địa khắp nơi đều có hoàng kim vậy bọn họ không chiếm sao một tên bộ lạc thành viên tò mò hỏi ngươi đây liền không hiểu bọn họ đạo đức cao thượng mỗi một cách đều giống như thánh nhân như thế q u ý người nhặt hoàng kim chuyện như vậy bọn họ là sẽ không làm bọn họ không cần làm lụng không cần lo lắng tà vật quấy nhiếu bởi vì bọn họ thánh nhân như thế tâm linh có thể được miễn tất cả tà vật dù cho là một c á c h bình thường nhất vương tộc tùy tiện câu nói đầu tiên có thể xua tan tà vật nhưng xung quanh hóa thành thánh địa nơi bình thường thật tốt a một tên thành viên ngóng trông nói vừa vặn ta chiếm được một cái u linh tv hiện tại liền để cho các ngươi mở mở mắt nhìn vương tộc đặc sắc biểu diễn thông thảo mở ra ô link tv thủ lĩnh điều chỉnh k ê n h rất nhanh liền tìm đến một cái tiết mục ở lật đã có vốn tiết mục do vương tục tài trợ phát ra tiết mục sau thủ lĩnh thỏa mãn gật gật đầu chính là cái này xem thật kỹ hết t h ả y thành viên đều vây lại đây hưng phấn nhìn cái video này thỉnh thoảng phát sinh rất đẹp trai c á c h này treo ai các loại tiếng thét chói tai ở video quá nửa thời điểm hết thầy thành viên tâm tình đã đạt đến cao trào mỗi người đều không nói gì bọn họ đã hoàn toàn chìm đắm ở đ ặ c sắc tiết một bên trong chỉ là l ặ n g lặng quan sát cũng chờ mong kết cuộc kết cuộc đến sau đó áp mộng đến kết cuộc phát hình xong xuôi vẫn không có người nào nhúc nhích mãi đến tận có người không hề có một tiếng đồng khóc lên chờ mong càng lớn thất vọng càng lớn, cái cảm giác này, liền như là ở giã n g o à i gặp phải một cái tình đầu ý hợp em gái, đang chuẩn bị ở trong rừng cây hoàn thành sinh mệnh đại hóa h à i thời điểm, bất ngờ phát hiện đối phương so với mình lớn. đương nhiên, có mấy người có thể sẽ càng thêm hưng phấn, có điều không bao gồm bọn họ, đây chính là bọn họ xem xong video cảm thụ. thủ lĩnh cũng cảm giác như là ăn chocola mùi vị phân càng đáng hận là đối phương còn ở cuối cùng gióng c h ố n g khô chiêng nói cho hắn đồ chơi kia chính là phân trăm phần trăm không hơn không kém thật trăm phần trăm phân cố n é m cái kia cố buồn nôn cảm giác hắn nói đây là một loại tao nhã nghệ thuật chúng ta khả năng không hiểu tiếp một cái cái kế tiếp do vương tục tài trợ phát ra tiết mục bắt đầu cái video này so với cái trước càng thêm đặc sắc. trước mười phút quả thực chính là nhân loại nghệ thuật đỉnh phong. cũng ở cuối cùng làm cho tất cả mọi người đều bùng nổ ra kêu thảm thiết. tại sao a. hàng này có thể biến c ử nhân có thể nhìn thấy tương lai. không ngờ như thế ở phần cuối chính là một g i á n g kinh. ta dùng đầu ngón chân móc ra đến phần cuối đều so với đồ chơi này cường. thần a. ngài có thể nghe được âm thanh của ta sao. t h ỉ n h đánh tan trí nhớ của ta đi. Thủ đoạn gì đều được. Thủ lĩnh nhìn không được. đến nhà vệ sinh chừng mười phút bài tiết vật mới đem chính mình tâm tình hòa hoãn lại. trở về chỗ cũ. h ắ n đối với phấn nộ các thành viên nói. lại nhìn một cái. liền xem một cái. chuyện xấu sẽ không ở một ngày r á n g lâm ba lần. ta cảm thấy lần này nhất định sẽ đ o à n hoàng một điểm. ở cái thứ ba tiết mục phát hình s o n g xuôi sau, thủ l ĩ n h đã bị phẫn nộ các thành viên treo lên. có thể chế ra loại này tiết mục đầu ấp tuyệt đối có bệnh. có thể đản sinh ra loại này ruột gì văn hóa vương tục cũng nhất định có bệnh. nhưng chúng ta đi loại kia đáng chết địa phương. ngươi còn không bằng trực tiếp giết chúng ta. không sai. đi hắn meo vương tục. chúng ta muốn đi mới bắt phong chi thành. có ai tán thành. có ai phản đối, dám phản đối giống nhau treo cổ, vương tục nhất định phải chết ta, ta theo vương tục không đổi trời chung, phấn nộ nơi tụ tập các cư dân đem thủ lính treo lên, đem hết thầy vật tư sưu tập xong xuôi, sau đó giấm mềm mại bùn đất hướng về mới bắc phong chi thành đi đến, mà mới bắc phong chi thành lại nghênh đón một lần nhân khẩu bảo phát, sau ba ngày, đ a i lân thống kê mới nhất nhân khẩu số liệu. cảm giác liền rất thái quá. hắn tìm tới cởi quần áo ra. cúi đầu nghi ngờ hỏi, các ngươi tiết m ộ t hiệu quả có tốt như vậy sao. gần nhất nhân khẩu đã tăng gấp đôi. hơn nữa tăng trưởng xu thế vẫn không có hạ xuống được. đừng nói, ta chính đang chịu đựng lương tâm lên khiển trách. tuy rằng chúng ta theo vương tộc là quan hệ t h ủ địch. có điều ta vẫn cảm thấy loại hành vi này quá không nhân đạo ngươi còn có lương tâm sao một bên yếu n ư ớ t hiệp phấn nổ hô ngươi có thể không thể quan tâm một hồi cho ngươi t h ẩ m cuộn phim ta đáng đời ngươi lăn đến xem cuộn phim đi trực tiếp đem yếu n ư ớ t hiệp va về phòng dưới đất cởi quần áo ra nhảy trở về đối với đai lân nói hiệu quả tốt liền tiếp tục duy trì có điều ta chỉ có một yêu cầu Tuyệt đối đừng nói là chúng ta、làm. Ta tận tận tư thế. biết thứ nhất chém các ngươi. Vậy thì tốt. Sau đó chúng ta thảo luận một chút thu khẩu Nếu Sau luận khẩu này vậy Vậy đối đừng đi. đám đó đi. nói ngươi người mới ngươi cái ngươi. người mới chúng cũng như bọn Như bọn chúng phương là làm. lực. lực là làm. Các các chém các họ họ pháp Xem xếp ân, đó là cái gì, giữa bầu trời, một chiếc quái vật khổng lồ từ đằng xa b a y tới, nó kích cỡ thậm chí có thể theo ma vương hào cùng sánh vai, khổng lồ dáng người đầy đủ thể hiện rồi ma vương công nghiệp đặc hữu vẻ đẹp, trôi chảy đường nét phảng phất đẹp đẽ tranh sơn dầu khiến người vui tai vui mắt, nương theo một đoá mây đen, c á c h này cổ long một kích cỡ tương đương phi thuyền rơi xuống trên quảng trường, cũng đem quảng trường hầu như chiếm đầy, chờ đến phi thuyền lúc hạ xuống bao phủ khí lưu lắng lại sau, phi thuyền cửa chầm chậm mở ra một ông già trống gậy ở hầu gái nâng đỡ chầm r ã i từ bên trong đi ra đây là một cái xem r a thập phần lão nhân hiền lành quanh thân khí chất phảng phất ngày mùa thu ánh mặt trời vừa không quá đáng nóng rực cũng sẽ không quá mức ở lạnh lẽo hắn đi từ từ đến đai lân cùng cởi quần áo ra bên người cởi m ũ nỉ nhẹ nhàng hành lễ sau đó cười nói xin tha thứ ta mạo m ộ i tới đây, có điều ta có một ít chuyện rất trọng yếu nghĩ cùng các ngươi trao đổi, ta là vương tục, số hiệu ba, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thỉnh thế xuyên ninh, đám này người chơi đều là l y me a mười bảy, t r ư ơ n g ba mươi hai bái kiến ma vương đại nhân ngày có thể ở b a i d u bên trong tìm tòi đám này người chơi đều là l y me tiểu thuyết khúc bút ký ra tìm chương mới nhất yếu nhớt hiệp chuẩn bị xong chưa đã chuẩn bị kỹ càng chín trăm đao phủ thủ đã chuẩn bị ổ n thỏa chỉ cần cởi quần áo ra ngươi ra lệnh một tiếng ném l y làm hiểu chúng ta liền từ sau tấm bình phong lao ra ở hỗn loạn bên trong chém nát số hiểu ba đêm nay là có thể ăn được vương tộc tương ngươi là không phải là đối ta trước mệnh lệnh có cái gì hiểu lầm không phải ngươi nói chuẩn bị điểm ăn đồ vật sao ta suy nghĩ còn có món đồ gì bức vương tộc tương càng ăn ngon đến điểm bánh bích quy là được cơm tối chuẩn bị nước ngô cùng thịt bò lại đến điểm mùa thức ăn rau dưa chuẩn bị sạch sẽ một chút Ta không hy vọng chúng nó được bưng lên đến thời điểm còn có thể g i ả n g chuyện cười. Vẫn là t ặ c lạnh loại kia. Yên tâm. ồn thỏa vô cùng. Ta làm việc. ngươi yên tâm. cũng là bởi vì là ngươi ta mới không yên lòng. nhìn yếu nhớt hiệp nhảy vọt vào nhà bếp. chỉ huy chính mình các học đồ chuẩn bị cơm tối. c ẩ y quần áo ra lúc này mới trở lại phòng học. ở nơi đó. số hiệu ba ngồi ở bàn hội n g h ị một bên, uống nóng hội nước trà, cảm khái nói, chính t ô n g l y me trà, đã lâu không có uống đến, đồ chơi này giá cả ta hiện tại đều uống không nổi, dù sao thực sự quá ít, ngồi đối diện hắn đai lân liếc nhìn đi tới cởi quần áo ra, sau đó nhỏ giọng đối với mình trợ thủ aluka nói, mệnh lệnh khẩn cấp, cho cởi quần áo ra bọn họ xây một cách chuyên dụng nhà vệ sinh bọn họ chỉ có thể ở nơi đó đi với anh cơ n g à y nói cái gì số h i ể u ba nghi ngờ hỏi không có gì chỉ là đột nhiên nghĩ đến một cái lối ra kiếm tiền hạng mục thôi cởi quần áo ra đã trở về hội nghị của chúng ta có thể bắt đầu số h i ể u ba tới chơi vô cùng đột nhiên hắn không có chuyện gì trước tiên thông báo mới bắt phong chi thành tới chơi mục đích cũng không rõ. điều này làm cho đai lân cùng cởi quần áo ra đối với hắn đều tràn ngập cảnh giác. bởi vì là một lần không nghi thức gặp mặt. vì lẽ đó tại chỗ chỉ có số hiệu ba. số hiệu ba một tên thì về. cởi quần áo ra. đai lân cùng hắn trở thủ aluka năm người thôi. số hiệu ba lẳng lặng hưởng thụ một hồi l y me trà mùi thơm ngát. sau đó nhìn cởi quần áo ra nghiêm mặt nói. ngưỡng mộ đại danh đ ắ t lâu c ẩ y quần áo ra tiên sinh chúng ta gặp sao không có có điều ta nghe nói qua tên của ngươi tên của ngươi ở vương tộc bên trong rất nổi danh trực tiếp hoặc gián tiếp vì vậy mà chết vương tộc thì có hai cái đây là một cái chuyện chưa từng có há cảm tạ đầu tiên trước tiên hoan nghênh các ngươi trở về thân là vương tộc người quản lý một trong ta tự đáy lòng hoan nghênh các ngươi trở về. chúng ta lẽ ra nên lập tức đến đây bái p h ỏ n g các ngươi. bất quá chúng ta gần nhất chính đang bận b i ể u chống lại tà vật và cùng người giới liên thủ. vì lẽ đó mãi đến hiện tại mới có thời gian lại đây. chuyện này vốn nên là nhường số hiệu một hoặc số hiệu hai làm so sánh tốt. có điều số hiệu một chính đang bận b i ể u xử lý tầng thứ tám địa ngục sự tình. số hiệu hai đang tìm tà vật xào huyệt. vì lẽ đó chỉ có thể nhường ta lão già này tiến hành. các ngươi sự tình vẫn đúng là nhiều. m ớ i vương tục còn không có cách nào b ố c lên đòn rông sao. bọn họ còn ở bồi dưỡng bên trong. vương tục thực lực cùng với thôn phể qua người h o ạ t át ma có quan hệ rất lớn. nuốt số lượng qua thiếu vương tục bệnh không có đủ thực lực. vì lẽ đó bọn họ tạm thời còn không cách nào đi ra. như vậy a, a, còn có một vấn đề. lục đại nhân, hoặc là nói, ma vương đại nhân ở nơi nào, ta nghĩ tự mình gặp mặt hắn, cởi quần áo ra nhìn chằm chằm đối phương, rất nhanh liền hiểu rõ đối phương cũng không có v ô trương thanh thí, mà là tìm tới xác định chứng cứ, theo như c á c h này thì, vương tục trình đ ầ u nguy hiểm lại cao một cấp, hắn thật dài thở dài, cảm giác sau đó hình thức càng ngày càng không thoải mái, bọn họ bên này còn đang phát triển bên trong mà vương tộc ma pháp công nghiệp hóa tiến trình phỏng chừng đã s o n g xuôi đối phương ở này mười trong năm năm nên còn phát triển ra càng nhiều càng hiệu suất cao kỹ thuật mặc kệ nghĩ như thế nào phía bên mình đều ở thế y ế u quả nhiên đã biết rồi sao thời gian mười lăm năm đầy đủ chúng ta hiểu rõ đến rất nhiều thứ thậm chí bao gồm các ngươi nguyên do các ngươi là ma vương sáng tạo thu hoạch đi c ẩ y quần áo ra lơ lường n ổ i tâm trong nháy mắt để xuống còn tốt các người chơi cái này bí mật lớn nhất không có bị để lộ ra đi bất động thanh sắc thở ra một hơi hắn khẩn cấp ốp làm ra một loạt sắp xếp ở ngăn ngắn trong vòng một phút quyết định chuẩn bị công tác c ẩ y quần áo ra một lần nữa ăn lai giả vờ mới vừa trầm tư qua một phen dáng vẻ đối với số h i ể u ba nói, ma vương đại nhân rất bận, thật sự sao, số h i ể u ba lộ ra một cái ý tứ sâu xa nụ cười, vậy ta liền không quấy dày, ta sau đó có điều cũng không phải là không thể thấy ngươi một lần, số h i ể u ba nụ cười trên mặt cứng lại rồi, hắn kinh ngạc nhìn cửa, không lâu lắm liền nhìn thấy cửa bị đẩy ra, lục phàm xuất hiện ở cửa, Lười biến ngồi vào số hiệu ba đối diện, sưng hô như thế nào, lục phàm hỏi. Số hiệu ba lập tức lo sợ tát mét mặt mày đứng lên đến, quỳ trên mặt đất thấp g i ọ n g nói, sao dám dùng ta cái kia d ơ bẩn tên làm bẩn ngài tôn khẩu, ngươi ở gơi hơi s ơ sao, gần nhất vương tục lái xe đều như thế mịt mờ sao, sao dám, tốt, diện đã thấy, ngươi có thể đi trở về sao, ta gần nhất tích góp không ít vàng bảo sách báo. không đúng, là báo cáo muốn xem đây. vâng theo ý nguyện của ngài, biết ngài bình an vô sự. c h ú c ta liền yên tâm. chờ ta sau khi trở về, ta nhất định sẽ đem ngài trở về tin tức nói cho cái khác vương tục. đây là chúng ta vì là ngài chuẩn bị lễ vật. kính xin ngài vui lòng nhận, tiếp nhận số hiểu ba đưa tới n h ấ n chứa đồ. Lục p h ạ m nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó nói, này nhiều thật không tiện đây, còn nữa không, chỉ cần ngài muốn, chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực, cái kia liền nhanh lên một chút, không có chuyện gì cứ như vậy đi, ta rất bận rộn, lục p h ạ m đứng dậy rời đi, ngắp dài đi ra phòng họp, ở sau lưng của hắn, số hiệu ba trực tiếp quỳ trên mặt đất, cái c h á n gắt gao rán trên đất, mãi đến tận không nghe được lục phàm bước chân âm thanh, hắn mới đứng lên, ngồi vào trên vế, như chút được gánh nặng thở một hơi. Lục đại nhân, ma vương đại nhân vẫn là trước sau như một tràn ngập uy nghiêm, ta có thể lý giải vì là, ở trong mắt ngươi cá ướp mối khí chất cùng uy nghiêm là một cái ý tứ sao, thá <cười> hạ, <cười> dám như vậy trêu chọc ma vương, cũng chỉ có các ngươi những này ma vương thu hoạch nếu ma vương bình an vô sự như vậy ta liền yên tâm xin cho phép ta xin cáo lui lui tới cửa số hiệu ba bỗng nhiên nghĩ tới điều gì quay đầu hỏi gần nhất chúng ta phát hiện có người giả mạo chúng ta chế tác một loạt đồi phong bại tục không biết xấu hổ dơ bẩn xấu xa video các ngươi có manh mối sao không có à là ai hèn hạ như vậy vô liêm sỉ a. thá h a được rồi. gặp lại. hy vọng chúng ta sau đó thường thường liên lạc. đem số hiểu ba đưa lên phi thuyền. cởi quần áo ra nhìn phi thuyền biến mất ở phương xa. lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. một bên đai lân mãi đến tận phi thuyền sau khi biến mất. hắn ngồi xồm người xuống nhìn cởi quần áo ra hưng phấn hỏi. lục đại nhân chính là ma vương. Trời ạ, tin tức này thực sự là quá tốt rồi. Hắn lúc nào trở về, tại sao các ngươi không có nói cho ta, là nghĩ cho ta một niềm vui bất ngờ sao. cái này cũng là kế hoạch một phần sao. đừng não bù. Hắn rất lớn, làm sao nhẫn đều nhìn không được. đó là xảy ra chuyện gì. vừa nãy là m ô p h ỏ n g trạng thái. các ngươi ăn ma vương, tiểu tử. người ý nghĩ rất nguy hiểm ạ phổ thông mô phỏng trạng thái lừa gạt không được số hiểu ba đối phương xem ra rất hiền lành trên thực tế quý vô cùng tốt có thể đi ra p h ẫ n nộ chim nhỏ ma thuật sư đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thỉnh thế d i ê n ninh, đám này người chơi đều là li me a một m ư ờ i bảy, chương ba mươi ba có muốn hay không làm trò chơi, ma thuật sư có vẻ bệnh đi tới đai lân bên người, xem ra liền như là túng dục quá độ như thế, phấn nộ chim nhỏ xem ra cũng không tốt hơn chỗ nào, hắn như chó chết tê liệt trên mặt đất, toàn bộ li me phảng phất bị trải cán bộ t dùng sức xoa nắn nửa ngày, xem yếu nhớt hiệp đỏ mắt, tốt như vậy một nhào, không cắt mấy đao sau đó cái sau n ổ i đáng tiếc, bọn họ làm sao, đai lân nghi ngờ hỏi, ớ p buộc sử dụng linh năng vũ trang kết quả, ma thuật sư năng lực đặc thù vì là khúc xạ, có thể đem người nào đó hình tượng cùng một người khác hình tượng triệt để thay, dù cho là chúng thần đều không thể nhìn thấu, chúng ta còn có một người đồng bản, có thể ớ p buộc mở ra linh năng vũ trang, có điều có mạnh mẽ tác dụng phụ. Ma thuật sư hiện tại ngay ở chịu đựng tác dụng phụ bên trong. trước ta nhàn tẻ nhạt thời điểm, thử nghiệm nhường một phần mở linh năng người chơi sử dụng linh năng dấu ấm, cũng nhớ rồi hết thảy người chơi linh năng vũ trang. trong đó, ma thuật sư có thể hoàn mỹ khúc xạ chính mình đã từng khúc xạ qua nhân vật, không nhìn không gian cùng thời gian, cũng có thể ngắn ngủi phát huy ra đối phương bộ phận thực lực. tuy rằng giữa hai người thực lực kém càng lớn như vậy phát huy ra thực lực tỷ lệ phần trăm càng nhỏ có điều dùng để ứng phó một hồi số hiểu ba hẳn không có vấn đề đương nhiên làm khúc xạ lọ chứa sau đó cũng sẽ có tác dụng phụ tinh thần có thể sẽ uể hoài một quãng thời gian cởi quần áo ra không nghĩ tới ngươi cũng thích hãm hải ta phấn nổ chim nhỏ lung lay thân thể vô lực nói xin lỗi sau đó sẽ cho ngươi bồi thường. ta muốn theo mỹ nhân ngư trong biển phao vương tử. ta trong lúc nhất thời không hiểu nổi c á c h này phao là vật lý vẫn là tỷ dụ. tính, có cơ hội nhất định thỏa mãn ngươi. trước tiên đi ngủ một hồi đi. ta muốn cùng người đẹp ngủ trong rừng đồng thời ngủ. ngươi lại không ngủ liền thật sự muốn vẫn ngủ đi đi. lăn đi ngủ. đai lân vào lúc này mới cân nhắc lại đây. sau đó hỏi. nói cách khác, vừa nãy không phải ảo giác, mà là chân chính ma vương đại nhân, là, nhưng cũng không trọn vẹn là, nhưng toàn thể tới nói, hẳn là, đai lân đã bị cởi quần áo ra không hiểu nổi, có điều hắn đại khái vẫn là lý giải đây là các ly me chuẩn bị một lá bài tẩy, nhất thời cảm giác c h ấ n an không ít, còn có món đồ gì, có thể so với có một cái bắp đùi càng khiến người ta an tâm đây càng đáng quý là n à y cái bắp đùi vừa thô lại tráng yêu cầu còn hết sức dễ dàng thỏa mãn giới trứng ly me tuy rằng kỳ hoa thế nhưng chính trực là một cái thập phần đồng minh tốt như vậy nếu như triệu hoán lục đại nhân vương tộc không phải đừng hoàng mơ tới cởi quần áo ra b ấ t đắc dĩ nói đây chỉ là một lá bài tẩy. Thỉnh ma vương lại đây không tính là gì. có điều dùng cái hộp đen vận chuyển mới là đầu to. chúng ta tà v ậ t tiền s u vốn là không nhiều. vì lẽ đó lá bài tẩy này không thể làm dụng. chỉ có thể nói. chúng ta hứa hẹn không tỷ lệ sử dụng trước ma vương đại nhân. Ma vương lúc nào thành thứ này. Hắn không vẫn luôn là thứ này sao. vương tộc hiện tại nên bắt đầu bắt tay xử lý ma vương tin tức. sau đó bọn họ sẽ bởi vì kiêng kỵ ma vương mà tạm thời thu tay lại. có điều vẫn là sẽ lợi dụng các loại thủ đoạn nhỏ đối với chúng ta tiến hành thăm dò. nhưng bất kể nói thế nào. đây là một cái quý giá phát triển ô cửa sổ. chúng ta nhất định phải hữu h i ể u lợi dụng cái này ô cửa sổ. tiến một bước mở rộng chúng ta sức ảnh hưởng. ngươi bước kế tiếp kế hoạch là cái gì. Lương thực đồng thời tiến một bước tiến hành mở rộng tuyên truyền một mặt cần đạo diễn tiếp tục buồn nôn vương tục một mặt cũng cần chúng ta chế tác chúng ta độc nhất hấp dẫn điểm có điều ở nhân khẩu tụ tập quá nhiều sau ta vật cũng sẽ nghe tin mà đến vì lẽ đó chúng ta cần thiết phải chú ý phương diện này phòng bị biện pháp đồng ý hiện tại đầu xuân vì lẽ đó lương thực tầm quan trọng có thể thích hợp thả thấp một chút nhường ta ngấm lại xem, làm đồ ăn giải quyết vấn đề sau, mọi người quan tâm nhất cái gì đây, yếu nhớt hiệp, ngươi cảm thấy đây, gờ, hờ, sờ. a ra ta u quần đầu Xinh xôi nhu cầu xác thực trọng yếu khi không hỏi hỏi cho hắn Nhưng chỉ Xinh thực Nhưng chúng ta không thể h cái tiếp cởi xôi tự trực treo gật gật trọng Vốn rằng này án lên n xác áo đáp làm là sẽ bị ư n bọn ngày như g họ mỗi ngày đều như vậy đều Bà lơm, ngươi cảm thấy đây, sinh tử tương sát, rất phù hợp tính cách của ngươi. có điều chết đến cuối cùng không ai cũng là cái vấn đề. ngay ở cởi quần áo ra suy nghĩ thời điểm, hacker tin tức lại đây, cởi quần áo ra, quyết định, hỏa diễm c h i thần địa thành đã á lại một lần nữa s o n g xuôi. các ngươi hiện tại có thể bất cứ lúc nào tiếp vào, quá tốt rồi, làm sao tiếp vào. Hỏa d i ễ m chi thần địa thành u linh bào tử nồng độ rất cao. hơn nữa nơi này phần lớn khu vực đã tiếp vào chúng ta U linh mạng lưới. vì lẽ đó các ngươi có thể trực tiếp ở tầng thứ chín địa ngục tùy ý một vị trí đổ bộ nó nơi này bên trong mạng lưới. nơi này ai ta cũng bảo lưu lại. quan trọng nhất mạng lưới liên lạc chi thần cũng ở nơi đây. ngươi có thể tiếp vào sau khi theo hắn nói chuyện. còn có một chút công năng chính đang lại một lần nữa bên trong, chậm rãi đều xét lại một lần nữa s o n g xuôi. Hacker truyền đưa tới đăng nhập trình tự, cởi quần áo ra để những người khác trước tiên tiến hành suy nghĩ, sau đó lập tức đăng nhập hỏa d i ễ m chi thần địa thành ai mạng lưới, chỉ là thời gian trong trước mắt, hắn liền phát hiện mình lại lần nữa đi tới quen thuộc thành trấn, chính mình lại thì sẽ đến cái kia đã từng thiếu niên, ở trước mặt của hắn, một tên đầy người hình xăm nam tử đang chờ chờ đợi hắn đến, đang nhìn đến cởi quần áo ra sau, nam tử sắc mặt phức tạp trần c h ờ chốc lát, sau đó nói, cảm tạ ngươi nhân từ, ta nghe hacker nói rồi, hắn vốn là chuẩn bị đem chúng ta toàn bộ cắt bỏ, là ngươi bảo lưu chúng ta, cởi quần áo ra không nhớ rõ chính mình từng có mệnh lệnh như vậy, có điều hắn lập tức hiểu được đây là hacker kế sách một cái vai chính diện một cái vai phản diện vác nổi đen ta đến danh tiếng tốt ngươi đi không h ổ là ở h ắ c á e thế giới đi khắp nhưng vẫn sống đến hiện tại nhân tài món nợ này trước tiên nhớ kỹ có cơ hội nhất định báo đáp một hồi cấp t ố c làm rõ dòng suy nghĩ cởi quần áo ra hỏi mạng lưới liên lạc chi thần ở nơi nào 答 chính là, cũng có thể không phải, mạng lưới liên lạc chi thần tồn tại ở chúng ta mỗi một cái ai thể nổi, chúng ta đều là hắn phân thân, vì lẽ đó, muốn giết chết mạng lưới liên lạc chi thần nhất định phải đem mỗi một cái ai đều cách thức hóa mới được, hóa ra là như vậy ạ, như vậy ngươi có thể làm chủ sao, có thể ngươi có thể gọi ta hello ơ, hello ơ ạ, có thể n à y rất lập trình viên, có thể cho ta biểu diễn một hồi, ngươi có chừng c á c h nào công năng sao, nghiêm túc nhìn ai biểu diễn, cởi quần áo ra phát hiện nơi này hoàn toàn chính là một cái thế giới giả lập, nó có thể tự mình định nghĩa thế giới quy tắc, có thể định nghĩa vật lý hệ thống, bởi biến mất mép tóc ở ban đầu sáng tạo cái này mạng lưới chính là vì giải đáp vấn đề của chính mình. bởi vậy nơi này cũng tiến hóa ra tất cả đều có thể đặt làm phong cách mà mới ai sản sinh cũng tương đương đơn giản chỉ cần một c á c hạ h mệnh lệnh tới một c á c h mới ai là có thể bị sáng tạo xong xuôi ở bên trong hết thảy đều có thể bị đặt làm ân không được a đ ồ chơi này ở vài phương diện khác so với linh bán thần không gian còn không được a biến mất mép tóc quả nhiên là c á c h thiên tài tốt ta hiểu sau đó ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi nghe theo ngài dặn dò cởi quần áo ra trực tiếp thoát ly cái thế giới này sau đó tìm tới theo đạo diễn đồng thời lại đây ghim bài bày ra bày ra có muốn hay không làm trò chơi đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thỉnh thế duyên ninh, đám này người chơi đều là Limea mười bảy, chương ba mươi bốn dường ì tà vật, làm trò chơi ta nhưng là chuyên nghiệp, làm sao lừa gạt khắc, dùng như thế nào tám trăm vạn âm binh ship hàng, làm sao ở gơ hơi sơ cùng nghệ thuật biên giới đi khắp, ta đều cửa thanh, vậy thì tốt, ngươi như thế lưu manh ta liền yên tâm, trò chơi nội dung ngươi tùy tiện làm, nhưng có ba c á c h điều kiện, một là vượt phía trên càng tốt, hai là cần phải có thể đầy đủ xúc tiến xã giao, ba là có thể đem người hấp dẫn đến mới bắt phong chi thành, dễ bàn, thực không dám giấu xếm, mỗi ngày nhìn biến mất mép tóc ta liền đỏ mắt, tốt như vậy trình tự mới có thể không làm cái mở ra thế giới đi ra đáng tiếc, đúng rồi, cho ta bao nhiêu ủng hộ, cho chơi ta là người thường, Cụ thể chính ngươi xem đi, cho kim bài bày ra ô linh hệ thống lắp đặt đăng ký dụng cụ, cởi quần áo ra đem kim bài bày ra mang tới ai không gian bên trong, ở bên trong tìm tòi thời điểm, kim bài bày ra ngụm nước liền không có rừng qua, ai ra, không được a, đồ chơi này không được a, hết thầy ai ta đều có thể sử dụng sao, toàn bộ cũng có thể. có điều bên trong có cái không gian hỗn độn ngươi không thể dùng cái kia đồ chơi là dùng để thỏa mãn bảy mươi năm năm trước ngộ đạo nguyên lý cụ thể là bảy mươi năm năm trước người chơi đưa ra vấn đề sau vấn đề này sẽ tự động đưa về không gian hỗn độn bên trong do đó tránh khỏi ngoại giới quấy dày bởi vì có không gian hỗn độn tồn tại chúng ta mới có thể không hạn mức tối đa đưa ra vấn đề cũng được giải đáp ta nghe không hiểu có điều ta rất là c h ấ n động, còn có, nếu như thiếu tư liệu sống liền trực tiếp nói cho biến mất mép tóc, kim bài bày ra con mắt trong nháy mắt sáng phảng phất đèn pha, hắn tự mình giúp ta chế tác, không phải, hắn sẽ giúp ngươi đưa ra một vấn đề, vấn đề này được giải đáp quá trình bên trong tự nhiên sẽ sản sinh lượng lớn tư liệu sống, ngươi trực tiếp sử dụng là được, trên thực tế nếu là có đồ chơi này liền thoải mái đúng đấy cởi quần áo ra nói tính vẫn không có tốt hơn không ta chỉ là phát cái mực tức không đáng kể tốt nơi này thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống nhau tốc độ sẽ càng chậm một chút ngươi có thể từ từ đi hiểu rõ tiến vào ai không gian kim bài bày ra tiếp tục mới mẻ quan sát tất cả xung quanh ở bên cạnh hắn, velover một tấc cũng không rời đi theo kim bài bày ra bên người. mạo m ụ i hỏi một chút, ngươi chuẩn bị làm c á c h thế nào trò chơi đi ra. velover hỏi, nhất phía trên trò chơi, tuy rằng như thế nào đi nữa chơi vui đều không có ta hiện tại chơi trò chơi chơi vui. ngươi hiện tại đang đùa trò chơi gì, chính là c á c h này a. gây lô cơ cảm giác mình lô d i ớ i xử lý công năng cùng âm thanh công năng đúng trọng tâm chắc chắn một cái xảy ra vấn đề vì là cảm giác gì chúng ta không phải ở cùng một cái kinh lên tán gấu đây mà kim bài bày ra thì lại trầm tư nửa ngày sau đó vung tay lên đem một đài quen dùng quyển sổ kêu gọi ra xoa xoa bút ký vốn kim bài bày ra phát hiện máy vi tính sách tay này theo chính mình trên bàn bộ kia giống như đúc Thậm chí ngay cả trái phía sau cái kia nhỏ bé vết c h ả y đều giống như đúc hoàn nguyên đi ra. Trò chơi này đủ đen. Thậm chí ngay cả loại này chi tiết nhỏ đều hoàn nguyên đi ra. Chẳng trách gần một năm còn qua không được thẩm. Vẫn luôn là cờ lô dơ b e ta. Lại vung tay lên. Bên cạnh hắn hoàn cảnh lập tức chuyển hóa thành yên t ĩ n h sơn thôn. chính mình thì lại thân ở một tòa giản lược đến cực hạn biệt thự bên trong. bên người thậm chí ngay cả một cái ghế đều không có ở thuần trắng thảm lên ngồi xuống kim bày bày ra xuyên thấu qua cửa sổ sát đất n g ó ắ n g nhìn phong cảnh phía ngoài đem chính mình chạy xe không chạy xe không lại chạy xe không mãi đến tận không cảm giác được chính mình mới thôi mãi đến tận cảm giác mình cùng toàn bộ thế giới sắp hóa làm một thể vật ngã l ư ỡ n g vong thời điểm Hắn mới bắt lấy từ sâu trong nội tâm phóng ra cái kia một tia linh cảm. cũng thông qua cái này linh cảm bắt đầu diễn sinh ra một cái trò chơi. nhìn thấy kim bài bày ra bắt đầu nhanh chóng ở laptop lên đánh chữ. v e l o v e tò mò hỏi. ngươi nghĩ đến muốn chế tác cái gì trò chơi sao. không, ta nghĩ đến nên sao trò chơi gì. ta có thể nói một tiếng đê tiện sao. có s ẵ n có không cần. chính mình động não nhiều phiền phức thiên hạ trò chơi một đại sao xét sao cũng là một loại bản lĩnh ở sao thời điểm t ổ n g điểm vật liệu lại thêm điểm đổi mới làm một điểm mới ra rẻ mô phỏng một hồi gần nhất lưu hành thao tác hệ thống tăng thêm một ít b ư ớ c cách tăng mạnh thời thượng độ thế giới quan ta tự mình tới tùy tiện làm điểm là được nói chung nhất định phải có b ư ớ c cách châu bò Ta thật lô à lợi hại. Nhưng như、hey, ơ, giúp ta xem một chút, h y lô ơ nhanh chóng đem kim bài bày ra bày ra án xem xong, sau đó kinh ngạc phát hiện, chính mình lại có chút muốn chơi, dưới cái nhìn của ta, này đã rất tốt à, không, kém chút, đúng rồi, nơi này đã từng bị tà vật xâm lấn qua, có lưu lại món đồ gì sao, chúng ta chính là chúng ta tính cách bên trong một số bộ phận chính là do tà vật tạo thành nó nhường chúng ta có nhân loại như thế phương thức tư duy nhường chúng ta tư tưởng càng thêm hỗn độn càng thêm không thể dự đoán cũng càng thêm cảm tính hóa vậy ngươi có thể bắt trước được một cái tà vật sao ta thử một chút mấy giây sau khi cây logo trong tay hiện ra một đài điện thoại này đài kiểu c ũ điện thoại điện thoại quay số phương thức vẫn là đĩa quay thức nhìn thấy sau khi liền có thể cảm thấy một luồng phả vào mặt niên đại cảm giác nó không có kém chút cũng không có liền nghe điện thoại dây nhưng ở xuất hiện sau khi không bao lâu nó liền bắt đầu tan nát c õ i lòng vang lên chống trải trong phòng chuông điện thoại cực kỳ c h ó i tai điều này làm cho kim bài bày ra biết rõ đây là h â lô cơ bắt trước được tà vật cũng làm cho hắn sản sinh một luồng cảm giác sợ hãi càng làm cho hắn hoảng sợ là hắn lại sản sinh một luồng muốn cầm điện thoại lên kích động cảm giác kích động này vừa bắt đầu rất nhỏ nhưng theo chung điện thoại kéo dài không ngừng vang lên hắn phát hiện cảm giác kích động này càng ngày càng khó lấy ngăn chặn Vì lộ đây chính là tà vật sao Tà vật lấy hoàng sợ làm thức ăn, biểu hiện ra hình thái nhiều kiểu nhiều loại, hơn nữa có hết sức kỳ lạ pháp tắc. t a chỉ là đem nơi này một phần tà vật cổ t ư ợ n g hóa, nhưng sẽ tạo thành kết quả như thế nào. t a cũng không biết. Kim b à i bày ra nhìn chằm chằm run dày không ngớt kiểu cú điện thoại. t a hỏi một chút, nếu như ta tiếp cú điện thoại này, sẽ thế nào. t a cũng không biết. Ta không cách nào mô phỏng ra kết quả này. Có điều ta có thể bảo đảm. cho dù xảy ra vấn đề, ta cũng có thể cấp tốc đưa ngươi đ ã ra đi. sẽ không có bất cứ thương tổn gì. vậy ta liền yên tâm. được bảo đảm sau. Kim bài bày ra đầu tiên là nỗ lực khắc chế chính mình nghe điện thoại khích động. mãi đến tận này cơn dục vọng đạt đến đỉnh điểm. lúc này mới cầm điện thoại lên. uy, tôn chính khách hàng. chúng ta rất đáng tiếc thông báo ngài. ngài phí ngạch trống đã không đủ. thỉnh đúng lúc nạp tiền. kết thúc thỉnh ấm một. tuần tra nạp tiền phương pháp thỉnh tại chỗ nhảy một hồi. đây là thứ đồ gì. ngài còn có mười giây đồng hồ thời gian. mười chín. kim b à i bày ra nhìn một chút m i c z o phone. không thể làm gì khác hơn là nghi hoặc nhảy một cái. cảm ơn ngài phối hợp. Nạp tiền phương thức bao quát hiện trường nộp phí cùng viễn trình nộp phí. hiện trường nộp phí thỉnh ấm ướp mười giây đồng hồ. viễn trình nộp phí thỉnh ấm ướp hai mươi giây. kết thúc thỉnh ấm một. kim bài bày ra ấm ướp hai mươi giây. sau đó nghe được đối diện điện tử nữ âm tiếp tục nói. n g à y lựa chọn viễn trình nộp phí. xin dựa theo nhắc nhở tiếp tục. dựa theo c á c h này thao tác từng bước một tiếp tục tiến hành. Kim b à i bày ra phát hiện điện thoại một đầu khác mệnh lệnh càng ngày càng thái quá. Vừa bắt đầu chỉ là đơn giản nhảy lấy đà, ấm ức. nhưng theo bước đi tăng cường, Hắn phát hiện cần muốn tiến hành bước kế tiếp cần thiết điều kiện càng ngày càng hà khắc. đến mặt sau, một ít không nhân đạo biện pháp cũng bắt đầu gia nhập vào. nhưng Hắn trước sau không thể tìm tới đối phương cái gọi là nộp phí phương thức, r ố t cuộc Thương tích khắp người kim bài bày ra không thể nhịn được nữa. Trực tiếp lựa chọn q u ă n g điện thoại. ở hắn cút điện thoại trong nháy mắt. hắn cùng ai thế giới liên hệ hoàn toàn gián đoạn. chuyện trên ngắn chương. ra nhanh. ra đều. hậu cung không não tàn. đủ các thể loài trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nghiệt. mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là li me a 1 7 t r ư ơ n g ba mươi năm nơi nào đến chân một lần nữa trở lại ai thế giới bên trong kim bài bày ra nghi h o ặ c triệu hoán đến hello ơ ta trước tách ra liên tiếp nói rõ ta gặp phải một ít không lường được tình huống cụ thể là tình huống thế nào ngươi chết tốt đột nhiên nguyên nhân cái chết là cái gì trái tim tê liệt trái tim của ngươi bỗng nhiên ngừng nhảy lên sau đó liền như thế chết cần muốn nhìn một chút hiện trường bức ảnh sao. Ta giúp ngươi tiến hành mỹ nhăn. cũng thêm một điểm điểm đặc hiệu. nhìn đối phương đưa tới bức ảnh. Kim bày bày ra cảm giác đối phương b, sơ ký xảo tuyệt đối là diêm vương ra dậy. bình thường một tấm hiện trường bức ảnh cứ thế là bị đối phương làm ra khủng bố điện ảnh áp phích cảm giác. chỉ là tấm hình này liền có thể đổi lấy năm ngàn vạn phòng bán vé. Thuyết phục đối phương đưa tới một tấm không tu bức ảnh, kim bài bày ra nhìn một lúc, sau đó hỏi, điện thoại còn ở sao, ta đem đánh tan, ở c á c h này giả lập không gian bên trong, ta vật bản thân tồn tại là không ổn định, nó vẫn là sẽ có trước đặc tính, có điều ở hình thành sau khi chẳng mấy chục sẽ tiêu tan, sẽ không giống ngoài giới như vậy theo hoàng sợ tăng cường mà tiến một bước trở nên mạnh mẽ, Quái lạ đặc tính, ta cũng cho là như thế. Ta v ậ t bản thân hỗn tạp không thuộc về cái thế giới này pháp tắc. ngươi có thể tưởng tượng thành một ngón tay cách bóng bay cắm vào đến bóng bay bên trong. chúng ta có khả năng quan sát được chỉ là nó ở cái thế giới này biểu hiện, nhưng nó đến tột cùng là cái gì. chúng ta không biết được. U, V, G, q W, M. h i ể u rõ, được rồi. Kỳ thực ta vẫn là không quá lý giải. có điều cái kia không trọng yếu. ngươi có thể một lần nữa đem cổ hiện hóa đi ra sao. Gay l o g mở ra hai tay. một mảnh tỏa ra mê người hương vị bánh mì mảnh xuất hiện ở trong tay của hắn. đón kim bài bày ra ánh mắt nghi hoạt. Gay l o g nói. mỗi lần cổ hiện tà vật, nó đều sẽ có khác biệt quy tắc cùng hình thái. ta không cách nào khống chế. như vậy ạ, ta rõ ràng, n à y có thể làm một cái bán điểm sử dụng, nhưng vẫn là cảm giác không đủ, đến cùng là cái gì đây. Veloer cũng nhìn k ỹ lên kim bài bày ra bày ra án, sau đó nghi ngờ hỏi, ngươi những bộ phận khác đều rất tốt, nhưng ta luôn cảm giác chỉ số có chút vấn đề, ngươi tại sao như thế chấp nhất ở những người chơi nạp tiền đây, bọn họ làm sao khắc Kim bài bày ra bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Ta liền nói trước bày ra án t ô n g cảm giác không đúng chỗ nào. Nơi này không thể nạp tiền tới, tính, xóa viết lại. Ta chuẩn bị làm cái lớn trò gian đi ra. Trò chơi khai phá cũng không đơn giản. trước tiên đến đã được duyệt. sau đó ý nghĩ nghĩ cách tiêu hao chính mình ở trong vòng giao thiệp lừa gạt xin vào tư. chiêu một ít không tính đỉnh tiêm nhưng cũng không tính khó coi bày r a trình tự ca du mi thuật. sau khi ở không chừng mực cãi cỏ cùng hoài nghi bên trong làm ra một cái dưới thành phẩm tiếp tục lừa gạt đầu tư. số may có thể tìm được một cái không như vậy hố cha trên bình đài dây. vận khí không tốt tài chính không còn như vậy cũng chỉ có thể bán trò chơi đổi một cái giá vốn một thành trở về. nói chung, hiện tại làm trò chơi đã thành tư bản trò chơi. lớn ai thi cũng tốt, tình cảm cũng tốt, hết thảy đều là thu gặp dùng công cụ, ở, ở một phương diện khác hơi hơi để tâm một điểm đáp xem như là nghiệp giới lương tâm, ở hai phương diện để tâm một điểm chính là nghiệp mốt bờ cái, kim bài bày ra trước đây cũng là mang theo cấu vứt trò chơi giới giấc mơ bước vào trò chơi vòng, có điều bị hiện thực nhiều lần đánh đập, các kiểu treo lên đánh, toàn phương diện quất, doi ra ngọn nến cấm khẩu cầu toàn phương diện hầu hạ qua đi. Hắn hắc hóa, cũng trở nên mạnh mẽ. Trải qua một năm chăm chú suy nghĩ, kinh tế học xã hội học tâm lý học hắn nhìn lần khắp cả. chỉ có không có xem qua một bản trò chơi loại tài liệu dạy học. s u ố t quan sau liền làm trăng dòng chảy phá ư ớ c gammé mobile. Sau khi mỗi trò chơi các đại nền tảng đều chỉ chịu cho cái bốn phân. nhưng không chống cự nổi hắn trò chơi một khoản so với một khoản bảo hắn có tiền cũng cô quạnh mỗi khi trời tối người yên thời điểm hắn đều là sẽ hồi tưởng lại cái kia tuổi trẻ ngông cuồng chính mình nhẹ nhàng uống một cái tám mươi hai năm lác phi sau đó nói một tiếng ngốc phỏng chừng tuổi trẻ ngông cuồng chính mình nhìn thấy mình bây giờ cũng sẽ uống một cái mới ra lò hệ thống cung cấp nước uống cũng nói một tiếng ngốc bơm vốn tưởng rằng đời này liền muốn như thế phí thời gian xuống không nghĩ tới vào hôm nay đột nhiên bốc cháy lên linh cảm ngược lại nơi này cũng không cách nào nạp tiền như vậy liền trở về trò chơi bản chất nhất công năng đi hắn meo nạp tiền hệ thống đi hắn meo cường cạnh tranh hoàn cảnh đi hắn meo chỉ số điểm bức bách lão t ử không có nạp tiền áp lực rồi lão bàn ta không làm nạp tiền hệ thống rồi ta chỉ muốn làm một c á c h khiến người hài lòng trò chơi sau ba ngày treo vành mắt đen kim bài bày ra rời đi ai không gian tìm tới cởi quần áo ra quyết định nói xong câu đó thiêu đốt hầu như không còn kim bài bày ra hạnh phúc nhắm hai mắt lại đình chỉ hô hấp chết yếu nhớt hiệp đẩy một cái kim bài bày ra lạnh lẽo thân thể hắn úp p h ỏ n g chừng ngủ bù đi, tốt, n h ư n g chúng ta thử một chút kim bài bày ra trò chơi đi. đổ bộ trò chơi. c ở y quần áo ra phát hiện mình đã đi tới một cái màu trắng tinh trong phòng. trong phòng hầu như không có bất kỳ đồ dùng trong nhà. chỉ có một cánh cửa cùng một mặt toàn thân kính. phía sau cửa là cái gì cũng không rõ ràng. nhảy đến toàn thân kính trước. c ở y quần áo ra phát hiện nơi này chính mình vẫn như c ũ là một cái l y me. Trực tiếp chọn đ ọ c hình tượng sao. rất lười miếng, ân, trên gương có chữ viết, điều chỉnh tốt góc độ, cởi quần áo ra nhìn thấy trên gương nội dung. mọi người tốt, ta là trò chơi này chủ bày ra, kim bài bày ra. trò chơi này là ta trở về sơ tâm tác phẩm, cũng là ta nguyên sang nội dung phong phú nhất một bộ tác phẩm. hy vọng các vị có thể thích, ta vẫn đang suy tư. Trò chơi là cái gì. nó không nên là một cái thương phẩm. cũng không nên là một cái tác phẩm nghệ thuật. nó nên chỉ có một cái thuộc tính đến cân nhắc có hay không ưu tú. vậy thì là chơi vui hay không. ta không có gia nhập một cái nạp tiền điểm. ta chỉ là hy vọng trò chơi này có thể có tới nén được chơi. có thể làm cho người dùng một đời thời gian đi giải khóa sau lưng câu đố. cũng rời đi trò chơi này sau. nội tâm không phải tràn ngập mệt mỏi cùng hối hận, mà là đầy giấy cảm động sức mạnh. Hoan nghênh ngươi gia nhập trò chơi này, mới hy vọng ngươi có thể thích. xem xong những này văn tự, cởi quần áo ra có thể cảm nhận được kim bài bày ra đối với trò chơi này để tâm trình độ. đối với kim bài bày ra cũng nhiều một phân kính ý. vốn tưởng rằng chỉ là cái lừa gạt khắc cuồng nhân, không nghĩ tới còn có phần ăn tình này mang. liền để ta xem một chút, trò chơi này như thế nào đi, thu dọn tốt t r ă n g cởi quần áo ra phá tan phần cối cửa, làm hắn mới vừa vừa bước vào gian phòng trong nháy mắt, hắn liền phát hiện mình trước mắt tối sầm lại, sau đó trở lại mở đầu trong phòng, cởi quần áo ra, vừa nãy phát sinh cái gì, ra mất, ngay ở cởi quần áo ra n g a y người thời điểm, Hắn phát hiện trên gương văn tự tựa hồ có biến hóa. đứng ở một cái cố định góc độ. Hắn nhìn thấy mặt trên văn tự đã biến thành. ngươi lần thứ nhất thử nghiệm rời đi gian phòng này. ngươi đối với ngoại giới tất cả tràn ngập tò mò. không biết tên t à vật chờ đợi tại hạ một cái trong phòng. bởi vì ngươi trước tiên bước là chân trái. vì lẽ đó đưa ngươi tàn nhẫn xé nát. ngươi chết. chúc ngươi lần sau vận may. yêu ngươi, kim bài bày ra, ly me nơi nào đến chân a, cởi quần áo ra bất đắc dĩ nói, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình đ ị n h chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế d u y ê n ninh, đám này người chơi đều là ly me a mười bảy, chương ba mươi sáu hai người hình thức, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. có điều cởi quần áo ra cảm giác đồ chơi này vẫn là rất thú vị. điều ra trợ giúp phai. cởi quần áo ra tỉ mỉ xem game bài bày ra thiết kế dòng suy nghĩ. sau đó gật gật đầu. thì ra là như vậy. lợi dụng tà vật bản thân không lường được tính. rất lớn tăng cường trò chơi tùy cơ tính cách chơi. cũng ở trong đó gia nhập lượng lớn dụng cổ nguyên tố. thuận tiện kiểm tra tà vật tính năng, mà người chơi đang chơi ga me thời điểm cũng có thể tăng cường đối với tà vật lý giải. Lần sau gặp được tương tự tà vật sau cũng không đến nỗi quá mức kinh hoàng. tiêu diệt hoàng sợ phương pháp tốt nhất chính là đối mặt hoàng sợ. kim bài bày r a điểm này xử lý rất là khéo a. hơn nữa trò chơi bên trong còn gia nhập các loại đạo c ụ làm chứng màu, càng là thâm nhập. như vậy thu được đạo cổ xác suất liền càng cao. những này đạo cổ một mặt có thể dùng đến kiểm tra tà vật tính năng, mặt khác cũng sẽ bị ghi chép xuống, đến mới bắt phong chi thành sau khi có thể hối đoái trở thành thực vật. có thể ạ, kim bài bày ra, ngoài ra còn có đoàn đội cách chơi, ủng hộ cao nhất năm người đồng thời tổ đội, hơn nữa bởi vì tà vật có thể ăn mòn hoảng sợ, như vậy đoàn đội vốn tà vật năng lực cũng sẽ càng mạnh đây chính là động thái điều chỉnh cơ chế do đó xúc tiến xã s a o cường tùy cơ tính bảo đảm đầy đủ thú vị đoàn đội cách chơi bảo đảm xã s a o mà thực vật bảo đảm đối phương có ý định nguyện đi tới mới b ắ t phong chi thành kim bài bày ra quả nhiên là cao thủ a một người vốn đã chết qua một lần như vậy thử một chút đoàn đội hợp tác làm sao ta cũng nghĩ thử một chút, một thanh âm đột ngột ở cởi quần áo ra sau lưng vang lên, n h ư n g hắn nghi hoạt nghiêng đầu qua, nhìn thấy người sau lưng sau, hắn nghi ngờ hỏi, lục đại nhân, ngươi làm sao chạy vào, trò chơi này có chức năng này sao, ai không gian ta cũng cống hiến số hiệu, cho mình lưu cái cửa sau không phải chuyện rất bình thường sao, làm sao có khả năng, ta sẽ u linh số h i ệ u là một chuyện rất kỳ quái tình sao. đồ chơi này ta vẫn là sáng lập ma một trong đây. không phải. ta là nói. ngươi con cá ướp muối này làm sao có khả năng chủ động làm việc. ngươi không phải lục đại nhân đây. ngươi là tà vật. ở cởi quần áo ra bị lục phàm thành thảo treo lên sau khi. cảm giác quen thuộc nhường cởi quần áo ra rõ ràng. cái này là hàng thật. Đầy đủ treo nửa giờ sau, bị buông ra cởi quần áo ra vẫn như c ũ nghi hoặc nhìn lục phàm, lục đại nhân, ngươi tại sao đột nhiên muốn chạy vào, khúc xạ hiệu quả tựa hồ ở linh năng vũ trang ảnh hưởng bị tăng mạnh một ít, cho dù ma thuật sư ngủ cũng không thể giải trừ, mà phấn n ộ chim nhỏ ngủ sau ta lại bị trực tiếp kéo qua, ta phỏng chừng cần đến chờ nó đã đến giờ tự động giải trừ mới thôi. nơi này lại không cái gì vàng bảo sách báo tẻ nhạt ta không thể làm gì khác hơn là lại đây đi dạo vậy ngươi tại sao không ở trong phòng số ma thạc chơi chuyện như vậy ta khá là yêu thích dùng chính mình tay đến dùng phấn nổ chim nhỏ tay luôn cảm giác vi diệu có chút xanh ân được rồi cái kia đồng thời thử nghiệm một đoàn đội vốn đi nơi này nhục thân thực lực không cách nào phát huy vì lẽ đó cần thử thách một người nghị lực, dũng khí cùng vận khí. trước tiên mạo mùi hỏi một chút, những này ngươi có hay không, ngươi cảm thấy ngươi có lễ phép sao. hiểu được, ta sẽ tận lực y dựa vào năng lực của chính mình thông qua đoàn đội vốn. ngươi thật sự có lễ phép, c ở y quần áo ra trước tiên nhảy hướng về cửa, cùng sử dụng lực tướng môn phá tan. Kim bài bày ra chế tác trò chơi này quy tắc rất đơn giản. Mỗi cái trong phòng đều sẽ có một cái tùy cơ tà vật tồn tại. đánh bại sau có thể sẽ rơi xuống đảo cụ. có điều không đánh bại cũng được. vẫn như cũ có thể thông qua cửa đối diện đi về cửa ai tiếp theo. chỉ là một ít cùng cửa có quan hệ tà vật có thể sẽ không cho phép trò chơi người thông qua. trò chơi người có thể tự mình ở gian phòng trên vách tường lưu lại các loại nhắn lại. Do đó đảm nhiệm qua ả i manh mối, bởi mỗi lần trong phòng tà vật đều là tùy cơ, vì lẽ đó nhắn lại có thể sẽ mất đi hiệu lực, nhưng một ít thông dụng tính rất mạnh nhắn lại vẫn sẽ có rất tốt dấn sắt tác dụng. Hấp t h ụ lần trước giáo huấn, cởi quần áo ra trực tiếp nhảy vào gian phòng, trong căn phòng này không có thứ gì, ngắm nhìn bốn phía, cởi quần áo ra đối với sau lưng lục phàm nói, l ụ c đại nhân, ngươi có thấy cái gì đồ vật sao, có, ở sau lưng ngươi, cởi quần áo ra cấp tốt quay đầu lại, nhưng chưa từng thấy gì cả, chỉ là bị nhắc nhở sau khi, hắn vẫn là có thể cảm giác được tựa hồ có món đồ gì tồn tại ở phía sau chính mình, loại này biết rõ đối phương tồn tại nhưng lại không nhìn thấy đối phương cảm giác, không thể nghi ngờ đang thong thả tăng lên hắn cảm giác sợ hãi, nhìn phía lục phàm, hắn nhìn thấy lục phàm sau lưng cũng có đồ vật, đó là một đoàn tràn ngập át ý đường nét, một đoàn đoàn run đũa như thế màu đen đường nét lẫn nhau nối liền vặn vẹo, tạo thành một cái lập thể màu đen hình ảnh, ở cảm thấy được cởi quần áo ra ánh mắt sau, nó lên tiếng, lộ ra một cái d ữ tờ nụ cười, hả, hóa ra là cái này a, lục đại nhân, ngươi ở sau lưng ta nhìn thấy đúng hay không một cái màu đen người que người que cái này t ỷ dụ ta rất yêu thích không sai chính là cái kia đồ chơi này hơi yếu a nếu như là một người đi tới nơi này căn bản là không nhìn thấy đối phương như vậy cũng là không cách nào bị hấp thu hoàng sợ ta trước tiên đem điểm ấy nhắc nhở viết ở trên vách tường phát hiện không có đồ vật thời điểm nó rất khả năng ở phía sau của ngươi. Lục phàm tiến đến cởi quần áo ra sau lưng nhìn đối phương nhắn lại. ngươi không cảm thấy như thế viết càng đáng sợ sao. nói cũng là, vậy ta sửa lại một chút, phát hiện không có đồ vật thời điểm, trực tiếp đến dưới một cái phòng là được, như vậy nên có thể, như vậy tiếp đó, ta muốn thử một chút cái này t à vật nên làm gì thanh trừ. cái này tà vật mờ m ị t nhìn cởi quần áo ra cùng lục phàm bản năng nói cho nó biết hai người này tựa hồ có chút không đúng lắm ở nó suy nghĩ hai người này đầu ấp là cái gì làm thời điểm cởi quần áo ra đã nhảy đến lục phàm sau lưng cũng thử nghiệm va chạm cái này tà vật màu đen đường nét vòng qua cởi quần áo ra thân thể vừa không có bị thương tổn cũng không có đối với cởi quần áo ra tạo thành bất kỳ tổn thất nó chỉ là mờ m ị t nhìn cởi quần áo ra. không hiểu nổi c á c h này đồ chơi nhỏ tại sao phải làm như vậy. hắn không sợ chính mình sao. ở thử nghiệm không có kết quả s a o cởi quần áo ra trầm ngâm nói. công kích vật lý không có tác dụng sao. ta vật pháp tác quả nhiên dường gì. lục đại nhân. ngươi có ý kiến gì. ta cảm thấy chúng ta có thể thử nghiệm từ đối phương đặc tính vào tay. bắt đầu tiến hành thử nghiệm, nó xem ra khá là như người que, như vậy chúng ta thử nghiệm dùng cao su thanh trừ nó làm sao, là cái tốt một chút con, nơi này không có cao su, như vậy phun điểm ngụm nước thử nghiệm lau một hồi đi, lục phàm sau lưng người que giấy rùa muốn rời khỏi, có điều nó bị đặc thù quy tắc ràng buộc, căn bản không thể rời bỏ lục phàm phía sau lưng, Ở nó ánh mắt hoàng sợ bên trong, cởi quần áo ra đã đem ngụm nước phun ở trên người của đối phương, sau đó dùng lực ma sát lên. Mấy giây sau khi, ngưng tụ cùng một c h ấ u người que đã bị cởi quần áo ra ngụm nước c ó thành một đoàn khói đen, cũng ở phát sinh yếu ớt tiếng kêu thảm thiết sau sụt co lại thành một cái điểm nhỏ. Ở nơi hắn biến mất, một tấm giấy thật mỏng mảnh lẳng lặng nằm ở nơi đó, đem trang giấy nhặt lên đến, cởi quần áo ra liếc mắt nhìn, mới bắt phong chi thành t i ệ c đứng phòng không hạn chế sử dụng khoán một tấm, bằng này cuốn có thể hưởng thụ một lần ăn cơm ăn đến phun trải nghiệm. Duy nhất điều kiện là toàn bộ hành trình sẽ bị thu lại thành tiết mục t i ế u sóng đi ra ngoài. các ngươi sản nghiệp liên động năng lực cũng thật đáng sợ đi, đều là người một nhà, hợp tác đương nhiên làm càng nhiều càng tốt. l ụ c đại nhân, mau nhanh ở sau lưng ta nhổ nước miếng đi, ngươi cảm thấy ta loại thân phận này á c ma thích hợp làm loại chuyện này sao, thần tượng bao quần áo quá nặng có thể không tốt nha, tính, như vậy c h ú n g ta đi thôi, tiếp tục hướng phía trước, tiếp tục phân tích ta v ậ t được, cởi quần áo ra sau lưng người que run lẩy bẩy theo cởi quần áo ra về phía trước, Mãi đến tận ma vương cùng li me hoàn toàn biến mất ở cửa một đầu khác mới thôi. Chống trải trong phòng, hầu như chỉ có bản năng tà vật ngồi t r ồ m hốm trên mặt đất, che mặt, run lẩy bẩy lên, chuyện trên ngàn t r ư ơ n g ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loài trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là li me a m ộ i bảy. t r ư ơ n g ba mươi bảy cú đêm thương hội tới chơi kéo dài tiến công bốn cái gian phòng sau lục phàm cùng cởi quần áo ra tổ hợp này ở một cái đồng hồ báo thức như thế tà vật trước mặt ngã xuống mang theo cướp đoạt đến ba cái vật phẩm bọn họ trở lại màu trắng trong phòng bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này một tấm việc đứng cuốn nếu như xem qua y ế u nước hiệp lễ hội ẩm thực mắt nên sản sinh rất mạnh n g ó n g trông hơn nữa có thể trực tiếp ăn được no điểm này đối với ở nơi này cư dân vẫn là hết sức có sức hấp dẫn. tốt nhất lóc xương đao một cái, có thể ở bắc phong chi thành đổi đến một cái ngang nhau phẩm chất lóc xương đao. cái này cũng là một cái thập phần món đồ hữu dụng. thần họa sĩ cung cấp ác phích siêu sắc, bởi vì nơi này rơi xuống dụng cụ đều là mới bắc phong chi thành nắm giữ dụng cụ. một mặt có thể xúc tiến cái khác cư dân đi tới mới bắc phong chi thành, mặt khác cũng có thể biểu lộ ra mới bắc phong chi thành sản vật phong phú. tuy rằng theo hiện nay vương tục không cách nào so sánh được, có điều một ít người chơi sản xuất đặc sắc đạo cổ vẫn là hết sức có thể đánh. uvk q u q m Kim bài bày ra đ ồ chơi này làm không tệ, hơn nữa cũng rất có sàng lọc ý nghĩa. có thể thu được một cái đạo cụ có ít nhất đánh bại một cái tà vật kinh nghiệm như vậy người đối với tà vật hoảng sợ tâm lý sẽ hạ xuống chí ít ở dũng khí trí lực cùng vận khí phương diện có một h ạ n g chỗ hơn người gia nhập mới b ắ t phong chi thành sau cũng là không sai sức chiến đấu cởi quần áo ra gật đầu nói đồng ý hơn nữa nhiều người tiến công cũng sẽ tăng cường c h ú n g ta đối với tà vật lý giải liền cho chúng ta tổng kết cùng lợi dụng tà vật, ta chuẩn bị thêm một cái công có thể vào, ghi chép tà vật xuất hiện chủng loại cùng tiến công phương pháp, thông qua số lớn b i ế t đ a ta tiến một bước tăng mạnh chúng ta đối với tà vật lý giải. Lục lại là lộ của có chứ. chủ động cho việc. cảm có đại Đầu đề động đề ngươi Ngươi ngươi. nhân. không vấn mình nhận việc. Ta cảm thấy có vấn thật thấy ấp Ta Ta ơ. sự sẽ ở. Đầy người hình xăm nam tử xuất hiện ở trong phòng. Một mực cung kính canh giữ ở lục phàm bên người. Hắn đã biết ai là nơi này lão đại. Thân là mạng lưới liên lạc chi thần phân thân một trong. đối với lục phàm vị này chuẩn thần cũng có cực cao kính ý. từ vị cách thượng tướng, mạng lưới liên lạc chi thần cũng là một vị thần linh. có điều thần linh thể chất không thể c u ơ đũa cả nắm. hết sức phấn nộ lục phàm lập tung mười mấy cái mạng lưới liên lạc chi thần không thành vấn đề hơn nữa đối với mới cũng là chính mình sáng lập ma một trong như vậy bất luận dành cho đối phương bao nhiêu kính ý cũng không đủ vì là qua trò chơi này sau đó liền giao cho ngươi đến hoạt động phục vụ khách hàng hoạt động phiên bản đổi mới chờ ngươi đến theo kim bài bày ra hợp tác sau đó hắn khai phá trò chơi cũng sẽ càng ngày càng nhiều những này đều do ngươi đến phụ trách có thể không vâng theo ý nguyện của ngài mạo muội hỏi một câu ngài đối với trò chơi này hài lòng không thật hài lòng tuy rằng ta cảm thấy còn có chút có thể sửa chữa địa phương có điều ta liền không nói để tránh khỏi đối với các ngươi sau khi phương hướng sản sinh nói dối là còn có một vấn đề Trò chơi này làm sao mở rộng, lục phàm trở nên trầm tư, lẽ thường tới nói, trò chơi này phẩm chất vẫn được, như vậy trực tiếp nhường ma vương hào đi ra ngoài dạo một vòng, t ả n một lần u linh hệ thống, cho mỗi người đều cưỡng chế mặt lên là được, có điều được đồ vật càng dễ dàng, như vậy đối phương trái lại càng sẽ không quý trọng, tất yếu làm một c á c h đói bụng kinh doanh mới được, theo cong lên cách mông cởi quần áo ra tụ lại cùng nhau thương lượng nửa ngày. Trò chơi mang vào u linh hệ thống đ ẩ y quảng công làm rất nhanh bị thỏa thuận hạ xuống. dựa theo lục phàm ý nghĩa, trò chơi này chỉ là phá băng bước thứ nhất. sau khi còn phải căn cứ trò chơi này phát triển thế tiến một bước chế tạo cắt bàn, hải ngoại bàn, người chơi đặt cung bàn, đồng thời còn phải tăng cường mới bắt phong chi thành phổ cập giáo dục. tiến một bước khai phát ra mới bắc phong chi thành trò chơi người mới, do đó làm cho mới bắc phong chi thành vào lúc này thực hiện đường rẽ vượt qua, trở thành một t ò a hàng đầu trò chơi khai phá hình thành t h ị chờ đến có nhất định ưu thế sau, lại cuồn cuộn không ngừng dùng các loại nạp tiền trò chơi ở vương tục vị trí tầng thứ tám trong địa ngục hút máu, do đó mở rộng mới bắc phong chi thành thực lực kinh tế, mà cởi quần áo ra thì lại cảm giác gia nhập một điểm hình thái ý thức đồ vật càng tốt hơn, thông qua giải trí thủ đoạn bất chi bất giác thay đổi mọi người ý nghĩ, do đó nhường bọn họ sau khi làm việc càng thêm mạnh mẽ, hình thái ý thức đồ chơi này không chảo không được, tuy rằng hiện tại mọi người liền vấn đề no ấm đều không có giải quyết, có điều bản này chống không trận địa chúng ta không đi chiếm trước, vương tộc liền sẽ chiếm trước, trên thực tế, vương tục một số tuyên truyền đã đem bọn họ tạo thành thế giới tháp hải đăng. chúng ta tất yếu đem loại này quan niệm đảo ngược, được, cái kia phương diện này liền giao cho ngươi. ngày hôm nay trò chơi phân đoạn trước tiên kết thúc đi. ta phỏng chừng ta thời gian không nhiều. ốp sau đó chuẩn bị trở về về đi. lui ra ai không gian. hai người tiếp tục thương lượng liên quan với mở rộng chi tiết nhỏ vấn đề. ngay ở hai người giao lưu khí thế ngất trời thời điểm, đai lân đi vào, c ẩ y quần áo ra. có chuyện, a, ma vương đại nhân cũng ở, các ngươi đang thương lượng cái gì chuyện quan trọng sao, cần ta tránh một chút sao, ta mới là ma vương, sóc chuột cùng em ma t ử đai lân phía sau thò đầu ra, ai dám giả mạo ta, có điều đang nhìn đến nghiêng về nằm trên đất lục phàm sau, Sóc chuột lập tức không dám nói lời nào. Hắn tự hỏi mình đã là đương đại cường giả. Tay không treo lên đánh quân chủ cấp ác ma không thành vấn đề. Ở g i a trì ánh sao sau khi bán thần đến cũng có ganh đua cao thấp tự tin. nhưng đang nhìn đến lục phàm trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên rõ ràng. chính mình căn bản không phải ma vương. trước mặt vị này mới là. chỉ là dường như một cái cá ướp muối như thế tùy ý nằm. nhưng có nồng đậm vương giả chi khí, m i n h mông sức mạnh từ trên người hắn thả ra ngoài, nhường sóc chuột trong nháy mắt cảm nhận được mình và chân chính ma vương sự trinh lịch, càng là cường giả, càng là có thể rõ ràng lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách, chân chính cường giả, căn bản không cần dùng lời nói, động tác đến tôn lên chính mình mạnh mẽ, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, người khác liền xếp sản sinh dày đặc kính n ề cảm giác. Rõ ràng đối phương chính là ma vương. cảm nhận được phần này nhân vật mạnh mẽ. sóc chuột nửa quỳ ở lục phàm trước mặt. thật lòng khâm phục hô. ba ba. cút đi. có một đứa con gái đã đủ nhường ta phiền lòng. đừng nghĩ tùy tiện nhận cha. lục đại nhân. ta chỉ là nghĩ nhắc nhở ngươi. a l í t hiện tại dĩ nhiên tung tích không rõ. ờ lục phàm cùng cởi quần áo ra lẫn nhau nhổ nước bọt thời điểm em ma cũng ở hiếu kỳ nhìn lục phàm một lát sau nàng gật gật đầu cái này x o á i chân ma vương là cái này ma vương thật là đẹp trai ngươi đắt hỗn loạn đến liền ngôn ngữ năng lực đều không có sóc chuột bất mãn hừ lạnh nói kỳ thực ta cũng rất tuấn tú em ma liếc nhìn sóc chuột sau đó dùng mũi phun ra tiếng cười dẫn tím mặt sóc chuột đang chuẩn bị dùng hành động thực tế chứng minh chính mình liền bị lục phàm ấm ở trên đầu chỉ là tiện tay nhẫn một cái Sóc chuột liền như là gặp phải thiên địch như thế, không nhúc nhích, động viên tên tiểu tử này, lục p h ạ m đối với đối phương nói, lần sau khúc xạ một hồi ngươi t r a ruột nhường ngươi xem một chút, đai lân ngươi có chuyện gì sao, nhân ta không đi hơn nữa còn có điểm tẻ nhạt, vừa vặn giúp ngươi xử lý một chút, ngươi không phải ma vương, đai lân cảnh giác nhìn lục p h ạ m cởi quần áo ra, h nay ma vương là giả mạo. Thật sự ma vương tuyệt đối không thể như thế chịu khó. Cởi quần áo ra hít mắt nhìn chằm chằm lục phàm. Lục đại nhân. Ngày đúng hay không nên tỉnh lại một hồi chính mình. Ta thừa nhận điểm này. nhưng ta kiên quyết không thay đổi. Thật vất vả nhường đai lân tin tưởng vị này chính là chân chính ma vương. Ở đai lân kinh hoàng nhận sai cùng với một loạt gà bay chó chạy sau. đ a i lân rốt cuộc nhớ tới mục đích của chính mình. c ở y quần áo ra. Cú đêm thương hội đến bái phòng chúc ta. c h u y ệ n trên ngàn chương. r a nhanh. r a đều. Hậu cung không não tàn. đủ các thể loại trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nhiệt. g mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là li me a một m ư ờ i bảy. chương ba mươi tám h á bi chim đau khổ. Cú đêm thương hội tiền thân là cú đêm bưu cục. Mười lăm năm trước, ở ma vương đột nhiên biến mất, ta v ậ t xâm lấn, chúng thần ẩ m nấp sau khi, địa ngục cùng nhân giới đều rơi vào đến trước nay chưa từng có trong hỗn loạn, hết thảy mọi người dường như thoát xây con dối như thế, tự do rơi vào c á c h này hoàn toàn mới trên sân khấu, một ít tổ chức nắm lấy cơ hội này, cấp tốc phạm vi lớn quật khởi, tỉ như vương tục, tỉ như cú đêm bưu cục, bọn họ cũng kế thừa bộ phận các ly me di sản, cũng chế tạo lượng lớn xe vận tải chiếc, kết hợp với bọn họ liền có loại cỡ lớn tin tức mạng lưới, bọn họ rất nhanh trở thành trong địa ngục nổi danh nhất thương hội tổ chức, thậm chí ở nhân giới cũng có một chút sản nghiệp, vào giờ phút này, một tên thân mang màu đen áo bành tô, nhưng đẩy một cái cú mèo đầu cú đêm đang ngồi ở đơn sơ trong phòng tiếp khách đầy mặt kiêu căng nhìn một bên liên na các ngươi thành chủ vẫn không có đến sao ta một phút mười mấy vạn trên dưới số tiền kia các ngươi cần bồi thường cho ta nói là thành thị có điều nhân khẩu quá ít sản vật không phong phú chỉ có ly me trà vẫn được có điều quá mới mẻ không có trà cũ mùi vị đó này chim thật phiền a, yếu nhớt hiệp móc mũi nói, cơm tối uống chim canh làm sao, ngươi có thể hay không không muốn mô p h ỏ n g trạng thái ra lỗ mũi sau đó chụp, ba lơ khó chịu nói, ngươi lại hung ta, tiểu lê lê ngươi lại hung ta, ngươi biến, lấy quan đi, ngày mai ta liền hiểu triệu phen lưới bảo ngươi, đừng tương mà, mọi người đều là vào sinh ra từ thêm thanh mai trúc mã hảo huyên đệch o ngươi vung cách yêu kiểu bán c á c h manh không đến nỗi như vậy à. ngươi trước tiên buồn nôn ta cú đêm bất mãn nhìn hai c á c h ly me ở đấu võ mồm đầy miệng bên trong bỏ ra một c á c h c h a n h chua cười lạnh đây tiện sinh vật nói chuyện như vậy thô bì lại cho các ngươi năm phút đồng hồ thời gian thời gian vừa đến ta liền thật không tiện tới chậm nghe được âm thanh này cú đêm bất mãn nghiêng đầu qua đai lân ngươi nhường ta chờ năm phút đồng hồ ngươi biết a cát nhìn đi tới áp ma cú đêm há to miệng cả ngươi lập tức cứng ngắc g i n g như tảng đá như thế hắn chừng pha lê cầu như thế con mắt khắp toàn thân rừng không ngừng run rẩy lên lục lục lục lục đại nhân ngay tại sao ở đây a Ta n h ớ tới n g ư ơ i ngồi Lục Phạm v à o mặt c ủ a đối p h ư ơ n g trước. c ù n g E-zen h ợ p ta. á c lần、đó. Là ngươi đó. đ Ngày, phụ trách không? Há、B、chim. truyền tin đúng vi l danh n tử à đ ú ngày. không? n g i ngài. Ngài còn nhớ n à ta. này. đ â y là ta vinh hạnh. Vậy, vậy. Nói cách khác. n à y n à y Ngày h ữ n n li me là bộ hạ của ngài sao. n g ư ơ i có thể hay không không muốn nói l ắ p ngươi là dựa theo số lượng từ lấy tiền sao màu đỏ tím tạo rất tốt ta theo đai lân là quan hệ hợp tác có điều hắn biết ta khả năng nhận thức ngươi sau ủy thác ta lại đây theo ngươi giao lưu xin hỏi có chuyện gì sao lục phàm chính là ma vương chuyện này rất ít ngươi biết mà cú đêm thương hội được lời từ trước tin tức mạng lưới thông qua lượng lớn suy lý cuối cùng được đến cái này chính xác kết luận đáng tiếc là ma vương đã biến mất cái kết luận này đã không cách nào cho bọn họ mang đến càng nhiều ít lợi vốn tưởng rằng liên quan với ma vương tin tức liền như vậy đoạn tuyệt nhưng habi chim tuyệt đối không ngờ rằng lại sẽ ở chỗ này lấy một loại bất ngờ phương thức nhìn thấy ma vương liếc nhìn chính mình mới vừa đưa ra thương mại hợp tác hợp đồng Hắn quả đoán đem phần này thương mại hợp đồng rút trở về. Híp mắt, bày ra một bộ cực kỳ dịu ngoan vẻ mặt, ngày thấp kém người hầu ha bi chim hướng về n g à i chào. v ĩ đại lục đại nhân, Hắn cũng không có điểm danh đối phương ma vương thân phận, bởi vì theo lục đại nhân giao lưu, so với theo ma vương giao lưu đến ung dung, có thể có thể thu được lợi ích cũng sẽ càng to lớn hơn. Miễn lễ. nói thẳng chuyện gì đi, vậy thì mời thứ ta vô lễ, lấy một cái thương nhân thân phận theo ngài đối thoại, mới bắt phong chi thành quật khởi hấp dẫn chúng ta sức chú ý, vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị đem mới bắt phong chi thành nhập vào chúng ta mậu dịch mạng lưới bên trong, ta hôm nay tới đây, là vì khảo sát mới bắt phong chi thành đặc sản cùng với cần thiết vật tư, do đó thuận tiện chúng ta tiến hành đến tiếp sau hợp tác, rất tốt, c ở y quần áo ra. chúng ta cần muốn cái gì. vàng bảo sách báo. càng nhiều càng tốt. c ở y quần áo ra trực tiếp nói. lục phàm. c ở y quần áo ra. lục phàm lập tức hiểu. lục phàm thích vàng bảo sách báo. đây là trong địa ngục thường thức một trong. trắng trợn thu mua mang ý nghĩa lục phàm đem ở chỗ này thường ở. do đó đưa đến mê hoạt vương tộc cùng c á c h khác bọn đạo trích mục đích. hai người giao lưu ở trong t r ư ớ c mắt hoàn thành, hoàn toàn không có bị h a b i y chim phát hiện, bị hướng dẫn h a b i y chim lập tức sản sinh lục phàm sẽ ở n à y thường ở hiểu lầm, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, ta rõ ràng, ta rõ ràng, muộn nhất ngày kia, chúng ta liền sẽ đem ngài thứ cần thiết đưa tới, giá cả, miễn phí, đây là chúng ta đối với khách quen một lần ấm lòng báo lại, trước đó, chúng ta sẽ ở mới bắc phong chi thành xây dựng trạm dịch. đương nhiên, cũng là miễn phí. ngươi vừa nãy không phải là nói như vậy. Lina bất mãn đùa b ỡ n chính mình cối sợi tóc. ba trăm c â y ma thạch mới có thể sửa xây một c â y sơ cấp trạm dịch. mỗi tuần mới sẽ phái một chiếc xe vận tải. giao dịch ngạch độ không đủ còn có thể bị nhớ vào danh sách đen cũng giảm thiểu thông cần tần suất. những việc này ngươi không đề cập tới sao. h a bi chim cứng ngắt nhìn Lina. h n Lina h n đại nhân. mới vừa rồi còn gọi ta cái kia nữ đây. làm sao trong nháy mắt liền biến thành Lina h n đại nhân. Lina h n đại nhân. mới tới bên này. làm ơn tất cho cái mặt mũi. mang theo Lina n h đi tới trong một phòng khác. hai người một mình giao lưu một quãng thời gian. lại lần nữa trở về thời điểm liên na đ ắ n mặt tươi cười. mắt sắc đai lân đã phát hiện. vợ mình trên cổ nhiều một c á c h lục bảo thạch dây chuyền. chỉ nhìn vẻ ngoài liền biết có giá trị không nhỏ. đuổi rồi liên na. bóp tiền s u ố t huyết h a b i e c h i n mới vừa muốn tiếp tục trao đổi. rút ngắn theo lục phàm quan hệ. sau đó liền phát hiện hai đạo nóng rực ánh mắt. đang cùng h a b i e c h i n ánh mắt phát sinh tiếp xúc sau. Yếu nhớt hiệp trước tiên mặt hướng ba lơ, đây tiện sinh vật, ba lơ thì lại lông mày vung lên, cao ngạo nói, nói chuyện như vậy thô bì. Hai vị, mấy tới bên này, hết t h ầ y đều tốt thương lượng a. Mấy phút sau, chán trường habi chim một lần nữa trở lại phòng tiếp khách, các vị, hắn g ơ g ơ cường tráng cánh, mọi người không cần lãng phí thời gian. ta sau đó sẽ cho mỗi vị chuẩn bị một phần lễ vật, làm ta lễ ra mắt. Có điều trước đó, có thể để cho ta đem sự tình đàm luận xong sao. Có t h ể thỉnh, lục phàm dối dối tay. Ta lần này tới mười m ờ i mới b ắ t phong chi thành gia nhập c h ú c ta mậu d ị c h mạng lưới. Đãi ngộ mà, chờ, lấy ra ba lô của mình. h Ở bi chim ở bên trong tìm kiếm lên. nhằm vào không giống thực lực địa ngục lãnh chúa. mỗi c á c h điểm định cư, cú đêm thương h ộ i có không giống đãi ngộ. nhỏ yếu cơ bản chính là hút máu đối tượng, đưa cho hàng hóa của bọn họ đều là chút đào thải phẩm hoặc ti viết phẩm. hơn nữa yêu có muốn hay không lần sau không đưa. bình thường khách hàng thường thường sẽ có nhất định tạo huyết năng lực cùng tiêu hóa năng lực. bọn họ sẽ cho một phần khá là thích hợp hợp đồng. cao cấp khách hàng cùng đỉnh cấp khách hàng thường thường đều là chúa tể một phương có năng lực tả hữu nhất định khu vực trật tự vương tộc càng là luận ở ngoài có thể cách đối phương giao dịch là cú đêm thương hội phúc phận bọn họ không dám nhắc tới ra bất kỳ cái gì vô lễ yêu cầu nhưng ma vương nên tính cách nào cấp bậc đăm chiêu nửa ngày habi chim chỉ có thể thở dài rút ra giấy bút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 Harbi chim căng thẳng đem viết xong hợp đồng đưa cho lục phàm, cũng thủ ở một bên, quan tâm lục phàm sắc mặt, lục phàm mở ra dày đến mười lăm trang hợp đồng, xoa xoa h u y ệ t thái dương, sau đó đem hợp đồng giao cho cởi quần áo ra, phiên dịch phiên dịch, cởi quần áo ra lấy tốc độ cực nhanh đem phần này hợp đồng lật hết, sau đó gật gật đầu, không sai, mỗi ngày đều có nối thẳng xe, hơn nữa sớm gửi thư có thể lâm thời tăng lên xe cổ hạn mức, hàng hóa ưu tiên cung cấp. phần này hợp đồng rất lương tâm. chúng ta làm sao ký kết hợp đồng, trực tiếp ký kết khế ước sao. khế ước chi thần rời đi dẫn đến khế ước công năng đã mất đi hiệu lực. vì lẽ đó chúng ta hiện tại chỉ là thông qua hợp đồng để ràng buộc lẫn nhau. nó chỉ có pháp luật lên hiệu ứng, nhưng đã không có c ứ n g chế lực ước thúc. Kazasu nhóm biết tin tức này sau nên khóc, không biết fire cùng a xe hiện tại thế nào rồi. Lục p h ạ m thấp giọng nói, mà khi nghe đến Kazasu chủng tộc này tên sau, h a b i chim vai vô ý thức run dày một hồi. cái này động tác tinh tế cũng không có tránh được cởi quần áo ra quan sát. Hắn trực tiếp nhảy đến bà vai của đối phương lên, mà ba lơ cũng cực kỳ phối hợp nhảy đến h a b i chim phía bên phải vai. cũng đem g i kiếm ác ở h a p i Chim nơi cổ. nói đi, ngươi theo Ka-Ja-Su nhóm có quan hệ gì. ta không biết a, h a p i Chim lập tức hô lên. chúng ta cũng đang tìm các nàng, vương tục ra giá cao treo giải thưởng Ka-Ja-Su. đánh giết cùng b ắ t sống cũng không đáng kể. tại sao, không biết, có điều nên theo bồi dưỡng vương tục có quan hệ. vương tục bồi dưỡng phương thức rất kỳ quái. Bọn họ sẽ làm vương tục có tính nhằm vào thôn phải cần thiết mục tiêu. Ta nghĩ bọn họ hẳn là muốn bồi dưỡng được một cái âm mưu nhà sở trường vương tục. khi nào thì bắt đầu. ngay ở gần nhất, lục phàm liếc nhìn cởi quần áo ra. đối phương gật gật đầu. biểu thì h a bi chim không có nói dối. rất tốt. h a bi chim tiên sinh. lục phàm dặn dò hai con ly me thả ra đối phương. ngươi thành thật thắng được ta hữu nhị, có thể có được ngài hữu nhị, là ta cực to vinh hạnh, sau đó còn có một cái nhiệm vụ nhỏ giao cho ngươi, yên tâm, sẽ không để cho ngươi theo vương tục là địch, cũng sẽ không để cho ngươi tiến hành quá mức nguy hiểm hoạt động, ngươi chỉ muốn tiến hành một ít cô ly làm là được, làm thủ lao, ngươi có thể được, ly me trà chuyên môn buôn bán quyền, vậy thì rất cảm tạ. l y m e trà ở một số địa phương nhưng là hàng xa xỉ. theo h a bi Chim thương thảo một ít chi tiết nhỏ. cuối cùng đem h a bi Chim đưa đi sau. lục phàm ngồi xuống bắt đầu thương lượng lần này cùng cú đêm thương hội chạm mặt thành quả. dặn dò yếu nhớt hiệp gần nhất thức ăn nhiều điểm rau dưa. nhiều điểm có thể khai thông giả d à y cơm món ăn sau khi. bọn họ bắt đầu thảo luận một vấn đề khác. vậy thì là vương tộc đối với ka g a su hành động vương tộc trước liền thôn phể phần lớn ka g a su chỉ có fire cùng a xe trốn thoát bởi ka g a su đặc tính bọn họ hiện tại nhất định ở ka g a su phục sinh bên hồ một bên sắp xếp trọng binh như vậy cho dù đánh g i ế t bọn họ hai cái cũng không đáng kể dù sao cuối cùng các nàng nhất định phải ở phục sinh bên hồ một bên phục sinh không sai Vương tộc truy nã các nàng. Nói rõ các nàng hiện nay vẫn là an toàn. Có điều không có khế ước làm phụ trợ. Các nàng tình cảnh nhất định không phải rất là khéo. Ta có một vấn đề. Tại sao vương tộc nhất định phải nuốt lấy cuối cùng hai cái ca gia su. t h e o lý thuyết bọn họ đã thôn phễ không ít ca gia su. Hiện tại cung cấp ký ức cùng linh hồn nên đầy đủ bọn họ bồi dưỡng được một cái hợp lệ âm mưu ra đi. hơn nữa ta không có đoán sai. Bọn họ bồi dưỡng âm mưu ra chính là vì n h ầ m vào c h ú n g ta. khả năng này với bọn h á n tuyệt diệt rơi ly me các l o ạ i chủng tộc có quan hệ. có lẽ những sinh vật kia cũng không có bị diệt tuyệt, mà là bị thôn phể rơi mất. c á c h này suy đoán độ khả thi rất cao. đáng tiếc tình báo không đủ. không cách nào suy đoán ra vương tộc như thế làm lý do. vấn đề này tạm thời thả xuống. chúng ta nên chuẩn bị trò chơi mở rộng vấn đề. Trò chơi này chúng ta thỏa thuận một hồi. c u ố i cùng đặt tên vì là vị trí bí ẩ n hiện tại chúng ta cần chuẩn bị một chút nó mở rộng. rất tốt. cái kia chuyện này liền giao cho các ngươi. lục p h ạ m gật gật đầu. ta nên về rồi. thời gian đã không đủ. đi thong thả. cởi quần áo ra nhìn lục p h ạ m nói. lục p h ạ m bóng người ở biến mất tại chỗ. Thay vào đó là một cái ngủ say l y me, yếu nhớt hiệp nhìn l ụ c phàm biến mất vị trí. Thật không nghĩ tới, cái kia cá ướp muối lại sẽ chủ động làm việc. May là linh năng dấu ấm hiệu quả vẫn còn. không phải vậy ngày hôm nay không sẽ thoải mái như vậy. linh năng dấu ấm hiệu quả không mạnh như vậy. đặc biệt là đối với l ụ c đại nhân mà nói. h ắ n nói dối, nếu như hắn muốn trở về, Hắn bất cứ lúc nào đều có thể làm được ai vậy tại sao ai hiểu được đây cởi quần áo ra nhấn vai một cái tốt nhưng chúng ta tiếp tục thương lượng một chút mở rộng chi tiết nhỏ đi đêm nay cần suốt đêm ngày thứ hai cú đêm thương h ộ i xe vận tải mở đến nơi này tuy rằng xe vận tải bề ngoài bịt kín một tầng sắt lá có điều cởi quần áo ra vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra đến Đồ chơi này là các người chơi di sản một trong. những này đã từng do thần bí nữ sĩ chế tác đặc thù á c ma có rất mạnh năng lực tiến hóa. cũng có thể căn cứ những người khác ý nguyện điều chỉnh tiến hóa phương hướng. cuối cùng hình thành loại này có mạnh mẽ vận chuyển năng lực. thế nhưng lượng cơm ăn cũng rất lớn đặc thù á c ma. nhìn c á c h này á c ma. một bên đai lân cũng khá là cảm khái. Hắn còn nhớ lúc trước bắc phong chi thành bị loại này đặc thù ác ma công hãm thời điểm cảnh tượng. Những kia mạnh mẽ không có chính mình ý chí ác ma cho Hắn cực sâu ấm tượng. không nghĩ tới vật đổi sao rời. mới bắc phong chi thành cũng n g i n h đón đồng d ạ n g ác ma. bất quá đối phương cũng không phải vì chiến tranh, mà là hòa bình. vận mệnh phảng phất vũ nữ như thế. như vậy không thể dự đoán. nhưng lại như vậy khiến người mê. Hắn không nhìn được cảm khái nói, há, vậy ngươi xem qua bao nhiêu vũ nữ đây. một bên Lina mỉm cười hỏi, đầy người mồ hôi lạnh đ a i Lân vừa muốn giải thích. Lina liền ôm lấy trượng phu cái cổ, ở bên tai của Hắn nhẹ g i ọ n g nói, đêm nay, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi quên mất hết thầy vũ nữ, cho ta nhớ kỹ, đ a i Lân sắc mặt càng thêm trắng xám. xe vận tải tài xế từ trên xe nhảy xuống sau đó cung kính hỏi h á b i chim đại nhân đ ấ t phân phó ta các ngươi là chúc ta quý giá khách hàng ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi tất cả nhu cầu nơi này là ta xe bên trong hàng hóa danh sách thỉnh xem qua tiếp nhận đối phương đưa tới danh sách đai lân cùng cởi quần áo ra đồng thời thương lượng nửa ngày Ở chính mình cảm thấy hứng thú hàng hóa lên dấu chọn, sau đó đem danh sách trả lại qua đi. đồ sắt, lương thực, trang giấy, mực nước, toàn bộ ăn tổng cộng ba một trăm năm mươi vương t ộ c tệ, vương t ộ c tệ, uvkwm, vương t ộ c phát hành tiền giấy, lấy vương t ộ c bản thân thực lực làm tin dùng phát hành tiền, mô phỏng tự lục đại nhân, cũng chính là các ngươi tiền giấy, Phi, đám kia tặc, chúng ta không có vương t ộ c tệ, dùng ly me trà làm thay thế có thể không. thật sự sao, vậy cũng quá tuyệt, đối với các người chơi này mấy ngày chế tạo ra ly me trà, phu xe cẩn thận cân nặng sau, bắt đầu tiến hành đánh giá, trà mới, có điều bất kể là ma lực vẫn là màu lót đều là thượng thừa, chế tạo những này trà ly me đều rất k h ỏ e mạnh. nơi này tổng cộng có năm kg. trở lại chế tác một hồi nên có thể làm ra một điểm năm kg trà cũ. dựa theo mỗi ca, g ơ trà cũ bốn ngàn vương tục tệ đến tính toán. ta đồng ý thanh toán sáu ngàn vương tục tệ. cái giá này ta hầu như không cái gì lợi nhuận. xem như là tình bạn giá đi. yếu nhớ t h i ệ p đối với con số này không có cảm giác gì. liền nhìn cởi quần áo ra hỏi. này tính cao vẫn là tính thấp, rất cao. ta ước lượng một chốc, một điểm vương t ộ c tể sức mua gần như tương đương với sáu trăm n g u y ê n chúng ta lên c á c h nhà xí liền sáng tạo nhanh năm trăm vạn gơ dơ b sau đó ai dám nói ta mang lương gảy phân. ta được kêu là lợi dụng thể n ộ i hệ thống tuần hoàn sáng tạo kích dù giá trị. chớ đem việc này nói á c tâm như vậy, tốt, chúng ta giao dịch. yếu nhớt h i ệ t đ ừng keo kiệt chính mình hoa cúc. ngươi hiện tại keo kiệt không ra cái gì. đừng ầm ý. ta nghĩ cho ta c ắ t học đồ đổi một bộ đồ làm bếp. càng ngày càng buồn nôn được rồi. đừng dùng bộ này đồ làm bếp cho chúng ta làm cơm a. giao dịch xong sau. phu xe ước định ngày mai lại đến. nhìn hàng hóa bị chuyển lên xe ngựa. phu xe lại nhìn thấy các ly me đem hàng ngàn cây gầy gỗ đưa tới. đây là cái gì, chúng ta vũ khí bí mật, phiền phức ngươi mỗi đến một cái điểm định cư, liền đem cái một côn này tìm cái đất c h ố n g mới cắm vào đến liền hành. đây là chúng ta theo habi chim thỏa thuận hợp đồng một phần. mỗi xuyên mười cái, ngươi cũng có thể được một cái vương tộc tệ phản điểm. có điều xin đừng lừa gạt chúng ta. mỗi một cây gậy đều có ghi chép, chúng ta có thể tiến hành tuần tra.